đi một đoạn đến nơi vắng vẻ tô cẩm bình mới nói với đám hạ nhân đi theo mình lui hết đi vâng đợi họ đi khuất tô cẩm bình mới nói với trương ngự ý ỉ trương đại nhân ta cũng không dám lừa ông chuyện của thái hậu hôm nay đúng là do ta làm chắc hẳn hồi nãy ông cũng đã nghe thấy điều ta nói thái hậu cố tình mưu hại hoàng thượng nói thẳng ra là hành động này của thái hậu cũng chính vì muốn quay lại buông rèm chấp chính một lần nữa những chuyện khác thì ta không quan tâm nhưng chỉ xin đại nhân suy tính cho quốc gia đại sự nàng có thể nhận ra vị trương đại nhân này vẫn còn chút lòng yêu nước nên mới có thể nói với ông ta mấy chuyện này không chút e rè t r ư ơ n g ngự y ghê n h ư mày cựu thần hiểu ý cô nương nhưng dù thế nào cựu thần cũng không thể mưu hại thái hậu được làm thế chẳng khác nào đi ngược lại đạo lý luân thường chọn lựa thế nào là quyền của trương đại nhân chuyện này hoàng thượng cũng biết có điều vì hoàng thượng hiếu thuận không nỡ xuống tay ta mới phải chen chân vào nếu trương đại nhân không muốn tiểu nữ sẽ không nói nhiều cáo tử mấy lời này thật ra cũng gián tiếp nói với trương ngự ý ỉa rằng dù chuyện này có bị phanh phui cũng sẽ không có hậu quả gì lớn hoàng thượng biết thái hậu mưu hại mình mà trương ngự ý ỉa lại giúp hắn diệt trừ mụ ta dù hoàng thượng có giận dữ cũng sẽ cảm kích và ghi nhận sự trung thành của ông ta nói xong tô cẩm bình lập tức bước đi không chờ trương ngự ý ỉa lên tiếng nữa nàng nghĩ trương ngự ý ỉa đã hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào nếu thái hậu lại đi chọc giận quân lâm n g uyên thêm lần nữa chưa biết chừng quân lâm n g uyên sẽ và trương ngự ý ỉa cũng sẽ trở thành kẻ tội đồ của bắc minh hiện giờ nàng nói cho ông ta rằng hoàng thượng đã biết mục đích của thái hậu cũng như nói rõ dù ông ta làm cũng sẽ không có hậu quả gì quá nghiêm trọng những nhân sĩ yêu nước dù có chết cũng muốn cống hiến hết mình cho đại nghĩa của quốc gia người cổ đại cũng cực kỳ phản đối chuyện nữ giới nam quyền khó mà nói chắc được rằng trương đại ý ỉa này có yêu nước như tô cẩm bình đoán hay không nhưng nếu đã biết sẽ không phải chết thì chỉ cần là người còn chút lòng yêu nữa c chắc chắn sẽ làm tất cả nàng nói với quân lâm n g uyên rằng sẽ không giết họ nhưng cũng không có nghĩa là nàng không mượn tay người khác giết họ đến lúc toàn thân họ dần thối giữa tự sát thì có liên quan gì tới tô cẩm bình nàng đâu tô cẩm bình bước từng bước một về phía tẩm cung quân lâm n g uyên thấy một tiểu thái g i á m đầy vẻ lo lắng bước ra sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía hậu cung khiến tô cẩm bình rất khó hiểu khi nàng vào trong điện quân lâm n g uyên đã r ử a vào thành giường khí s ắ c của hắn lúc này tốt hơn trước khá nhiều nhưng thi thoảng vẫn khẽ ho mấy tiếng huynh vừa sai thái dám đi làm gì vậy nàng n g ạ y bén cảm nhận được có gì đó không bình thường không có gì hiển nhiên quân lâm n g uyên không muốn nói đến chuyện này tô cẩm bình k h ẽ n h nhữ m ạ y nhưng không nói thêm gì không bao lâu sau quân tử mạch hoảng hốt chạy vào vừa nhìn thấy quân lâm n g uyên nàng ấy thoáng sững người một chút thực sự không ngờ bệnh tình của hắn đã nặng như vậy nàng khẽ cắn môi dưới hỏi hoàng huynh vì sao huynh lại sai người tới phá bỏ đứa con của thần phi từ trước đến giờ hoàng huynh không để cho phi tần sinh con bình thường sau khi lâm hạnh huynh ấy đều bắt đám phi tần uống thuốc tránh thai nếu có người mang thai ngoài ý muốn cũng sẽ lập tức hạ lệnh phá bỏ nhưng hoàng huynh đã bệnh đến mức này rồi chẳng lẽ hoàn toàn không lo lắng cho huyết thống hoàng tộc hay sao cái gì tô cẩm bình cũng kinh ngạc chẳng lẽ vừa rồi tiểu thái g i á m kia ra ngoài là vì m u ố n nghĩ vậy nàng vội đứng dậy muốn đi cản lại quân lâm n g uyên trợt túm lấy tay nàng đ ừ n g đi quân lâm n g uyên đó là con của huynh nàng có thể không đi vì đây là chuyện của quân lâm n g uyên nàng không có quyền can thiệp nhưng nàng vẫn muốn nhắc hắn một câu chấm biết nên chấm không thể giữ lại được sắc mặt quân lâm n g uyên lạnh lùng t u y ệ t tình chưa từng có sức khỏe của chấm đã đến nước này rồi giữ lại đứa bé sẽ chỉ khiến cho nó đi theo vết xe đổ của chấm m à thôi trước kia hắn không cho họ có thai là vì những người phụ nữ đó không xứng đáng bây giờ lại có thêm một nguyên nhân nữa đó là hắn không thể để cốt nhục của mình dẫm vào vết xe đổ của mình được tô cẩm bình cũng siết chặt nắm tay hơn một chút nàng thừa nhận quân lâm viên nói đúng vì nàng không biết mình còn ở đây được bao nhiêu ngày nữa nếu quân lâm viên qua đời ở bắc minh làm gì còn ai bảo vệ được đứa trẻ kia nàng nhìn quân lâm viên nói vung ra đi ta tôn trọng quyết định của h u n h cảm ơn nàng hắn thả tay nàng ra nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa thật ra trong lòng hắn cũng cảm thấy khá lung túng trước khi nàng đến bắc minh hắn đã sủng hạnh khá nhiều phi tần dù cảm thấy bẩn thỉu hắn cũng vẫn chạm vào họ mục đích chẳng qua là vì muốn cân bằng các thế lực trong triều đình hiện giờ hắn đã có thể đặt xuống tất cả mọi việc nên cũng không muốn gặp gỡ những người phụ nữ đó nữa nhưng mà hắn nghĩ nếu tô cẩm bình vô tình thích hắn với tính cách đó của nàng sau khi biết hắn đã chạm vào rất nhiều người phụ nữ thậm chí còn có con rồi hạ lệnh phá bỏ chắc hẳn nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn đâu nhỉ thế nên người nàng yêu không phải là mình cũng tốt ít ra nàng cũng sẽ không đau khổ vì mình quân tử mạch há hốc miệng cũng không thể nói thêm điều gì một lúc lâu sau hạ nhân bước vào bầm báo hoàng thượng đã xử lý xong rồi ừ hắn bình thản đáp lại quả nhiên hắn thực sự không cần lại một khoảng thời gian dài tĩnh lặng trôi qua đột nhiên một tiểu thái g i á m cuống cuồng chạy vào bầm báo hoàng thượng không ổn rồi thái hậu và công chúa nhã đều bị lừa giết chết rồi cái gì tô cẩm bình cũng kinh ngạc không phải đã bắt hết lừa lại rồi sao dù trương ngự y thì có làm theo lời mình cũng không thể nhanh như thế được chứ tiểu thái g i á m kia vội gật đầu đúng vậy cô nương đám lừa kia đều bị làm thịt hết rồi nhưng thái hậu và công chúa đang yên lành lại bị thương nặng mấy thai y yệt đều không có cách cứu chữa chưa kịp tới đây mời hoàng thượng thì họ đã đột ngột qua đời rồi đang yên đang lành thì làm sao chết được chẳng phải là do bị lừa đạp nên mới chết hay sao chương một trăm bốn mươi ba giành lại người phụ nữ của mình tô cẩm bình nhữ mày đó đâu phải là thương nặng vì sao các thái y y lại không có cách cứu chữa còn không tìm được nguyên nhân chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ quái nghe xong những điều này quân lâm liên hơi ngẩn người một chút rồi im lặng một lúc lâu sau cũng không thấy nói gì có điều tô cẩm bình nhận ra tâm trạng của hắn rất nặng nề sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt quân lâm n g uyên chuyện này chuyện này không phải do nàng làm tuy nàng đã động thủ nhưng kết quả thế này không phải do nàng gây ra ta biết không phải nàng làm hắn hiểu tính cách của nàng nếu đã nói không giết thì sẽ không tự ý giết hai người kia chết rồi thì thôi hắn cũng chẳng đau bờ l n gì nhưng cứ cảm thấy bất ứ c trước kia luôn muốn báo thù giờ kẻ thù đã chết hắn lại không thể vui vẻ nổi giống như thế mất đi mục đích sống vậy trước kia còn sống là vì muốn d à n vặt kẻ thù Giờ kẻ thù cũng mất rồi thì làm sao đây vậy cũng phải điều tra chuyện này chứ ai ngờ tô cẩm bình còn chưa nói hết câu một hắc y g h ệ nhân lại bước vào vội đến mức quên cả hành lễ bậy hạ không ổn rồi không thấy bích huyết hoa đâu nữa cái gì tin này giống như x é t đánh giữa trời quang đập mạnh vào tim quân lâm viên và tô cẩm bình làm sao bích huyết hoa lại biến mất được nói rõ ràng sắc mặt quân lâm viên tái xanh đầu ngón tay cũng trắng bệnh hắc y g h hệ nhân vội đáp lúc đó tuyết rơi thuộc hạ bước vào đóng cửa sổ đến khi quay ra thì không thấy bích huyết hoa đâu nữa đồ vô dụng một trường sắc bén xé gió lao về phía hắc y y h nhân kia phụt chúng một trường của quân lâm n g uyên hắc y y h nhân hộp máu rồi ngã thẳng ra đất một trường này đã lấy luôn mạng sống của y y h mọi người trong điện sợ h ã i không dám lên tiếng đã lâu lắm rồi hoàng thượng không còn hở một chút là lấy mạng người nữa vậy mà hôm nay lại tự mình động thủ tô cẩm bình cũng không còn tâm trí để ý đến tay thị vệ vừa bị đánh chết kia nữa để ta đi xem nói xong nàng đứng bật dậy quân lâm viên cũng vén chăn xuống giường nhưng vừa ngồi dậy đã suýt ngã từ trên giường xuống tô cẩm bình vội đỡ hắn huynh đừng để ý đến chuyện này để ta đi giải quyết là được rồi dù sao thuốc này cũng là để giúp bách lý kinh hồng nên để nàng xử lý mới đúng khu khu, khu. được ám ảnh quân lâm viên cũng không dám làm liều ngồi dựa vào giường sau đó gọi tên thủ lĩnh ám vệ hắn vừa dứt lời ám ảnh lập tức xuất hiện báo khu báo cho nàng biết hành tung của mọi người trong cung hôm nay hoàng cung nơi nơi đều là ám vệ hoạt động của mỗi người trong cung đều bị giám thị có điều họ hành động rất bí ấn nên đám hạ nhân không thể phát hiện được thế nên cũng dễ dàng nắm được ai đi đâu làm gì hoặc hành vi có gì kỳ lạ vâng thuộc hạ sẽ thu thập tin tức ngay c h u y ệ n hôm nay vẫn còn chưa kịp bẩm báo đến ai y ỉ Ý thì đang định lao đi thì một tiểu thái g i á m lại bước vào hoàng thượng cung nhân cung thải vân cầu kiến cung thải vân là tẩm cung của quân thiên mạch cầu kiến có chuyện gì c h u y ệ n một tiểu cung nữ nhanh chóng bước vào mặt hơi kích động nói khởi bẩm hoàng thượng công chúa sai nô tỉ đến mời cô nương này qua nói chuyện còn nói không ai được phép đi theo nó nghĩ nó là ai giọng nói lạnh lùng của quân lâm u y ê n vang lên tiểu cung nữ sợ run người mặt tái mét cô ta biết mình không nên nhận công việc nguy hiểm này nhưng cô ta cũng không thể không nghe lệnh công chúa được cô ta vội cúi đầu nói tiếp hoàng thượng công chúa nói nếu vị cô nương này không tới hoặc có người khác đi cùng công chúa sẽ hủy bích huyết hoa nói xong cung nữ kia dập mạnh đầu b y hạ đây đều là ý của công chúa tiểu nhân không biết làm thế nào khác được nghe cô ta nói vậy mọi người trợn trừng mắt khó tin bích huyết hoa ở trong tay quân thiên mạch thư nàng ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể đột nhập vào rừng mai bất chấp sự van x i n của cung nữ kia chỉ sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi dung nhan như mạ vàng của quân lâm u y ê n lại hiện lên vẻ tàn độc đầy sát khí nhưng ngay khi sát khí bùng lên tiếng ho lại vang lên liên tiếp được rồi được rồi huynh đừng bận tâm đến chuyện này nữa nàng ta muốn ta qua đó thôi mà ta qua một chút là được tô cẩm bình chấn an hắn mấy câu rồi đứng lên hai mắt quân lâm u y ê n lóe lên những tia sáng lạnh nếu không phải vì hôm nay sức khỏe của hắn không ổn thì chắc chắn hắn sẽ lấy mạng tiện nhân kia ả mượn gan trời hay sao mà dám động vào bít huyết hoa Quân tô ử mạch h k n g biết b í cẩm h huyết hoa dùng để làm gì, nhưng nhìn tình hình cũng cảm thấy có vẻ rất nghiêm theo quay về tầm cung, sau đó lén đi theo sau kiếm rất trọng. tầm Tô dùng cũng Nàng nói lén gì, để đó đi làm cảm có cớ c vẻ về bình、3. Tô Cẩm Bình đi theo cung nữ cung thải vân đến thẳng t ầ m cung của quân thiên mạch trong cung đèn đ u ố c sáng trưng ánh nến lập loẹ chiếu dọi cả điện không chờ cung nữ b ẩ m báo tô cẩm bình bước thẳng vào trong lạnh lùng nhìn quân thiên mạch đang ngồi cạnh bàn nói gọi ta đến có chuyện gì quân thiên mạch cũng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn nàng ngươi đón xem hủy hoại thanh danh của ta như vậy còn không muốn trả giá sao chuyện đó đều do ngươi tự chuốc lấy tô cẩm bình đắp không chút khách khí Ngươi quân thiên ngươi không nàng cũng không biết bích huyết hoa là gì, nhưng lần trước sau khi tô cẩm Bình tội nàng ta, nàng ta luôn tìm cơ hội trả thủ. người theo dõi nàng nhiều lần nhưng cũng không đột nhập vào trong rừng trong. gì, trước được, trước cơ biết khi tội hội Phái dõi mai mới ba, bích bích bám ta hoa sao? ra ta hoa sau ta, ta may huyết huyết tức Thực Tô tìm trả thủ. theo đột một ám vệ khéo léo một chút mới có thể bám theo mạch khí, hủy hôm khéo Cẩm mà mấy ám có có sợ vào léo vào là đắp vệ Tô Cẩm b ì Nghai h vừa dẫn n ọ c t i ề m cổ r thân thủ và thính lực chưa h và lực ồ phục hoàn toàn nên mặt ớ tới i người gọi kia không Không nhận chưa đạt được mục đích, thì làm sao hủy đoá hoa còn Nét ra ta sao được. đây đạt được đoá được. sợ, mục vì làm m tô cẩm bình vô cùng lạnh lẽo trong lòng cũng thầm cảm thấy e rằng hôm nay mình sẽ phải chịu thiệt thòi mặt quân thiên mạch hơi cứng lại một chút không thể không thừa nhận nàng nói đúng hơn nữa nàng ta cũng vẫn có chút do dự nếu nàng ta trừng trị cô gái này hoàng huynh có tức giận trừng phạt lại mình chưa chắc mình đã mất mạng nhưng nếu hủy đoá hoa kia thật thì khó mà nói trước được vì chút tức giận mà đánh đổi cả mạng sống không có lời chút nào đúng thế dù không có nguyên nhân mà ngươi nói thì nghĩ đến hoàng huynh ta cũng sẽ không hủy đoá hoa này chẳng qua quân thiên mạch ta chỉ muốn xả giận một chút thôi nghe nàng ta nói vậy tô cẩm bình lại hơi thích thú tính cách của nàng ta tuy ưng ngạnh k h á i đản nhưng lại thẳng thắn người như nàng ta nói chuyện khó nghe một chút có điều bản chất không phải là xấu vậy ngươi muốn xả giận như thế nào giọng điệu của nàng bất giác xen lẫn chút ý cười nhận ra giọng cười cợt của nàng quân thiên mạch đứng dậy tức giận nói ngươi cười cái gì không có gì nói đi ngươi muốn gì tô cẩm bình cũng không rảnh dây dưa lâu với nàng ta vì vừa rồi nàng chợt nghĩ ra có thể phương thuốc này sẽ chữa được cho quân lâm n g uyên nhưng vẫn cần phải về nghiên cứu kỹ lại đã bản công chúa muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi quân thiên mạch nghiêm mặt nói tô cẩm bình bật cười quỳ xuống xin lỗi ư xin lỗi thì có thể còn quỳ xuống thì tuyệt đối không thể tuy tô cẩm bình nàng đã từng bất lực từng quỳ xuống cầu xin hoàng đế không ít lần để giữ mạng nhưng để một tiểu nha đầu nhại nhép bắt quỳ xuống xin lỗi thế này nàng mà làm thật cả đời này cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn người ta được nữa thể diện có thể không cần nhưng không thể đánh mất tôn nghiêm được đúng hiện giờ quân thiên mạch đã trở thành trò cười trong đám hậu nhân danh môn thế gia ở bắc minh nghe thấy người khác trò chuyện nàng ta còn ngại đi tới góc vui phải lượn đường vòng đi qua lúc nào cũng có thể bắt gặp ánh mắt khinh bỉ đảm tiếu của người đời tất cả những chuyện đó đều do cô gái trước mặt này gây ra chỉ bắt nàng quỳ xuống xin lỗi đã dễ dàng cho nàng lắm rồi thật ra nàng ta còn muốn lấy mạng nàng nữa nhưng nàng ta biết chắc chắn hoàng huynh sẽ không cho phép không thể nào ba chữ mạnh mẽ vang lên tuyệt đối không thể nếu nha đầu kia muốn sống thì cuối cùng cũng phải giao bích huyết hoa ra hơn nữa nàng quỳ xuống cũng không chứng minh rằng nàng quan tâm đến bách lý kinh hồng nhiều bao nhiêu mà chính là hạ lục bách lý kinh hồng vì bệnh tình của mình mà khiến người yêu mình phải quỳ xuống lệ lục người khác với bản chất kiêu ngạo của bách lý kinh hồng đừng nói là một đôi mắt dù là cả tính mạng e rằng hắn cũng không cần đến nữa không thể nào quân thiên mạch hoàn toàn không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy còn thoáng ngạc nhiên vì sao lại không thể không phải ngươi rất chăm chút cho đoá hoa này sao tô cẩm bình đỏ mắt lựa gạt nàng ta ta không ốm không đau cần đoá hoa này làm gì hoa này là dùng để chữa bệnh cho hoàng huynh ngươi cái gì quân thiên mạch t r ò n váng không phải tôn tiểu thư nói bích huyết hoa có thể chế thành bích ngọc hồi hồn đan giải được trăm loại độc sao hoàng huynh vốn không trúng độc nhưng mà nhìn nàng cũng không có vẻ gì là đang nói dối hơn nữa dường như nàng thật sự không bệnh tật gì cả vậy thấy nàng ta có vẻ tin tưởng tô cẩm bình cười thầm rồi nói tiếp ngươi cứ giữ đoá hoa đó cũng được bệnh tình của hoàng huynh ngươi đã nguy kịch lắm rồi nếu xảy ra chuyện gì bất chắc đến lúc đó toàn bộ trách nhiệm thuộc về ngươi ta nghĩ dù hoàng thất bắc minh muốn tha cho ngươi thì người trong thiên hạ cũng sẽ không tha cho ngươi hơn nữa ngươi cũng nên cân nhắc cho rõ hiện nay cùng lắm là ngươi chỉ mắc tội quay c ố c thôi chẳng lẽ ngươi còn muốn gánh cả tội danh ngự phản hành thích vua sát hại huynh trường sao nói tới đây mặt nàng tỏ rõ sự thoải mái không bận tâm nhưng cũng chính vẻ thoải mái này lại khiến quân thiên mạch sợ tái mặt tin lời nàng đến bảy tám phần quân tử mạch ngoài cửa cũng ra vẻ hoảng hốt xông vào hỏng rồi hỏng rồi hoàng huynh lại hộp máu thái y y hãy nói nếu vẫn không tìm thấy bích huyết hoa thì hỏng mất giờ thì quân thiên mạch thực sự sợ hãi chẳng lẽ bích huyết hoa thực sự là thuốc của hoàng huynh sao nếu là thế thật dù mình có đền cả tính mạng chỉ e dân chúng cũng sẽ không vừa lòng chưa biết chừng còn muốn tùng xẻo mình nữa tuy hoàng huynh là bạo quân nhưng thiên hạ đều biết huynh ấy có tài trị quốc bắc minh không thể tìm được vị hoàng đế nào xuất sắc hơn huynh ấy được nếu h u n h ấy bị mình hại chết thì nghĩ vậy nàng ta vội lao vào p h ò n g trong còn tô cẩm bình và quân tử mạch thì nhìn nhau hả hê vì gian kế đã thành công chỉ một lát sau quân thiên mạch cầm một chiếc hộp ra đưa cho tô cẩm bình ngươi ngươi mang đi đi ta ta thật sự không biết là thuốc của hoàng h u n h ta không cố ý trong lúc luôn u ố n g nàng ta còn quên luôn cả ngôi xưng ơ bản công chúa của mình tô cẩm bình nhận lấy chiếc hộp kia nhìn nàng ta như cười như không chuyện này ngươi cũng không sai chẳng qua ngươi chỉ muốn trả thù ta thôi hoàng thượng cũng sẽ tin mục đích của ngươi không phải là hắn quân thiên mạch lứa người không ngờ tô cẩm bình lại dễ nói chuyện như vậy nhưng nhớ tới chuyện đã xảy ra với mình nàng ta vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho cô gái này được lại nói đừng cho rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi ta cho ngươi biết lần này không được còn có lần sau thu này sớm muộn gì cũng có ngày quân thiên mạch ta đòi lại giọng điệu rất tàn nhẫn tô cẩm bình cười khẽ đôi môi đỏ mọng cong lên nàng đưa nhanh tay ra rồi vặn r ắ c một tiếng giòn tan quân thiên mạch kêu lên t h ẳ n g thiết a bốn từ trước đến giờ nàng vốn không thích để những thứ nguy hiểm với mình tồn tại trên đời nhưng thấy quân thiên mạch cũng chưa đến mức không thể không chết giao hấn một chút là được rồi thấy nàng ta ôm cánh tay đau đớn sắp chảy nước mắt tô cẩm bình cười nói điều này chứng tỏ rằng nếu không biết rõ trình độ của kẻ thù như thế nào hay nói cách khác là không hiểu rõ chính bản thân mình thì đừng tùy tiện phát ngôn ngông cuồng hoặc làm những chuyện mà bản thân mình không thể gánh chịu hậu quả ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa ngươi quân thiên mạch cắn môi d ư ớ i nói bản công chúa không sai vừa rồi chính ngươi cũng nói đây không phải lỗi của ta ngươi muốn trả thù ta thì không sai nhưng tùy tiện lấy trộm đồ của người khác là sai ngươi phải nhớ cho kỹ bài học ta dạy ngươi ngày hôm nay sau này đừng tùy tiện lấy đồ của người khác rõ chưa nàng cười lạnh nói rồi quay người bước đi trộm đ ồ người khác ư mấy lời của tô cẩm bình suýt thì khiến quân thiên mạch tức đến n g ấ t x ỉ u thân phận của quân thiên mạch nàng ta cao quý như thế mà lại dính đến từ trộm cắp sao ba quân tử mạch do dự nhìn quân thiên mạch một lát sau đó cũng đi theo về đến tẩm cung của quân lâm n g uyên nhìn thấy lao thừa tướng trương ngự y y ải và một số đại thần cùng quỳ trong điện tô cẩm bình chậm lại rồi lùi về phía sau đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng hoàng thượng chuyện này là lỗi của cựu thần n h ư hại thái hậu là ý kiến của cựu thần trương đại nhân và các vị ngự ý khác chỉ phối hợp với cựu thần mà thôi câu này là do thừa tướng nói trương ngự ý l ạ vội lên tiếng hoàng thượng chuyện này là do thần nói cho thừa tướng đại nhân biết ngài muốn trừng phạt xin h ã y trừng phạt cựu thần hoàng thượng cựu thần cũng biết chuyện này cựu thần khu khu tiếng ho của quân lâm n g u y ê n ngắt đứt lời nói của họ sau khi tiếng ho dừng lại hắn mới lạnh lùng hỏi sao hả tranh nhau nhận tội các ngươi đều muốn chết sao hắn vừa dứt lời các đại thần lập tức im lặng tối đầu không n ú p ních chờ phán quyết của quân lâm nguyên đúng là họ không sợ chết nhưng có muốn chết hay không lại là chuyện khác nói cho rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì quân lâm nguyên có vẻ hơi mệt mỏi các đại thần nhìn nhau một lúc cuối cùng lao thừa tướng đành lên tiếng trương đại nhân báo cho chúng thần biết chuyện thái hậu muốn mưu hại ngài sau khi chúng thần thương nghị với nhau mới quyết định như vậy mà công chúa điện hạ cũng bị thương như thái hậu nên chúng thần nhưng hoàng thượng dù thế nào cũng không thể để thái hậu hủy hoại đại nghiệp của quốc gia được hành động này của cựu thần đúng là không ổn cựu thần tự biết tội mình đáng chết và lần xin hoàng thượng xử t ử cựu thần giờ thì tô cẩm bình mới hiểu vì sao đang yên đang lành thái hậu lại chết hơn nữa các thái y còn không có cách nào chữa trị xem ra các ngựa y đều có tham dự vào việc này các đại thần cấu kết mưu sát thái hậu sau đó lại đến nhận tội với hoàng thượng e rằng từ cổ trí kim đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như thế này nhỉ thật ra quân lâm n g uyên nên cảm thấy may mắn vì mấy người kia đều chân thành với hắn sau khi gây ra chuyện còn đến nhận tội trước rõ ràng hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của chính mình quân lâm n g uyên im lặng một lúc lâu cuối cùng giọng nói du dương của hắn mới lạnh leo vang lên các ngươi thấy chấm bị bệnh cho rằng chấm sắp không qua khỏi nên mới cố tình quyết định thay chấm sao tim mọi người đều bị treo ngược lên rồng nào cũng có vải ngược không có vị hoàng đế nào thích người khác tự tiện quyết định thay định cả Hiển nhiên quân lâm Nguyên thực quân Nguyên Lâm sự giận dữ. chúng thần không dám chúng thần chỉ cảm thấy hoàng thượng là người hiếu thuận át sẽ không n ợ hạ thủ nên tô cẩm bình nghe thêm một lát nữa rồi quay người bước đi chuyện này nàng không nên n ú n g tay vào thì hơn dù hắn có suy nghĩ phán quyết như thế nào nàng cũng không nên can thiệp vào đi chưa được mấy bước đến một nơi yên tĩnh đôi mắt tô cẩm bình k h ẽ giật giật có người nấp sau ngọn núi giả trước mặt từ khí tức của người đó có thể nhận ra họ không có võ công chẳng lẽ muốn hãm hại mình ra đi nàng nói xong người kia cũng không xuất hiện như tô cẩm bình m u ố n dường như còn e rẻ gì đó tô cẩm bình túi xuống nhặt mấy cục đá bán ra xung quanh bịch bịch bịch những tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp vang lên sau đó nói tiếp được rồi ám vệ đều đã ngất hết ngươi ra đi lúc này người kia mới xuất hiện người đó mặc y phục cung nữ nhưng nhìn phong thái dáng dấp hoàn toàn không giống một cung nữ nàng ấy đi tới trước mặt tô cẩm bình ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ mang theo khí chất dịu dàng của thiếu nữ g a nam ánh trăng chiếu xuống giọt lệ vương trong mắt nàng ấy như lấp lánh sáng thoạt nhìn vô cùng đáng thương cô là tô cẩm bình vừa nói được hai chữ cô gái kia không nói gì lập tức quỳ sổ xuống cô nương không dám dâu dếm cô bản cung thực sự có việc muốn nhờ t r i n h trọng như vậy vừa nhìn đã biết là đại sự tô cẩm bình nhữ mày chuyện gì nếu là chuyện phiên phức nàng sẽ không dính vào cô nương bản cung đã có thai hai tháng ban đầu chưa thấy n g u y ệ n sự bản cung cũng thầm nghi ngờ sau đó lặng lẽ phái người mời đại phu xem mạch thì đúng là mang thai nhưng hoàng thượng không cho phép phi tần sinh con cho ngài thần phi là một ví dụ nên bản cung mới mạo mội đến cầu xin cô nương nói giúp cho bản cung nói xong nàng ấy lại túi người dập đầu với tô cẩm bình hiện giờ tình hình sức khỏe của quân lâm viên đã vô cùng nghiêm trọng hắn không chịu để lại con nối dõi cũng vì có tính toán riêng nàng đã nói sẽ tôn trọng quyết định của hắn giờ làm sao tiện mở lời nữa nhưng nàng kia cũng là người rất kiên cường cô nương không phải vì bản cung ham vinh hoa phú quý cũng vì sức khỏe của hoàng thượng mỗi ngày một kém nên bản cung mới muốn lưu lại cho ngài ấy một đứa con nối roi tông đường câu nói của nàng ấy khiến tô cẩm bình rất xúc động nhìn nàng ấy với vẻ nghiền ngẫm vậy cô vì cái gì từ trước đến nay trong hoàng cung vốn không có chuyện gì sạch sẽ nàng làm sao xác định được có phải cô gái này muốn làm một vương thái hậu thứ hai hay không ta yêu hoàng thượng bốn chữ ngắn gọn mạnh mẽ vang lên nàng ngẩng đầu nhìn thẳng tô cẩm bình không chút sợ sệt đáy mắt đầy vẻ kiên nghị đây là cốt nhục của hoàng thượng dù g i ế t bản cung bản cung cũng không muốn phá bỏ nó ánh mắt này khiến tô cẩm bình kinh ngạc như nhìn thấy bạch tịch nguyệt trước kia vậy nhưng nàng cũng biết cô gái này không phải bạch tịch nguyệt nàng cơi ư lạnh vậy nếu cái giá phải trả cho việc giữ lại đứa bé này là cô phải xuất cung sau đó hai mẹ con cô phải mai danh nhận tích bỏ đi thân phận cao quý này thì sao như vậy họ sẽ không còn là hoàng phi và hoàng tử tôn quý nữa chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt thôi nàng kia thoáng do dự một chút ngay khoảnh khắc trong mắt tô cẩm bình dần hiện lên sự bực bội và trầm biếm thì nàng ấy lại ướt n h ò a hai mắt nói bạn cung bằng lòng nàng không tham lam vinh hoa phú quý có đ i ề u xuất cung rồi sẽ không còn gặp lại quân lâm uyên được nữa lúc này tô cẩm bình mới thực sự nhìn kỹ nàng ấy là bạn tri kỷ của quân lâm uyên thấy có người thực lòng yêu thương hắn đương nhiên nàng cũng cảm thấy mừng cho hắn nàng đưa tay ra đỡ nàng ấy dậy đồng thời bấm tay dò xét mạch đập của nàng ấy xem có mang thai thật hay không thấy quả nhiên là hỉ mạch hai tháng sắc mặt tô cẩm bình cũng trở nên nghiêm túc hơn cô là phi tần của cung nào bản cung là lan phi khuê danh là thượng quan nhược tịch thượng quan nhược tịch cảm thấy chuyện này còn có hy vọng nên tô cẩm bình vừa hỏi nàng ấy lập tức đang ngay cũng là họ thượng quan à. tô cẩm bình không khỏi cảm thấy có chút thân thiết dù sao ca ca thượng quan cẩn duệ cũng mang họ này chưa biết chừng trước kia họ còn là họ hàng hơn nữa tô cẩm bình cũng nhạy cảm nhận ra nàng ấy được gọi là lan phi quân lâm n g u y ê n thích nhất là hoa lan chứng tỏ có thể cô gái này cũng có vị trí khác biệt trong tim hắn nhỉ ta sẽ nghĩ cách nói với hoàng thượng chuyện này nhưng ta không dám đảm bảo gì cả vì nếu nói không xong ta cũng không có cách nào khác có điều ta sẽ cố gắng hết sức nếu không nói chờ thêm mấy tháng nữa bắt đầu có bụng chắc chắn sẽ bại lộ đây mới là nguyên nhân thượng quan nhược tịch đến nhờ tô cẩm bình giúp đỡ nghe nàng nói vậy nàng ấy lại muốn quỳ xuống cả đời này thượng quan nhược tịch cũng không quên đại ân đại đức của cô nương ta làm việc này không phải vì cô mà vì quân lâm uyên nói gì thì nói có đứa con cũng tốt có lẽ sự oán hận trong lòng hắn cũng sẽ vì đứa bé này mà vơi đi ít nhiều chỉ là có thuyết phục được hắn hay không thì chưa biết được dù vì lý do gì thì cô nương cũng là ân nhân của hai mẹ con chúng ta nàng ấy biết hoàng thượng rất nghe lời cô gái này nhưng nàng ấy cũng hiểu rõ giữa hai người họ không phải loại quan hệ kia nên nàng ấy mới dám đến để nhờ nàng giúp đỡ họ vốn không thân cũng chẳng quen bản thân nàng ấy không dám ôm hy vọng nhiều chỉ nghĩ dù có một tia hy vọng nàng ấy cũng muốn thử một lần không ngờ lại thực sự thành công tô cẩm bình gật đầu c ư ờ i khẽ ừng nếu ta có thể thuyết phục được hoàng thượng thì sau này để đứa bé gọi ta là mẹ nuôi đi cảm giác được làm bậc trưởng bối cũng khá tốt có điều dù sao đứa bé cũng là hoàng tử chưa chắc người ta sẽ đồng ý thượng quan nhược tịch nghiêm túc nói đó là chuyện đương nhiên được rồi cô về đi không còn sớm nữa bên ngoài lạnh lẽo không tốt cho đứa bé tô cẩm bình không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa thượng quan nhược tịch cũng rất biết điều túi người hành lễ với tô cẩm bình rồi rời đi nhìn bóng nàng tô cẩm bình chợt cảm thấy hơi đau đầu thuyết phục quân lâm viên đâu phải chuyện dễ dàng nàng đúng là biết cách tự chuốc lấy phiền thoái bách lý kinh hồng ngươi đừng đi theo bản tôn nữa được không lãnh tử hàn sắp phát điên rồi ba không phải tay này là hoàng đế sao hoàng đế đều rảnh rỗi như vậy sao mình làm gì hắn cũng đi theo ngay cả đi nhà xí hắn cũng đứng chờ cách đó không xa sợ mình lén trốn đi tìm tiểu cẩm hiện giờ chúng giáo nhân trong ma giáo đều thầm xì xào đoán nói chưa biết chừng nam nhạc hoàng yêu thầm mình cố tình muốn phát triển chuyện tình đoạn tụ nên mới bám giết không chịu b ư ơ n g tha như thế nói cho trẫm biết cẩm nhi ở đâu trẫm sẽ không đi theo ngươi nữa giọng nói thanh thanh lạnh lạnh vang lên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của hắn ta lãnh tử hàn t r ợ t cảm thấy đầu mình như trương phình r a nhưng vẫn rất kín miệng bản tôn không muốn nói ngươi làm gì được bản tôn chứ lần đầu tiên trong đời hắn ta giọng nói ngông cuồng phóng túng thường ngày giờ tràn ngập vẻ tang thương và bất đắc dĩ không còn tìm thấy tả khí như xưa nữa cả ta và ngươi đều không tới gặp nàng chỉ tổ để kẻ khác hưởng lợi thôi bách lý kinh hồng lãnh đạo nói thẳng ra một sự thật hiển nhiên lãnh tử hàn n g người giờ mới nghĩ đến vấn đề mà mình vô tình bỏ qua này sao hắn ta lại không nghĩ ra chứ hai người họ đều không đến chẳng phải là để quân lâm viên được lợi hay sao hắn ta im lặng một lúc lâu mới liếc xéo bách lý kinh hồng đôi môi mỏng hơi nhét lên bách lý kinh hồng nói cho ngươi biết cũng không sao cả dù sao ngươi cũng không thể đưa nàng đi được vì nơi đó có thần binh bất tử ngay cả bản tôn cũng không làm gì được võ công của họ ngang tầm nhau nên bách lý kinh hồng cũng không dễ dàng làm gì được thần binh bất tử đôi mày đẹp khe nhữ lại hắn đã từng nghe nói về thần binh bất tử nếu lãnh tử hàn đã không làm gì được thì dù mình đi cũng chẳng có ích gì nhưng mà bách lý kinh hồng hắn đâu phải chỉ có một mình ở đâu hoàng cung b á c minh lãnh tử hàn hư lạnh nhìn hắn như cười như không quân lâm nguyên không phải nhân vật dễ đối phó còn có thêm thần binh bất tử nếu bách lý kinh hồng đơn thương độc mã đến đó chắc chắn cũng sẽ chẳng hơn gì mình ngày ấy đáp án này khiến bách lý kinh hồng hơi giật mình yêu vật là quân lâm viên sao vậy vì sao khi còn ở đ ô n g lăng cẩm nhi có vẻ rất căm ghét hắn ta chẳng lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao nghĩ lan man một lúc hắn mới bình tĩnh lại ôm vàng đi về phía nam lãnh tử hàn khó hiểu bách lý kinh hồng ngươi đi đâu đấy d à n h lại người phụ nữ của mình giọng nói trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng cao ngạo mang theo khí phách bê nghệ thiên hạ vang lên nhưng mà đâu phải hướng đó nhìn hắn đi xa dần lãnh tử hàn vốn tưởng với tính cách của hắn có lẽ sẽ không trả lời hắn ta ai ngờ âm thanh như khúc nhạc tiên mờ mờ ảo ảo vọng về từ rất xa nếu quân lâm nguyên có thần binh bất tử chấm đi cũng chẳng tích sự gì chi bằng quay về nam nhạc tấn công bắc minh không chết không ngừng dù bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi người phụ nữ của hắn nếu không cuộc chiến đó sẽ là cuộc chiến sinh tử không chết không ngừng khoe môi lanh tử hàn không kìm được khẽ run lên nam nhạc và bắc minh khai chiến đông lăng và tây võ ngồi chờ hưởng lợi hắn ta không tin bách lý kinh hồng không nghĩ tới điểm này vậy mà hắn còn muốn tấn công lại còn không chết không ngừng ư đúng là đồ điên ba có điều đôi mắt đen như mực như cười có điều cũng chỉ có kẻ điên như vậy mới xứng để tiểu cầm thích ngay hôm sau tô cẩm bình dậy từ sáng sớm nghe nói đêm qua quân thiên mạch đã bị quân lâm uyên xử tử nàng bần thần một lát vừa thấy h o à n g hốt nhưng cũng hiểu được rõ tình lý với tính cách của quân lâm uyên chắc hắn đã biết rõ tất cả chỉ là nàng lại không nghe thấy tin mấy người thừa tướng gặp chuyện gì có lẽ quân lâm n g uyên tha thứ cho họ rồi cô nương hoàng thượng mời ngài đến rừng mai chế bích ngọc hồi hồn đan cung nữ bước vào bầm báo tô cẩm bình khe nhữ mày hắn đã xuống giường được rồi sao nàng bước nhanh vào trong rừng mai từ xa đã nhìn thấy hắn mặc bộ y phục màu ánh trăng túi đầu nhẹ nhàng nghiền thảo dược trong trẻo thanh tú thoạt nhìn tao nhã cao quý như một bức tranh tuyệt đẹp vậy quần áo mỏng manh càng khiến sắc mặt hắn có vẻ tái hơn đây vốn là cảnh đẹp nhưng không hiểu sao tô cẩm bình lại cảm thấy mờ ảo như cảnh tượng trong mơ chỉ cần chạm nhẹ một chút là tan biến nghe tiếng bước chân của tô cẩm bình quân lâm n g uyên cũng không ngẩng đầu lên nói đến rồi sao còn không vào đi tô cẩm bình lấy lại tinh thần bước nhanh vào trong đưa chiếc hộp đựng bích huyết hoa trong tay cho hắn quân lâm n g uyên cẩn thận lấy bích huyết hoa ra sau đó đặt vào trong cối nhẹ nhàng nhật nhuyễn n quân lâm n g uyên hôm qua ta nghĩ ra một phương thuốc tính khả thi rất cao dùng châm cứu để phối hợp bảy loại thảo dược có lẽ có tác dụng nói xong tô cẩm bình liền thao thao bất tuyệt nói hết ý y hải lý và tác dụng thảo dược ra quân lâm nguyên kiên nhẫn nghe nàng nói hết rồi mới c ư ờ i nói cách nàng nói rất khá là hồi sinh từ vùng đất chết nhưng nếu thực sự châm kim vào tử huyệt phải dùng loại dược nào để bảo vệ tâm mạch bảo trì cơ thể vượt qua được khoảnh khắc kim đâm vào tử huyệt giọng điệu của hắn thản nhiên như không phải đang bàn bạc về bệnh tình của mình vậy tô cẩm bình lại á khẩu quả thật dù chỉ trong trước mắt nhưng hiển nhiên tim cũng ngừng đập ở khoảnh khắc đó ở cổ đại lại không có những công cụ hỗ trợ như hiện đại bệnh của hắn rất phức tạp ho r a máu là vấn đề của phổi nhưng tim mạch của hắn cũng không trọn vẹn một loại bệnh đã đủ phiền phức rồi hai loại còn kết hợp với nhau cuối cùng lại chuyển biến thành một bệnh nghiêm trọng hơn nếu ở thời hiện đại may ra còn có thể cứu được nhưng ở cổ đại không có loại dược nào có thể bảo vệ tâm mạch tạm ngừng trong chốc lát sao câu hỏi này vừa vang lên bàn tay đang nghiền thuốc của quân lâm nguyên thoáng khựng lại một chút ánh mắt đầy vẻ phức tạp sau đó gượng cười nói không có không có lại không có tô cẩm bình tức giận hít sâu một hơi sau đó huệ vải ngồi xuống xuất thần nhìn hắn nghiền thảo dược từng chút từng chút một sống chết có số đừng bận tâm quá hắn lại nói không chút bận lòng tô cẩm bình không đáp lại lời nói của hắn gió nổi lên vài cánh hoa mai nhẹ nhàng bay bay rồi rơi xuống bàn tô cẩm bình ngạc nhiên hỏi hoa mai nở từ bao giờ thế này đến tận hôm qua nàng mới nhận ra đã tới mùa đông nhưng lại không để ý hoa trong rừng mai quân lâm viên hiển nhiên cũng hơi sững sờ nhìn đ ó a hoa màu trắng mịn kia k h ẽ lắc đầu chấm cũng không để ý hoa mai đã nở rồi thời gian trôi qua nhanh thật tự dưng trong lòng hai người cũng có chút thương cảm hôm qua huynh bệnh nặng như vậy sao hôm nay đã dậy rồi không sao nếu hôm nay còn không dậy hắn sợ rằng cuối cùng sẽ không dậy được nữa nếu vậy thuốc kia phải làm thế nào đây đột nhiên cổ họng của hắn lại cảm thấy thanh nồng nhưng hắn cố gắng n h ì n xuống động tác nghiền thuốc cũng chậm lại rất nhiều có điều tô cẩm bình tưởng rằng cách nghiền thuốc này phải như vậy nên cũng không nghĩ nhiều một lúc lâu sau viên thuốc xanh biếc đã xuất hiện đương nhiên tô cẩm bình rất vui sướng trên mặt quân lâm n g u y ê n cũng thoáng có vẻ nhẹ nhõm đặt thuốc vào trong bình xứ đưa cho nàng này tô cẩm bình tươi cười nhận lấy chiếc bình kia cảm ơn huynh làm sao thế còn chưa nói dứt câu cảm ơn đã thấy người hắn ngả đi tô cẩm bình vội đứng dậy đỡ lấy hắn phút ngụm máu hắn kiềm nén hồi lâu phun ra khỏi miệng dáng vẻ cố tỏ ra bình thường cũng tan biến toàn thân gần như rửa cả vào người tô cẩm bình không đứng dậy được nữa quân lâm n g uyên huynh đã nói huynh không sao cơ mà lúc này tô cẩm bình mới nhận ra hắn không ổn thầm hối hận vì mình không bắt mạch cho hắn không không sao hắn cố giữ vững cơ thể tô cẩm bình lập tức lấy chiếc áo khoác ra điều bên cạnh sang khoác thêm cho hắn một lúc lâu sau hắn mới hô hấp được lại bình thường tô cẩm bình nhíu mày giận dữ rõ ràng hôm nay huynh không t h o ả i mái vì sao cứ nhất định phải làm hôm nay hôm nào làm mà chẳng được huynh coi thường tính mạng của mình đến thế sao thấy nàng tức giận hắn lại cười nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt tái nhuận tạo nên vẻ đẹp y ê u ớt khiến người ta đau lòng nốt ruồi son nơi mi tâm cũng như mất đi s á t thái hắn khé thở dài nói tô cẩm bình thật ra ngày mai là sinh nhật chớm chấm sợ chấm sợ không kịp tô cẩm bình như bị xét đánh kinh ngạc nhìn hắn lúc trước khi nàng bắt mạch cho hắn mạch đập của hắn đã yếu ớt đến mức gần như không có nhưng trong lòng nàng lại vẫn hy vọng vì nàng nhớ hắn nói hắn vừa qua hai mươi b ố tuổi còn lâu mới đến sinh nhật hắn quân lâm n g uyên huynh nói tới đây nàng lại như bị thứ gì đó chặn lại nhìn s á c mặt tái như trong suốt của hắn nàng không còn tìm thấy giọng nói của mình nữa đi ngắm hoa lan cùng chấm được không không ai hiểu rõ sức khỏe của hắn hơn chính hắn qua được ngày hôm nay chưa chắc đã qua được ngày mai hai mắt t u cẩm bình đỏ hồng lên khẽ gật đầu được nàng dịu hắn đi xuyên qua cánh rừng mai um tùm xun xuê bước từng bước một tới ngự hoa viên cũng tới nơi mà quân lâm viên t r ồ n g quân tử lan có đ i ề u vừa đến đó hai người đều ngẩn ngơ vì đã đến mùa đông nên hơn một trăm giỏ quân tử lan ở nơi này không biết đã tản úa từ bao giờ hai người im lặng một lúc lâu hắn mới khe khé thở dài nhẹ nhàng nói hoa lan rụng rồi hoa lan rụng rồi chỉ bốn chữ nhưng lại như dự báo điều gì đó tô cẩm bình quay sang nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của hắn nhất thời chỉ cảm thấy lòng mình còn đau quân lâm n g uyên sang năm chúng ta lại có thể tới ngắm mà sang năm có thể sao quân lâm n g uyên nghe vậy quay sang nhìn tô cẩm bình khuôn mặt đẹp như bức tranh khẽ nở nụ cười được sang năm chúng ta lại tới ngắm sang năm lại tới ngắm đó là h à o tưởng hay là mơ ngộng viển vông nhưng hắn thật sự rất muốn sang năm lại được ngắm được kéo tay nàng tới đây ngắm một lần nữa thời khắc này hắn chợt nghĩ nếu hắn có thể không chết thì tốt biết bao từng đ ô n g tuyết bay l à tả trên không trung bám vào mái tóc dài đen như mực của hai người quân lâm viên không lên tiếng nữa chỉ ngẩn ngơ nhìn mấy chậu quân tử lan đã tàn u ộ a kia trên mặt hắn cũng không còn vẻ đau thương chỉ có nụ cười và sự thoải mái hắn của lúc này không còn sự tàn nhẫn của đấng quân vương thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên xinh đẹp cao quý nhã nhặn lại ẩn chứa chút y ê u sầu vừa bức tử trong tranh ra thôi có lẽ trâm cũng giống như những giỏ quân tử lan này chỉ là quân tử lan tàn rồi năm sau còn có thể nợ lại nữa mà hắn thì đã không còn có năm sau nữa dù rằng hắn rất muốn năm sau lại có thể đứng ở nơi này rất muốn rất muốn năm sau vẫn còn được nghe thấy giọng nói của nàng nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ của nàng hốc mắt t u cẩm bình tay x è Từng giọt nước mắt thi thể thấy tiếng tí tách tí tách. mắt mắt trong, tử tái từ một Chết, tuyển, tàn. Chết, tuyển, tàn nước nhau nhỏ xuống, dường như còn nghe những Nàng nước ngược gượng nói, quân、lâm、nguyên, huynh nói sai rồi. Huynh không phải là quân、tử、lan, huynh sống, giống như phượng hoàng sinh biển cũng ngạn bên bờ hoàng tuyển, vĩnh viễn không tàn. Chết cũng là đoá hoa bị ngạn bên bờ hoàng tuyển, vĩnh viễn không cái, cười sai rồi. phải đời có chấp chấp rực mấy lâm hoa hoa sau lửa, sao. bờ bờ đó vào là là là ép đoá đoá rỡ. bị bị một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt yêu thương của hắn vết máu đỏ còn v ư ơ n g trên khỏe môi nhìn rất đáng sợ nhưng vẫn vô cùng tươi đẹp còn hơn đ ô n g tuyết đầu xuân đẹp hơn cả vạn núi nghìn sông hắn quay đầu cười nụ cười vô cùng trong trẻo sạch sẽ nàng nhớ phải thật hạnh phúc nhé nhìn vào nụ cười xinh đẹp thuần khiết của hắn tô cẩm bình lại suýt trào nước mắt gật đầu đáp ừ nhớ phải thật hạnh phúc đó là lời chúc phúc đến từ bằng hữu chân chính quân lâm nguyên có sự kiêu ngạo của chính mình cuộc đời này hắn tuyệt đối sẽ không thể nói cho nàng biết tình yêu của hắn vì hắn vĩnh viễn sẽ không lợi dụng sự cảm thông của người khác để đạt được điều mình muốn nếu vậy thà rằng không có còn hơn chương một trăm bốn mươi bốn quân lâm n g uyên huynh là đồ lửa gạt khu khu khu khu tiếng ho kịch liệt vang lên ngụm máu đỏ như đoá hàn mai nở rộ trên vạt tao trắng tinh khôi của hắn tô cẩm bình vội đỡ hắn dậy đi về trước đã bên ngoài trời lạnh lắm ừ hắn rất nghe lời giống như đứa trẻ ngoan ngoãn mặc cho tô cẩm bình điều khiển tô cẩm bình ngày mai là nàng có thể đi rồi nàng hiểu rõ hắn có ý gì cắn môi nói biết đâu biết đâu lại là ngày kia thì sao ngày mai hay ngày kia thì có gì khác nhau dù là ngày mai hay ngày kia thì cuối cùng hắn cũng không thể chờ đến năm sau ngắm hoa nở được nữa nước mắt dâng lên trong mắt tô c ẩ m bình cũng im lặng không nói những lời định nói với hắn lúc này cũng không thể bật ra thành lời được nữa chuyện thượng quan nhược tịch nhờ nàng hiện giờ nàng không nói được đúng hơn là căn bản không cần phải nói nữa nếu hắn qua đời nàng sẽ đưa đứa bé kia đi giúp hắn chẳng qua hắn chỉ lo lắng đứa bé kia bị ức hiếp m à t h ô i như vậy để nàng đưa con hắn cùng rời khỏi hoàng cung đầy thị phi này sống cuộc sống tự do tự tại bên ngoài coi như báo đáp thân tình của hắn dành cho mình quay về tầm cung quân lâm viên ngồi dựa vào thành giường không ngừng ho sù sụ, sụ chiếc giường màu vàng sáng lúc này nhìn không hài hòa với khuôn mặt tái nhợt của hắn chút nào người như hắn vốn cũng không nên ngồi vào ngôi vị đế vương đúng không hắn vốn là người lương thiện nhất thế gian nhưng bước lên n g a i vàng cuối cùng lại trở thành kẻ tàn ác nhất trong mắt người đời im lặng một lúc lâu sau tô cẩm bình mới vớt ve bình xứ trong tay áo mình nói bích ngọc hồi hồn đan này coi như vẫn còn một viên nữa nhưng viên thuốc đó nàng vĩnh viễn sẽ không lấy được giọng điệu của quân lâm viên rất khẳng định lần trước khi hoàng p h ụ dạ đến đây hắn đã ngửi thấy hương vị của bích ngọc hồi hồn đan trên người hắn ta nếu nằm trong tay hoàng p h ụ dạ thì dù có trả giá đắt đến đâu người của hoàng phủ r a cũng sẽ không giao viên thuốc đó ra vì hoàng phủ hoài hàn không có nhược điểm nên không có thứ gì uy hiếp được lợi ích của hoàng phủ r a tô cẩm bình hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy đang định hỏi lại thấy sắc mặt hắn đột biến ho sù sụ mấy tiếng nữa nàng liền im lặng không hỏi chỉ bước qua vỗ nhẹ l ư n g giúp hắn thuật khí chờ đến lúc hít thở lại được quân lâm viên nói với nàng đưa tay ra đi tô cẩm bình không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều đưa tay ra trước mặt hắn quân lâm viên lấy một cây kim bạc bên cạnh giường r a đâm nhanh xuống hai cái đầu ngón tay hai người đều tứa máu đỏ sau đó hàn ấn vết thương của mình lên vết thương của nàng làm gì vậy nàng biết quân lâm viên sẽ không hại nàng nên cũng không phản kháng chỉ cảm thấy rất khó hiểu quân lâm viên không trả lời nhưng tô cẩm bình nhanh chóng nhìn thấy một con sâu nhỏ mảnh như sợi tóc bỏ ra từ tay quân lâm viên sau đó đi vào qua miệng vết thương của tô cẩm bình có vạn cổ vương này chỉ cần nàng ra lệnh năm trăm thần binh bất tử đều nghe theo sự điều khiển của nàng vạn cổ vương này chỉ có thể dùng máu mới dẫn ra được hắn vẫn còn nhớ chuyện thần binh bất tử sao ngay cả tô cẩm bình cũng suýt quên mất rồi nàng đã nhìn thấy uy lực của họ rồi năm trăm người dù không thể lật đổ bốn nước nhưng ít nhất cũng có thể bảo vệ nàng an toàn trâm cam đoan dù có mười vạn nhân mã vây kín có năm trăm người này thì không ai có thể động đến nàng được giọng điệu của quân lâm uyên đầy vẻ tự tin ngạo nghễ tô cẩm bình lại cảm thấy không thể nói được điều gì năm trăm thần binh bất tử và mật đạo trong hoàng cung khi quân lâm n g uyên chuẩn bị mấy thứ này chính là để bảo vệ cho chính hắn đúng không nhưng giờ hắn lại cho nàng tất cả thời khắc này nói gì cũng đều là kiểu cách còn nói cảm ơn lại quá khách sáo quân lâm n g uyên gặp được huynh đúng là sự may mắn của ta may mắn sao gặp được nàng lẽ nào lại không phải là may mắn của hắn một lúc lâu sau quân lâm n g uyên mới nhẹ nhàng nói tô cẩm bình nàng về trước đi nhưng mà huynh trâm còn phải lo một số việc nữa lúc nói câu này mặt hắn hơi lạnh đi tô cẩm bình biết có một số việc hoặc là hắn không muốn hoặc là không thể cho mình biết nên rất biết điều đứng dậy đi về mới đi được vài bước tiếng nói của hắn lại vang lên đợi đã có một chuyện tô cẩm bình giật mình quay lại nhìn hắn chuyện gì quân lâm viên khượng lại một chút rồi cười lắc đầu không có gì thật ra hắn muốn nói cho nàng biết cái chết của thiện ức là do chính hắn sắp đặt mục đích là muốn mượn đao giết chết quân lâm ngộng đồng thời cũng khiến tô cẩm bình không thoải mái nhưng hắn không dám hắn sợ nếu nói ra rồi giữa bọn họ sẽ tô cẩm bình nghi hoặc nhìn hắn một lát rồi quay đi chờ nàng đi khuất trên mặt quân lâm viên mới lộ vẻ ngại ngùng xin lỗi nàng tô cẩm bình chuyện này chấm không định nói cho nàng biết cho chấm được í c h kỷ một lần này nhé một lúc lâu sau quân lâm viên mới chấn tĩnh được tâm trạng cất tiếng phân phó lấy giấy bút ra đây vâng đám hạ nhân đáp lời rồi đặt giấy bút mực lên cạnh rừng hắn hắn nhấc bút viết xuống vài dòng dung nhan như mạ vàng thoáng nở nụ cười khẽ thoạt nhìn vô cùng thoải mái tinh khiết ra khỏi tẩm cung của quân lâm n g uyên tô cẩm bình cảm thấy bước chân rất nặng nề đến lúc này nàng mới cảm nhận rõ rệt năng lực của mình hữu hạn đến mức nào nếu hiện giờ quân lâm n g uyên bị vây giữa thiên quân văn mã nàng cũng có thể thúc ngựa chạy tới cứu viện nhưng hắn lại bị bệnh hơn nữa còn là bệnh nan y không chữa được thì ra trên thế gian này sống hay chết đều không phải do nàng muốn mà được nàng muốn quay về nam nhạc nàng nhớ hắn rất nhớ rất nhớ nhưng cứ nghĩ đến quân lâm n g uyên nàng lại cảm thấy dù ngay bây giờ có thể rời đi nàng cũng không vui vẻ nổi nàng nghĩ lần này nàng thật sự may mắn khi đến bắc minh giống như trong bóng tối ưu ám có một bàn tay vô hình đẩy nàng đi về phía trước vậy cái chết của lăng viễn sơn khơi dậy chút nhân từ trong lòng nàng thế nên mới đưa nàng tới đây để gỡ dối cho quân lâm n g uyên c ũ nhưng g c í n nhân nàng h chút giúp từ đó, đã đ lấy ợ c bích ọ c chí còn có được hồi hồn thần binh thậm thuật đệ nhất thiên hạ. Nhưng, đan đệ và bất tử, ý lý quan trọng nhất là nàng đã gặp được một người tri kỷ người bạn tri kỷ duy nhất xin bệ hạ nghĩ lại trong hoàng cung nam nhạc các văn võ đại thần đều quỳ trên mặt đất khuyên giải hoàng đế bệ hạ của họ nếu nam nhạc tấn công bắc minh không phải sẽ khiến cả đông lăng và tây võ đều vui sướng nhảy dựng lên ả sao hoàng thượng lại có ý định này bọn họ nói xong cũng không nghe thấy hoàng đế bệ hạ nói gì bầu không khí trong điện nặng nề đến khiếp người khiến mồ hôi lạnh trên người họ đều toát ra đầm đ ị a đáy lòng dần dần cảm thấy t r ộ t dạ có một số thời điểm không nói gì còn khiến người ta sợ hơn là mắng mỏ giận dữ hiện giờ hoàng thượng của bọn họ đã chứng minh câu nói này vô cùng chính xác quỳ một lúc lâu khiến các vị đại nhân đều sợ sắp n g ấ t xỉu giọng nói trong trẻo lạnh lùng của bách lý kinh hồng mới vang lên trên đầu họ các vị đại nhân nghĩ kỹ chưa Chuyện A tui VN. không e m i mấy ư thượng ờ i kia giật giật, nói lại không ra sao. Hoàng gì nghĩ thì họ vì là muốn Nếu chúng â u trả lời của ọ họ không khiến kết khởi Hoàng thượng hài lòng, thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ vậy, họ vội gật đầu, khởi bẩm Hoàng thượng, h vô lòng, cùng gật vội cục c sẽ vậy, bẩm đầu, thần nghĩ lại. À không, chúng thần lại. đã suy nghĩ kỹ càng làm thần tử không nên tùy tiện can thiệp vào quyết định của quân vương chúng thần sơ xuất tuy thể hiện là không quên nữa nhưng cũng không quên nhắc cho hắn biết vì chúng thần n g h ĩ không nên nghi ngờ quân vương nên mới chọn cách im lặng hoàn toàn không có nghĩa quyết định của ngài là chính xác họ tin rằng chắc chắn hoàng thượng có thể nghe ra ý của họ nhưng bách lý kinh h ư n g hiểu cũng làm như không hiểu nam nhạc và bắc minh khai chiến làm sao có thể để đông lăng và tây võ được lợi được bốn nước tạo thành một hình tròn ở chính giữa là địa phận mà bốn quốc gia đều không được phép can thiệp có tên là thiên kỵ cổ thành thành chủ mặc quan hoa còn có danh là thiên hạ đệ nhất nhụ sĩ ông ta chưa từng để tâm đến chuyện của bốn nước nếu bốn nước khai chiến muốn mượn đường ông ta cũng rất dứt khoát mở rộng cửa thành cho người ta đi qua đúng là t i ề n sinh tốt bụng dễ nói chuyện có điều nếu thực sự coi ông ta là người dễ tính mới là tên ốc lệnh cho trung nghĩa vương dẫn m ộ ư ơ i vạn binh mã đi trước mượn đường thiên kỵ cổ thành sau đó tề quốc công lãnh ba m ộ ư ơ i vạn binh mã theo sát các tướng sĩ chuẩn bị xuất phát hắn l ệ n h lùng nói tề quốc công hơi khó xử dù sao hoàng phủ hoài hàn và mộ dung thiên thu cũng không phải kẻ lương thiện rất có thể sẽ nhân thời cơ này để chen chân vào nhưng ông không thể phản đối mệnh lệnh quân vương được đành túi lầu đáp thần lĩnh mệnh ông vừa dứt lời bách lý kinh hồng lại lãnh đạm nói khi đi qua thiên kỵ cổ thành có thể tạo chút mâu thuẫn giữa đông lăng và tây võ nghe câu này l ô n g mày đang nhíu chặt của tề quốc công mới giang ra đúng vậy sao ông lại không nghĩ đến n h ữ kế ly rán này chứ vừa nghe tin hoàng thượng muốn tấn công bắc minh đã đần cả người đi không còn nghĩ được chuyện gì khác nữa biện pháp này cũng không phải là đê tiện tiểu nhân mà là việc quân cơ không nghề thủ đoạn suốt cả đêm tô cẩm bình đều ngủ không ngon trong lòng cảm thấy rất bất an hôm nay chính là ngày quân lâm n g uyên tròn hai mươi năm tuổi nàng không phải người mê tín nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện giờ của quân lâm n g uyên nàng lại thấy đáy lòng run lên đêm qua nàng vốn định ở bên hắn nhưng hắn lại đuổi nàng về lúc này trời còn chưa sáng nàng chợt nghe tiếng bước chân vang lên r ồ n dập ngoài cửa như đã xảy ra chuyện gì tô cẩm bình tung chăn ra không kịp mặc áo ngoài chỉ k h o á t vội tấm da điêu bước ra ngoài vơ mở cửa thấy một cung nữ vội vàng chạy qua trước mặt nàng t ú n cô ta lại hỏi xảy ra chuyện gì cô nương hoàng thượng hôn mê các thái y không có cách gì cả chỉ e cung nữ kia còn chưa dứt lời bóng người trước mặt đã biến mất chỉ để lại bóng lưng đang chạy xa dần l o n g tô cẩm bình lạnh đi còn có cả cảm giác đau thương không thể k i ể m chế nổi đến cửa tẩm cung của quân lâm n g uyên thấy chúng đại thần đều quỳ trước cửa hẳn là đã nhận được tin bệnh tình quân lâm n g uyên nguy kịch lên tô cẩm bình giận dữ quát hoàng thượng còn chưa xảy ra chuyện các ngươi quỳ cái gì đang nguyền rủa hoàng thượng sao tiếng quát này khiến các vị đại nhân và người rồi vội đứng dậy tản sang hai bên hoàng thượng có thể sống được qua hôm nay hay không đã là chuyện quá rõ ràng nhưng lời nói của cô gái này cũng có lý hiện giờ họ có thể quỳ xuống nhưng không quỳ thì tốt hơn tô cẩm bình hung giữ chừng mắt nhìn họ rồi bước vào trong tẩm cung của quân lâm n g u yên các thái y bận bịu đi qua đi lại mặt đầy vẻ lo lắng sốt ruột còn con người mỏng manh yếu ớt kia lúc này đang lẳng lặng nằm trên giường hoàn toàn không còn chút sắt máu đến tận hôm nay tô cẩm bình mới nhìn thấy rõ mấy ngày qua hắn đã gầy đi rất nhiều gầy đến mức sắp chỉ còn ra bọc xương nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn quân tử mạch đứng gạt nước mắt bên cạnh giường hắn nàng thực sự không thể tin được mấy ngày trước hoàng huynh vẫn còn đang khỏe mạnh sao đ ô n g nhiên lại biến thành thế này thấy tô cẩm bình vào c h ơ ngự n g y hải vội lên tiếng cô nương y lý thuật của ngài cũng rất cao siêu hay là ngài tới xem thử đi chúng ta thực sự không thể nghĩ được ra cách gì cả tô cẩm bình cảm giác bước chân hụt hẫng như mất hết sức lực bước tới bên cạnh hắn sờ lên mạch môn dường như đã không còn cảm nhận được chút khí tức nào trái tim nàng cũng dần lạnh đi ngay lúc đó người trên giường đột ngột ho mạnh mấy tiếng mở mắt phun ra một búng máu sắc mặt đang tái nhợn chợt có chút sinh khí quân tử mạch thấy vậy liền mừng rỡ hoàng huynh tỉnh rồi hoàng huynh nhưng nàng vừa quay đầu lại thấy sắc mặt của tô cẩm bình và chúng ngựa y ghi hệt đều không dịu đi chút nào vì họ biết đây không phải là tín hiệu tốt chỉ là hồi quang phản chiếu thôi nhớ đến tình cảnh khi mẫu phi mình qua đời quân tử mạch mới giật mình hiểu ra rốt cuộc không cười nổi nữa nàng không tìm được lao tới ôm quân lâm viên khóc hoàng huynh huynh đừng chết huynh chết rồi sẽ không còn ai yêu thương tử mạch nữa hoàng huynh các ngựa y ghi hệt và tô cẩm bình ở bên cạnh đều hơi quay đầu đi không nỡ nhìn thêm quân lâm n g uyên cũng ngần người thực sự không ngờ tiểu nha đầu này lại quan tâm đến mình như vậy hắn ho mấy tiếng mới gượng cười nói nha đầu ngốc dù hoàng huynh qua đời cũng không ai dám ư ớ c hiếp muội nói tới đây hắn đưa mắt nhìn về phía tô cẩm bình tô cẩm bình biết hắn hy vọng mình có thể che chở cho mượn ấy nếu quân lâm n g uyên qua đời thì trong thời loạn thế này một nàng công chúa không có người bảo vệ như mượn ấy thậm chí còn không bằng một cung nữ tô cẩm bình gật đầu tỏ vẻ nhận lời mượn không m u ố n mượn không m u ố n ngụy chỉ cần hoàng huynh thôi quân tử mạch và khóc thảm thương trên thế gian này hoàng huynh là người đối xử với nàng tốt nhất nàng không muốn hoàng huynh chết khu khu quân lâm v i ê n lại ho kịch liệt các thái y h i vội chạy tới kéo quân tử mạch ra công chúa điện hạ ngài đừng chạm vào bệ hạ nữa long thể của ngài ấy đã không chịu nổi nữa rồi quân tử mạch nghe vậy vội ngoan ngoan đứng sang một bên nhìn người không ngừng ho khan trên giường cũng không dám bước tới nữa nhưng càng ngày càng khóc dữ dội hơn hắn nằm lại xuống giường nhìn lên đỉnh màn ánh mắt dần trở nên mơ hồ lẩm nhẩm nói tô cẩm bình chấm muốn ngắm hoa lan hôm qua hắn cũng nói muốn ngắm hoa lan vánh mắt tô cẩm bình nóng lên cố gắng kìm nén để không bật khóc vừa muốn lên tiếng lại nghe tiếng nói y ê u ớt của hắn vang lên sao chấm lại quên mất chứ hoa lan đã tản mất rồi tô cẩm bình bước tới đỡ hắn dậy quân lâm n g uyên ta đưa huynh đi ngắm hoa mai hoa mai vừa nở rất đẹp hoa mai dù trong ngày đông giá rét cũng có thể kiên cường đứng thẳng nàng thực sự rất hy vọng hắn có thể giống những đoá mai kia kiên cường qua mùa đông này hoa mai khu khu được chúng ta đi ngắm hoa mai một nụ cười trong trẻo nở rộ trên khuôn mặt hắn thoạt nhìn vô cùng t h u ầ n khiết các ngựa y y h a muốn ngăn cản vì sức khỏe hoàng thượng thế này nếu còn ra ngoài sẽ càng khiến tình trạng nặng thêm mà thôi nhưng họ đều dừng lại vì dù đi ra ngoài hay ở lại trong phòng thì hoàng thượng cũng không thể chống chọi được bao lâu nữa tô cẩm bình khoác thêm cho hắn tấm ra đ i ề u sau đó dịu hắn ra khỏi điện các đại thần ngoài điện thấy vậy đều không nói tiếng nào chỉ trong vài ngày n g ắ n ngủi mà bệ hạ đã gầy yếu n h ư ờ ấy nhìn theo bóng hai người đi sâu vào trong rừng mai ngay cả những đại thần bình thường không ủng hộ quân lâm n g uyên lúc này cũng cảm thấy thương xót tuyết đầu mùa đã tan từng cánh hoa mai nhỏ bé bay tán loạn trên không trung theo những cơn gió lạnh xoay tròn từng vòng từng vòng rồi chậm rãi rơi xuống đất thậm chí còn đẹp hơn điệu múa của những cánh hoa anh đào chứ không hề thua kém vào giữa rừng mai t hắn ấ y h k h ô n gật bước Bình Cẩm nổi nữa, tô cẩm bình vội lót đồ xuống đất, hắn ngồi xuống, hỏi, hoa mai rất đẹp đúng không?、Ừ. Hắn vội hỏi, mai hoa Tô lót đất, rất đồ đỡ đẹp g Ừ. đầu nụ cười mỉm hiền lành tràn ngập trên khuôn mặt yêu ớt như trong suốt nhìn vô cùng t h u ầ n khiết rực rỡ gật đầu xong hắn đã không còn chống đỡ được cơ thể mình nữa dựa nửa người vào người tô cẩm bình nốt ruồi son ở mi tâm lúc này lại đỏ rực như máu càng làm nổi bật lên khuôn mặt tráng bệnh của hắn tô cẩm bình chấm nghe nói khu cụ Chấm nghe nói vào ngày sinh nhật của hoàng phủ hoài hàn nàng đã hát tặng hắn mấy khúc ca hôm nay là sinh nhật chấm nàng có thể hát cho chấm nghe một lần không e rằng đây là điều duy nhất hắn có thể yêu cầu ở nàng đôi mắt phượng thoáng hàm chứa chút mong chờ nhìn tô cẩm bình ở bên cạnh mình hai mắt tô cẩm bình đỏ hồng gật đầu được từng cánh hoa mai lẻ loi rơi xuống trước mặt hai người tô cẩm bình gượng cười cất tiếng hát giọng hát xa xôi mang theo chút nghẹn nào như hoa như m ộ n g là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đ ô i ta m ư a bụi chiến miên giọt lệ yên chi rơi xuống khoe môi trầm ngâm nghe tiếng gió lòng quán đau khắc hồi ức vào ánh trăng tàn nàng khe khe hát hắn im lặng nghe thời khắc này vạn vật đều như yên lặng chỉ còn lại âm thanh của hai người họ nghe tiếng thở càng lúc càng yếu ớt bên h a i tô cẩm bình cố gắng kìm nước mắt của mình không cho chúng rơi xuống tô cẩm bình chất muôn ăn thỏ nướng giọng nói mang theo chút bốc đồng vang lên hắn còn nhớ nàng đã nói chắc đ ờ i này hắn không thể ăn đồ ăn nàng tự nướng lần thứ hai nhưng hôm nay hắn nhất định phải ăn bằng được được tô cẩm bình cắn môi đồng ý không bao lâu sau một đống lửa được nhóm lên trong rừng mai tô cẩm bình quay quay xiên thịt thỏ nghe tiếng hô hấp bên thai trong lòng vội vàng đến run dậy thịt nướng là tuyệt kỹ sở trường mà nàng tự hào nhất nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy mình thật thất bại chỉ mong nó chín nhanh một chút nhanh thêm một chút nữa vẫn chưa chín sao chẳng lẽ hắn thật sự không thể chờ được nữa tô cẩm bình cắn răng đáp sắp được rồi được ngay đây giọng điệu nàng ý gì như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy hắn cũng ngoan ngoan gật đầu nhìn con thỏ trong đống lửa hồng cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ hắn khe khe nói tô cẩm bình nếu chấm ngủ thì đừng đánh thức ta nhé ừ tô cẩm bình n h ẹ n ngào đáp tay càng xoay xin thỏ nướng nhanh hơn quân lâm nguyên cũng vẫn nhìn con thỏ kia dường như thực sự rất muốn ăn nó hắn khe khe hô hấp chậm chậm dần chậm dần. rồi sau khi hít sâu mấy hơi lại không còn thở ra nữa đôi mắt xếp nhìn lướt qua bầu trời đầy cánh hoa mai sau đó chậm rãi nhắm nhìn lại vùng thong tay xuống đất tô cẩm bình cắn chặt môi dưới nhìn cánh tay hắn thả xuống trước mặt mình cố nén nước mắt vào trong kiên trì nướng con thỏ kia chỉ một lát sau rốt cuộc con thỏ cũng chín nàng quay sang đưa cho hắn quân lâm n g uyên chín rồi quân lâm n g uyên huynh ăn đi ăn đi chứ thọ chín rồi chín thật rồi mà vì sao huynh không chờ thêm một chút vì sao không chờ ta thêm một chút chứ đến lúc này tô cẩm bình cũng không thể kìm nén thêm được nữa gào khóc đến xé gan xé ruột hôm nay là sinh nhật của hắn sao nàng lại không nhớ ra chuyện tặng quà cho hắn chứ hắn nói hắn muốn ăn thỏ nướng nhưng chỉ chậm có một chút chỉ thiếu một chút nữa thôi cánh hoa m a i bay là tả đầy trời từng c á n h từng cánh hạ xuống người hắn giống như một bức họa tuyệt mỹ vậy cũng có một vài cánh hoa rơi vào trong đống lửa rồi không còn thấy bóng dáng nữa hoa lan tàn rồi quân lâm n g uyên năm sau chúng ta có thể lại tới ngắm hoa mà ừ sang năm chúng ta lại ngắm hoa sang năm lại ngắm hoa mấy canh giờ sau đám hạ nhân tới đưa quân lâm n g uyên đi tô cẩm bình không ngăn lại chỉ đứng nhìn theo bóng họ nàng lau nước mắt trên mặt đi vào căn nhà trong rừng mai nàng phải thu dọn sách di di sau đó rời khỏi đây nếu không để đám đại thần kêu biết trước khi quân vương l â m trung cũng không đả động gì đến chuyện c h u y ể n ngôi át sẽ không thả cho nàng đi vào gian nhà tranh kia nàng biết trong này đều là những quyển sách mà quân lâm viên rất trân trọng nên tuyệt đối không thể để người khác hủy hoại được vừa thu dọn nàng lại chợt nhìn thấy chiếc hộp kia nàng đã nhìn thấy nó mấy lần quân lâm viên cũng luôn nhắc đi nhắc lại nếu hắn chưa chết thì mình tuyệt đối không thể chạm vào nó bây giờ nàng có thể mở nó được rồi chứ mở chiếc hộp kia ra một tấm bản đ ồ lọt ngay vào mắt nàng tô cẩm bình nhìn lướt qua một chút rồi đặt sang một bên bên dưới vẫn còn một quyển sách nữa rất mỏng dường như chỉ có mấy tờ giấy nàng mở quyển sách trong đó đều là những ghi chép về một vài chứng bệnh nan y h i n g a y khi tô cẩm bình định cất quyển sách kia đi nàng lại chợt nhìn thấy một trang giấy ghi rõ ràng chứng điệp huyết chứng điệp huyết tim phổi đều tổn hại không thể nổi giận kiêng chua kiêng c a y sau đó là bích huyết hoa bích huyết hoa có hiệu quả kỳ diệu có thể giải độc bảo vệ tâm mạch nếu kết hợp với thiên sơn tuyết liên ba á c chi h linh niên và b mươi mấy loại tô h khác có thể chế thành bích ngọc hồi hồn thể hợp phục linh cùng vị thảo dược khác để chế thành linh tử đan, phối hợp với biện pháp chấm thể chữa được chứng huyết. ả giải bảy o loại dược dược. dược được sương được có ngọc độc Cũng có cùng cùng cứu, có kết trăm tử t để đan đan, biện bù, ba. với điểm vị cẩm bình cảm giác như có một tiếng nổ lớn nổ vang trong đầu mình kiên chua kiên c a y ư chẳng trách lần trước khi mình cho hắn ăn thỏ nướng hắn lại hỏi câu đó rồi đang yên đang lành lại ho ra máu hắn biết do hắn không được phép ăn vì sao còn cố tình ăn hôm nay còn muốn nàng nướng tiếp bích huyết hoa có thể trị chứng đ i ề u huyết không phải hắn nói không còn cách gì cứu chữa sao bích huyết hoa có thể chế ra linh tử đan để chữa bệnh của hắn nhưng vì sao hắn còn muốn làm thành bích ngọc hồi hồn đan để đưa cho nàng rõ ràng rõ ràng ngày hôm qua nếu hắn đổi ý vẫn còn kịp cơ mà ba tô cẩm bình cảm thấy trong lòng mình đau cận lên nếu đến giờ nàng còn không hiểu là hắn vì mình thì nàng là đ ồ ngu ngốc ba cũng vì như hắn nói họ không thể nào lấy được viên bích ngọc hồi hồn đan cuối cùng nên hắn mới hy sinh chính mình sao quân lâm n g uyên huynh là tên ngốc ba rốt cuộc hắn có biết tính toán hay không một đôi mắt và một sinh mệnh hắn không biết thứ nào quan trọng hơn sao nhưng giờ nói gì cũng không kịp nữa không còn kịp nữa rồi chân t u cẩm bình mềm nhũn ngồi phịch xuống đất vòng tay ôm hai chân mình khóc nước nở nàng rất ít rơi nước mắt nhưng mấy hôm nay nàng thực sự không chịu nổi giống như nước mắt cả cuộc đời nàng đã cạn sạch vậy ngay lúc đó một tờ giấy nhẹ nhàng rơi từ trong quyển sách mỏng trong tay nàng ra hai mắt nàng nhòe đi nhặt tờ giấy kia lên xem từng dòng chữ rõ ràng mạnh mẽ lại đầy khí phách chấm biết với sự thông minh của nàng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra quyển sách này nhưng quyển sách này là tâm huyết của sư phụ chấm không thể hủy nó được khi nàng nhìn thấy nó chắc chấm cũng đi rồi nhưng đừng đau lòng hắn là người nàng yêu dùng mạng chấm để đổi lấy đôi mắt cho hắn cũng đáng giá bạc trong quốc khố lúc trước trẫm đã chuyển hết ra ngoài giấu ở vị trí trên tấm bản đồ kia đã hứa sẽ tặng nàng trẫm làm sao nuốt lời được còn một chuyện trẫm vẫn luôn giấu không cho nàng biết nhưng hiện giờ trẫm cũng không muốn nói coi như cho chấm được g í c h kỷ lần này đi nàng từng nói trẫm là hoa bị ngạn nở rộ bên bờ hoàng tuyền bây giờ trẫm xuống hoàng tuyền trước chờ nàng nếu có kiếp sau chỉ mong có thể tiếp tục làm tri kỷ đêm qua hắn đuổi mình về là vì lá thư này sao tấm bản đồ kia giấu bạc của quốc khố ư vậy chuyện quốc khố mất trộm cũng hoàn toàn là kế hoạch của hắn quân lâm n g uyên thật ra chuyện này cũng là lỗi của huynh chiếc chìa khóa đó nằm trong tay huynh lại để người ta trộm hết quốc khố dù thế nào cũng có phần trách nhiệm của huynh chúng ta là bằng hưu trước mặt người khác đương nhiên ta phải đứng về phía huynh nhưng giờ chỉ có hai người ta vẫn phải nhắc nhở huynh sau này cẩn thận hơn một chút ừ c â y h à sao thế có vấn đề gì sao Không. quân lâm n g uyên hôm qua ta nghĩ tới một phương thuốc có tính khả thi rất cao dùng châm cứu kết hợp bảy loại thảo dược có lẽ sẽ có tác dụng cách nàng nói rất khá là hồi sinh từ vùng đất chết nhưng nếu thực sự châm kim vào tử huyệt phải dùng loại dược nào để bảo vệ tâm mạch bảo trì cơ thể vượt qua được khoảnh khắc kim đâm vào tử huyệt không có loại dược nào có thể bảo vệ được tâm mạch trong khoảnh khắc châm kim vào tử huyệt sao không có quân lâm n g uyên huynh là đồ lừa đảo đồ lừa đảo cái gì mà phong phạm quân tử cái gì mà cao quý như quân tử lan huynh là kẻ lừa đảo từ đ ầ u đến chân đều là tiểu nhân ba tô cẩm bình vừa gào khóc vừa mắng có điều nàng mắng thì có tích sự gì hắn có thể sống lại được sao dù nàng nói gì đi chăng nữa mắng gì đi chăng nữa hắn cũng không nghe thấy nàng sắp bị hắn làm cho phát điên lên rồi trên đời này có một tên ngu ngốc như lang viễn sơn còn chưa đủ sao vì sao còn phải thêm một tên như quân lâm nguyên nữa chứ vì sao vì sao ba đúng lúc này những tiếng bước chân vang lên r ồ n dập bên thai chắc hẳn đến để bắt nàng tô cẩm bình lau nước mắt trên mặt rồi nhanh tay thu dọn hết đồ đạc nàng sẽ không khóc cũng không thể khóc nữa nàng nợ hắn quá nhiều nên món nợ này nàng phải trả lại hết đứa con mổ cơ i từ trong bụng mẹ của hắn và cả quân tử mạch hiện giờ đều là trách nhiệm của nàng nàng vội vàng đóng gói hết đồ đạc lại sau đó khoác lên lưng chạy ra cửa vừa ra khỏi rừng mai nàng đã gặp ngay quân tử mạch hai mắt tiểu nha đầu sưng đỏ lên nhìn thấy tô cẩm bình cũng đang lau nước mắt nàng ấy lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi nói tỉ tỉ hoàng huynh đi rồi m ộ i làm sao bây giờ hoàng huynh đi rồi nàng cảm thấy trên thế gian chỉ còn lại một mình nàng trừ hoàng huynh và tô cẩm bình không còn ai quan tâm đến nàng nữa nên trừ tô cẩm bình ra nàng thực sự không biết hỏi ai tô cẩm bình bước nhanh tới ta cũng phải rời khỏi đây m ộ i có muốn đi theo ta không nếu đi theo ta sau này mai danh nhận tích mội sẽ không còn là công chúa hoàng thất nữa chỉ là mội mội của ta thôi thứ nay về sau ta sẽ thay hoàng huynh mội chăm sóc cho mội chỉ một câu thay hoàng huynh mội chăm sóc cho mội đã như một cây kim châm thẳng vào tim quân tử mạch nàng gật đầu khóc ta đi theo tỷ hoàng huynh hẳn cũng hy vọng mình đi theo tỷ ấy đưa ta tới tẩm cung lan phi tô cẩm bình nói quân tử mạch nhanh chân dẫn đường sau khi tránh mặt được vài toán ngự lâm quân mới đi tới được cửa tẩm cung của lan phi c u nữ g n ngoài cửa còn đang định nói gì đó tô cẩm bình đã giơ tay lên đánh các nàng hôn mê nàng bước nhanh vào trong điện sắc mặt thượng quan nhược tịch tái mét át đã biết tin quân lâm n g u y ê n qua đời dáng vẻ đau lòng như cho tàn đi cùng ta tô cẩm bình nói thẳng thượng quan nhược tịch m là người vì sao hoàng thượng đã qua đời sẽ không còn ai uy hiếp đến sự an toàn của đứa bé này nữa hơn nữa nó lại là cốt nhục duy nhất của hoàng thượng cũng là người có thể bước lên ngôi vị hoàng đế nhất để con của hoàng thượng làm hoàng đế không tốt sao thứ nhất nước không thể một ngày không có vua không có ai ở bắc minh có đủ kiên nhận chờ cô sinh đứa bé ra rồi phò tán nó lên vương vị cả như vậy á t phải có người khác đăng cơ đến lúc đó đứa bé trong bụng cô là t r ư ở n g tử trở thành cái gai trong mắt cái đinh trong thị than ta n ổ ra không được mài đi không xong câu nghĩ cô sẽ bảo vệ được nó sao thứ hai nguyên nhân quân lâm n g u y ê n không muốn có con là vì lo con của mình sẽ đi theo vết xe đổ của mình xưa kia càng lo Bắc Minh lo hãy ra tốt nhất là cô nên tình nguyện đi cùng ta nếu không muốn ta sẽ đánh câu ngất xỉu rồi đưa cô đi để đứa bé này ở lại hoàng cung quá nguy hiểm nên nàng nhất định phải đưa nó đi khi nghe tô cẩm bình nói nửa đoạn đầu thượng quan nhược tịch cũng không cảm thấy có vấn đề gì lắm vì thế lực nhà mẹ đẻ của nàng rất to lớn hơn nữa nàng cũng tự tin với năng lực của mình nhưng khi nghe tô cẩm bình nói nốt nửa đoạn sau mới biết chuyện mà hoàng thượng không hy vọng sẽ xảy ra chỉ cần là điều hoàng thượng không muốn dù có một phần trăm tỷ lệ phát sinh nàng cũng sẽ không để nó xảy ra được bản cung đi theo cô dứt lời nàng bước nhanh vào trong nhà thay hết y phục dườm già trên người mình ra đổi một bộ quần áo gọn nhẹ áo á h k chúng Sau sẽ này, cô k ô thôi. Tô n xưng bản cung nữa. Đi thôi. Dứt lời, tô cẩm bình liền đi trước, quân tử mạch và thượng quan nhược tịch đi sát theo sau lưng nàng.、Ba、người cùng đi cũng nên hiện. g thể tự Dứt trước, tử tịch sát theo bắt mắt, nên chưa được mấy bước đã bị đám thị vệ phát mạch hơi chưa h được bước Ba bị Cẩm sau Đi đi đi đi đã đám lời, rời mấy và vệ thị vệ bước tới nói với tô cẩm bình cô nương thừa tướng đại nhân và chư vị đại nhân mời ngài tới nói thẳng ra là muốn hỏi xem cuối cùng hoàng thượng có để lại di chiếu gì hay không muốn lập ai làm vua nhưng quân lâm viên không nói gì về chuyện này tô cẩm bình đi cũng không biết nói ai ra hơn nữa nàng quá hiểu những người làm chính trị dù quân lâm viên không nói gì hay đáp án mà hắn nói không phải là đáp án mà những người đó m u ố n thì họ sẽ ép nàng phải nói dối nếu nàng không đồng ý cuối cùng chỉ có một con đường chết chỉ cần nàng vẫn còn chút lý trí tuyệt đối sẽ không đi theo những người này thần binh bất tử nàng lạnh giọng hô lên năm trăm hí ghi h n h nhân lập tức xuất hiện bên cạnh tô cẩm bình thần binh bất tử ư ngự lâm quân giật mình lùi về phía sau từng bước không một tướng sĩ nào lạ lẫm gì với uy danh của thân binh bất tử đương nhiên họ cũng biết rất rõ tô cẩm bình cao giọng nói tiếp trước khi băng hà hoàng thượng không để lại di chiếu gì cũng không nói rõ là để cho ai kế thừa ngôi vị hoàng đế ngươi có thể để các vị đại nhân tìm thử xem hoàng thượng có để lại chiếu thư hay không nếu không có hãy để họ để cử một người hiền tài lên ngôi đi thống lĩnh ngự lâm quân giật mình hiển nhiên không ngờ kết quả lại là thế này hoàng thượng băng hà mà không để lại di chiếu sao nhưng mà cô nương các đại nhân mời ngài ta nói không đi là không đi kẻ nào dám ngăn ta phải chết dứt lời tô cẩm bình không để ý đến họ nữa dẫn người đi thẳng về phía minh dẫn cư quân lâm viên đã nói trong minh dẫn cư có mật đạo thông ra ngoài h o à n thành còn có cơ quan để hủy mật đạo đó như vậy cũng không cần lo sẽ có người theo dõi các nàng nữa dù quân tử mạch và thượng quan nhược tịch hơi sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết đi theo nàng thống lĩnh ngự lâm quân cảm thấy để họ đi như vậy không ổn liền cắn răng hạ lệnh ngăn cắp nàng lại tuy ngự lâm quân giới quyền y y h ệ cũng sợ hãi nhưng nghe quân lệnh xong cũng không thể làm trái được đành phải lao tới nhưng vừa đi được nửa đường đã bị thần binh bất tử vây quanh tô cẩm bình chém người như cắt đậu hũ mặt không hề biến sắc chỉ một thoáng sau đã chết không ít người khiến những người khác cũng không dám tiếp cận nữa đến minh dẫn cư nàng mở cửa sau đó khởi động cơ quan đưa hai người họ cùng xuống mật đạo với mình đám thần binh bất tử cũng đi theo phía sau bọn họ cả năm trăm con người chen trúc khiến mật đạo t r ậ t ních nhóm ngự lâm quân không dám tới gần chỉ biết trơ mắt nhìn họ bước vào trong minh dẫn cư lao thừa tướng và một vài đại thần đắc lực nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến sau khi nghe thống lĩnh ngự lâm quân bẩm báo lại tình hình cụ thể trong minh dẫn cư bông vang lên tiếng nổ lớn rồi tiếng sập đá dầm một tiếng nghe là biết có người trong minh dẫn cư khởi động cơ quan hủy đi nơi này không để kẻ nào đuổi theo khi nghe nói lan phi cũng đi theo ánh mắt lao thừa tướng chợt lóe sáng như có điều gì suy nghĩ đưa tay vớt d â u khóe môi len lén n ở nụ cười lan phi là con gái quảng lăng vương nên dù hoàng thượng có băng hà cũng không có kẻ nào dám động vào nàng nhưng nàng lại đi theo tô cẩm bình chứng tỏ nàng có nguyên nhân khác tô cẩm bình và nàng không thân cũng chẳng quen chưa từng nghe nói hai người có giao tình gì ở hậu cung nhưng nàng ấy lại sẵn lòng đưa nàng đi cùng như vậy rất có khả năng hoàng thượng có để lại huyết mạch ba nghĩ thế tâm trạng u buồn của lão thừa tướng cũng trở nên khá hơn nhiều nếu đúng như lão nghĩ thì tốt quá chờ vài năm nữa hoàng tử điện hạ trưởng thành l ã o có thể nên đón ngài về triều như vậy hiện giờ l ã o phải nắm thật chắc thế cục triều chính ở bắc minh nhóm tô cẩm bình đi dọc theo mật đạo rất lâu mới ra khỏi hoàng thành cũng may không có người nào dám vào ngăn cản các nàng nên họ đi rất thuận lợi sau khi ra khỏi mật đạo năm trăm thần binh bất tử rất tự giác gần thân vào chỗ kín nhìn thân thủ mạnh mẽ của họ tô cẩm bình thầm gật đầu hài lòng nhưng nàng cũng biết không thể tùy tiện gọi thần binh bất tử ra được nếu không để hoàng đế các nước khác biết chắc chắn nàng sẽ bị truy đuổi ám sát ra khỏi mật đạo nàng lập tức hủy cơ quan trong tầm mắt là cả mảng rừng rậm rạp tỉ tỉ hiện giờ chúng ta đang ở đâu quân tử mạch cất tiếng hỏi tô cẩm bình lắc đầu nàng cũng không biết tìm nơi có âm thanh để đi vậy ba người đi trong rừng cây không bao lâu là ra được bên ngoài đến thành hoa vệ bên ngoài hoàng thành người người qua lại tấp nập bọn họ cũng không biết tin quân lâm n g uyên đã qua đời vì còn chưa định ra người thừa kế ngai vàng nên nếu hiện giờ thông báo tin này ra thiên hạ ắt sẽ đại loạn ba người con gái đi trên đường cũng khiến không ít người để ý chúng ta đi đâu đây thượng quan nhược tịch hỏi đi đâu vấn đề này thực sự khiến tô cẩm bình khó xử nếu chỉ có nàng và quân tử mạch đương nhiên sẽ quay về nam nhạc nhưng lại thêm thượng quan nhược tịch và đứa con m ổ côi từ trong bụng mẹ của quân lâm n g uyên nếu ở nam nhạc để người khác biết thân phận sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng mà tô cẩm bình do dự một chút vẫn kiên quyết gật đầu đi nam nhạc bầu không khí đau thương vẫn bao phủ quanh quân tử mạch và thượng quan nguyệt ị c h cái chết của quân lâm nguyên là sự đ ả kích quá lớn đối với hai nàng trong lòng tô cẩm bình cũng vô cùng buồn bã nhưng không hề bộc lộ ra ngoài đó là tính cách của nàng càng buồn bã thì trước mặt người khác nàng sẽ càng ra vẻ như không có chuyện gì thậm chí còn bình tĩnh hơn bình thường bàn tay giấu trong cổ tay háo xiết chặt chiếc bình xứ đựng bích ngọc hồi hồn đan lòng bàn tay như nóng lên ân tình này dù dùng cả mạng sống của tô cẩm bình nàng cũng không thể đến đắp nổi trên đường lớn những tiếng giao bán hàng vang lên n ộ n nhịp nhưng ba người chẳng có tâm trạng để đi dạo phố khi đi ngang qua một quầy coi bói một giọng nói giàn mua mạnh mẽ vang lên bên thai tô cẩm bình cô nương có muốn xem tướng số không không cần nàng lạnh lùng đáp rồi đi tiếp cô nương mạng của cô có sao thiên sát cô nên xem một chút đi người kia lại nói thiên sát lại là thiên sát tô cẩm bình bực tức quay đầu ta thế nào mà dám bảo ta có sao thiên sát nếu hôm nay ông không nói cho ra lẽ ta sẽ đập nát quậy của ông thật ra chính nàng cũng hoài nghi có phải nàng thực sự mang mệnh thiên sát hay không vì nếu không có nàng quân lâm nguyên cũng không phải chết tuyệt đối không đôi mắt ông cụ kia sáng lấp lánh cười nói cô nương đừng tức giận la hủ chưa bao di biết nói dối đúng là cô mang mệnh thiên sát nhưng cách đây không lâu có một đám mây cắt lợi xua tan chút lệ khí của cô gần đây cũng vì có một t r ò m sao đế vương t ắ t lịm làm xáo trộn mệnh cách của cô nên lão hủ mới đề nghị cô xem một q u ẻ được vậy ông thử xem xem bao giờ ta mới có thể gặp lại c h i kỷ của ta nghe ông ta nhắc đến đám mây cắt lợi xua tan lệ khí cùng với t r ò m sao đế vương t ắ t lim tô cẩm bình mới tin tưởng một chút ông cụ k i a c ư ờ i lấy mấy đồng tiền ra ném lên rồi bắt lấy ngần g đầu nhìn tô cẩm bình trên mặt vẫn n ở nụ cười chẳng biết người đi nơi nào nữa hoa đảo vẫn cười giữa gió xuân sắc mặt tô cẩm bình cứng đờ hai câu trước của bài thơ này là ngày này năm xưa còn gặp mặt người ngắm hoa đảo rực ánh h ồ n g không biết người đã đi đâu nhưng hoa đảo vẫn tươi như cũ giống như nàng và quân lâm viên vậy v à lại cô nương vẫn còn thấy tiếng ố i ông ta vừa nói câu này nước mắt trong mắt tô cẩm bình bất giác lan dài đúng thế nàng vẫn còn tiếng ố i con thỏ kia còn chưa kịp nương chín chưa kịp đưa cho hắn ăn nàng biết khi hắn đi cũng cảm thấy không cam lòng nếu không hắn sẽ không hỏi nàng vẫn chưa chín sao phải làm sao mới toàn vẹn được sự tiếc nuối này hỏi xong chính nàng cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc nhưng ông cụ kia lại khét cười đôi khi có chút gì đó không trọn vẹn cũng tốt bây giờ l á o hủ xem cho cô một quả nhé vâng tô cẩm bình gật đầu ông cụ kia lại tung mấy đồng tiền lên lần nữa sau đó bắt lại ông nhữ mày rồi lại ngẩng đầu nhìn tô cẩm bình sắc mặt hơi nặng nề chương một trăm bốn mươi lăm cứ nghịch thiên mà đi thân phận thật sự của tô cẩm bình thấy thần sắc của ông ta không bình thường tô cẩm bình biết ngay không phải kết quả gì tốt suy nghĩ một lát liền không hỏi thêm nữa quay đầu bước đi nếu biết một số điều không tốt với mình thì còn cứng đầu cứng cổ ở lại nghe cho hết để phá hỏng tâm trạng của chính mình làm gì nàng có thần kinh đâu nhưng ông cụ kia cũng không chịu bông tha cho lỗ thai của nàng không được đi về hướng nam nếu không sẽ mang đến đại họa cho nam nhạc hoàng mi tâm t u cẩm bình giật giật làm như không nghe thấy cô nương đã trải qua một cuộc hành trình xuyên qua dị thế rồi quay về chẳng lẽ cô còn chưa nhìn thấu mệnh cách của mình sao một câu nói nữa lại vang lên t u cẩm bình m g ầ người đúng thế dù là kiếp trước hay kiếp này dường như những người xung quanh nàng không ai là không bị liên lụy chỉ trừ yêu vật có mệnh cứng một chút mới còn sống người khác đột nhiên đồng tử mắt của nàng rút lại người này cũng biết mình đến từ dị thế lại còn đi rồi quay về điều này có phải cũng chứng tỏ rằng ông ấy biết rõ thân thế của mình nghĩ vậy nàng vội quay đầu lại nhưng đã không còn thấy quầy hàng kia đ â u nữa không chỉ không thấy người mà cả bàn ghế cũng không thấy t ỷ t ỷ t ỷ nhìn gì vậy quân tử mạch ở phía sau cất tiếng hỏi không có gì hai người có nhìn thấy vị tướng số tiên sinh kia đi không hai người lắc đầu họ thấy tô cẩm bình đi nhanh vội đ u ổ i theo làm gì có thời gian rảnh mà để ý tướng số tiên sinh nào nhưng tô cẩm bình lại trầm mặc không thể đi về phía nam nếu không sẽ mang đại họa đến cho nam nhạc hoàng sao không đi hướng nam vậy nàng đi đâu đây hơn nữa chẳng lẽ vì một lời nói của ông cụ không quen biết mà nàng thật sự phải từ bỏ tình yêu của chính mình sao nghĩ vậy nàng cũng cảm thấy hơi nực cười thật quá vớ vẩn dù nàng vẫn hướng về phương nam nhưng lúc này tâm trạng vô cùng hỗn loạn ra khỏi thành hoa vệ vừa đi được mấy bước nàng đã nhìn thấy một cô gái ở cách đó không xa tuy đeo lụa mỏng che mặt nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất quen đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia thực sự rất quen thuộc đó là một nguyệt kỳ h i ệ n nhiên nàng kia cũng nhìn thấy tô cẩm bình khuôn mặt dưới lớp lụa mỏng thoáng mừng rỡ sau khi rời khỏi tướng phủ nàng cũng không biết mình nên làm gì nên đi đâu nên quyết định đi tìm tô cẩm bình vậy nếu tìm được cũng coi như giúp đỡ được tướng ra một chút không ngờ đi xuôi theo phương bắc lại gặp được thật tô cô nương một nguyệt kỳ vội bước tới chào tô cẩm bình cũng gật đầu một cô nương sao cô lại ở đây vậy ca ca ca ca hẳn cũng ở đây chứ vừa nghe câu hỏi trong đ ấ y mắt một nguyệt kỳ trợt hiện lên vẻ cô đơn gượng cười nói ta đi tìm cô giúp tướng ra tô cẩm bình hơi nghi hoặc thượng quan cẩn duệ muốn tìm mình mà lại phái một cô gái đi tìm có phải là rất kỳ quái không à nếu đã tìm được ta rồi vậy cô quay về nói với ca ca một tiếng đi thật ra tô cẩm bình cũng rất thắc mắc sau khi các nàng trốn đi mà các vị đại thần cũng không phái binh mã truy nã đúng là chuyện đáng ngạc nhiên nàng đâu biết rằng do lão thừa tướng muốn đảm bảo sự an toàn cho đứa bé có thể tồn tại trong bụng lan phi kia nên mới cố gắng áp chế mọi người thôi nghe tô cẩm bình nói vậy sắc mặt một nguyệt kỳ càng kỳ quái hơn tô cô nương cô không muốn gặp tướng ra sao gặp cũng không sao tô cẩm bình gật đầu đồng ý một nguyệt kỳ liền lấy một viên đạn báo hiệu từ cổ tay h á o ra ném lên không trung đây là đạn tín hiệu truyền tin trong tướng phủ trong tay nàng vẫn còn mấy viên vậy bây giờ chúng ta tìm một khách điếm trở tướng ra trước nhé một nguyệt kỳ đề nghị nhưng tô cẩm bình và thượng quan nhược tịch đều có vẻ không đồng ý hiện giờ binh mã bắc minh còn chưa truy đuổi đến đây nhưng không ai dám chắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì ở lại bắc minh cực kỳ không an toàn nên rời đi sớm một chút thì hơn thấy nét mặt của họ không bình thường lúc này một nguyệt kỳ mới để ý đến người đứng sau nàng họ là là tỉ m ộ i kết nghĩa của ta t ô cẩm bình nhanh miệng trả lời sau đó lập tức đi về phía cửa thành hiển nhiên muốn né tránh vấn đề này một n g u y ệ t kỳ thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều mà tìm một tiệm may đổi y kỳ phục bình thường sau đó thuê một chiếc xe ngựa bốn người chậm rãi đi ra ngoài thành năng lực của lão thừa tướng dù sao cũng có hạn trên đường đi các nàng bị kiểm tra khá nhiều may mà một n g u y ệ t kỳ biết chút thuật dịch dùng bôi lên mặt mấy thứ hơn nữa chúng thị vệ phụng mệnh tìm kiếm ba người nhưng họ lại đi bốn người nên đều có thể thông qua nhẹ nhàng bốn người ngồi trong xe ngựa thi thoảng thượng quan nhược tịch lại nôn khan ánh mắt một nguyệt kỳ nhìn nàng ấy cũng càng lúc càng nghi hoặc hơn tô cẩm bình lại giải thích đây là nhị mội kết nghĩa của ta sau khi gả cho người ta phu quân bị bệnh nan y r ì người nhà chồng đổ cho mội ấy xui xẻo nói mội ấy khắc phu nhà mẹ đẻ cũng không muốn đón mội ấy về nữa giờ mội ấy mang thai đã hai tháng trong đại gia tộc tranh quyền đoạt lực cũng vô cùng kịch liệt ta sợ mội ấy xảy ra chuyện gì nên lén đưa mội ấy đi theo ở cổ đại đúng như tô cẩm bình nói nếu ai có chồng qua đời thì thật sự bị nghi như thế thật hơn nữa mấy hôm nay thấy thượng quan nhược tịch thường lộ vẻ đau thương hoàn toàn phù hợp với điều tô cẩm bình vừa kể một nguyệt kỳ bước tới nắm tay nàng ấy an ủi chia sẻ với nàng ấy một phen cuối cùng khiến thượng quan nhược tịch lại thêm thương tâm hơn cũng đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời một nguyệt kỳ mừng rỡ tướng ra đến có điều vừa nói lời này xong vẻ vui mừng trên mặt nàng lại nhặt đi vén rèm xe nhìn phương hướng một chút rồi nói với tô cẩm bình tô cô nương cô đi về hướng đông đi tướng gia đang chờ cô ở cách đây mười dặm ta đi trước nói xong nàng lập tức đứng dậy tô cẩm bình đưa tay kéo nàng ấy cô đi đâu trên suốt chặng đường vừa rồi tô cẩm bình đã nhận thấy thần sắc của một nguyện kỳ không bình thường ánh mắt nhìn mình cũng rất kỳ quái hiện giờ sắp gặp thượng quan cần duệ nàng không tin một nguyện kỳ không muốn gặp một nguyện kỳ cười khổ tô cô nương tướng gia không muốn gặp ta thật ra là chàng đuổi ta đi nói tới đây chính nàng ấy cũng cảm thấy nực cười cái gì huynh ấy điên ả đây là phản ứng đầu tiên của tô cẩm bình đang yên đang lành sao lại đuổi một nguyệt kỳ ra ngoài p h ú ba nhìn dáng vẻ trợn trừng mắt của tô cẩm bình một nguyệt kỳ không nhịn đ ư ợ c cười tô cẩm bình này thực sự rất thông minh nhưng lại vẫn giữ được vẻ chân thật ngây thơ tướng ra thích nàng cũng không có gì là lạ được rồi huynh ấy không cho cô đi theo huynh ấy thì cô theo ta là được rồi huynh ấy chừng đó tuổi rồi còn chưa lấy vợ không biết còn định chơi trò gì đây ta không tin huynh ấy có thể tìm cho ta được một tàu tử tốt hơn cô có phúc không biết hưởng thật là tô cẩm bình mắng thượng quan cẩn duệ không chút lưu tình nào mục đích đương nhiên là vì muốn chấn an mỹ nhân bên cạnh mình một nguyệt kỳ đối xử với thượng quan cẩn duệ như thế nào nàng đều nhìn thấy cả hơn nữa một nguyệt kỳ tài mạo song toàn nàng thực sự không hiểu nguyên nhân thượng quan cẩn duệ từ chối nàng ấy nghe nàng mắng như vậy trong lòng một nguyệt kỳ vừa chua sót lại vừa buồn cười rút tay ra khỏi tay tô cẩm bình nhẹ nhàng nói tô cô đ ư ơ n g ta hiểu ý tốt của cô nhưng một nguyệt kỳ cũng không phải người không biết xấu hổ nếu tướng ra đã nói như vậy mà ta còn sán tới thì thực sự rất mất mặt câu nghĩ thế là sai rồi hiện giờ ca ca đối xử với cô cũng coi như là tốt cô có biết bách lý kinh hưng không ban đầu khi quen hắn tên đó cứ làm như mình là thần là tiên vậy nói chuyện với hắn hắn sẽ giả điếc không nghe thấy gì cả nhưng t r e o chọc quay dối hắn vài lần là ổn ngay tội của cô ấy mà là tuân thủ lễ giáo quá nghiêm cô hoàn toàn có thể kéo thẳng ca ca ra ngoài chơi nếu tâm trạng không tốt mà không cần phải trình bày nhiều hoặc lúc huynh ấy tắm rửa cô giả vờ bất cẩn xông vào sau đó v ô ngực cam đoan cô sẽ chịu trách nhiệm với huynh ấy cứ thế vài lần sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ lọt vào bẫy của cô thôi tô cẩm bình nhiệt tình bày mưu tính kế giúp một n g u y ệ t kỳ khi nhắc đến bách lý kinh hồng khuôn mặt nàng cũng không giấu được nụ cười đừng nói một nguyệt kỳ kể cả hai cô gái còn lại cũng kinh hai trận tròn mắt há hốc mồm mặt đỏ hồng lên có nhầm không thế lúc đàn ông tắm mà phụ nữ lại lao vào c ò n đòi chịu trách nhiệm á mấy câu nói của nàng như x é t đánh khiến một nguyệt kỳ choáng váng khi tướng ra t ắ m nàng giả vợ như bất c ẩ n xông vào khu khu chỉ tưởng tượng thôi đã thấy xấu hổ lắm rồi nhưng mà không biết vì sao trong lòng nàng trợn cảm thấy hơi động lòng và mong chờ thấy ánh mắt nàng ấy càng ngày càng sáng rực lên tô cẩm bình biết ngay nàng ấy bị mình nói động lòng vội nhỏ giọng bổ sung thêm một câu bên thai nàng ấy thật ra lúc trước ta cũng nhìn lén bách lý kinh hồng tắm rồi có điều lần đó là bất cẩn thận há há nụ cười thô thiển khiến da đầu của ba cô gái còn lại trên xe ngựa đều run lên thấy tô cẩm bình càng cười lại càng đắc ý dâm đãng cả ba người túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nỡ lòng nào nhìn cái đức hạnh thảm vô bờ bến kia của nàng nữa mặt mục nguyệt kỳ đỏ bừng thoạt nhìn đúng là cực kỳ thẹn thùng ấ đúng một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn tô c ầ m bình hỏi một vấn đề rất nghiêm túc nếu chàng không cần ta chịu trách nhiệm thì sao vừa nghe câu hỏi này cả thượng quan nhược tịch và quân tử mạch suýt ngã lăn xuống xe ngựa nàng có ý gì nói vậy là một cô nương gì gì đó này đồng ý với kế hoạch kia sao tô c ầ m bình nhiệt tình túm lấy tay một n g u y ệ t kỳ để bộc u lộ sự vui sướng của mình nàng còn thô bị sờ sờ mấy cái rồi đáp chuyện này không phải rất đơn giản sao cô có thể giả vờ như là nhìn thấy thân thể của huynh ấy rồi không kiềm chế được bản chất háo sắc của mình lao nhanh tới ăn sạch huynh ấy luôn đương nhiên nếu vo công của cô không bằng huynh ấy thì trước đó dùng thêm chút dược là được chuyện này thì một n g u y ệ t kỳ không dám gật bừa được nữa nếu dùng cách này thì nàng có khác gì những cô ả luôn muốn tìm mọi cách để lăn lên giường tướng ra thấy nàng có vẻ không đồng ý tô cẩm bình mới càng cảm thấy hài lòng hơn nếu một n g u y ệ t kỳ thật sự đồng ý dùng dược chắc chắn tô cẩm bình sẽ coi thường nàng ấy nhưng mà chuyện này nên xử lý thế nào đây đột nhiên nhớ đến hành vi của tên đen tối gian ác kia khi l ử a mất lần đầu tiên của mình nàng lại bày kế cho một nguyệt kỳ cô có thể tự mình uống một loại xuân dược không có thuốc giải rồi để ca ca giải cho cô Ai dư, ý tưởng này đúng là quá xuất sắc câu nghĩ mà xem cô đi theo ca ca bao nhiêu lâu nay chắc chắn huynh ấy sẽ không đành lòng tùy tiện kiếm người khác giải độc cho cô như thế huynh ấy chỉ có thể tự làm nhưng nếu huynh ấy tuân thủ nghiêm ngặt lễ độ quân tử kiên quyết không chạm vào cô thì thật sự khó xử mà dù sao huynh ấy cũng sẽ không đành lòng nhìn cô chết đâu đúng không tô cẩm bình chấp chấp mắt nhìn nàng lần này thì một nguyệt kỳ thực sự động lòng nếu vậy dù xảy ra chuyện gì cũng là chính bản thân tướng gia tình nguyện phải không nhưng nàng vẫn không to gan được đến mức đó tô cẩm bình vươn móng vuốt ra kéo vai nàng ấy lại gần rồi ghé sát đầu thì thạt thì thụt bàn bạc cái mà nàng gọi là kế sách khiến khỏe môi thượng quan nhược tịch và quân tử mạch ở bên cạnh cứ run lên bần bật nhìn một nguyện kỳ đầy thông cảm xem ra cô nương này sắp bị làm hư rồi trong một quán t r à cách đó không xa thượng quan cẩn duệ đang chờ mấy người tô cẩm bình t r ậ n cảm thấy rợn người dùng mình một cái khép chặt hơn tấm áo khoác ra điều trên người nhưng vẫn cảm giác có từng cơn từng cơn gió lạnh nhập tới hắn rất khó hiểu bình thường người có vo công thường không cảm thấy lạnh sao hôm nay hắn lại lạnh thế này chẳng lẽ thời tiết khắc nghiệt quá sao thứ nhất cô phải hiểu rõ một điều khi cô phát hiện ra mình hạ mình đi theo huynh ấy không đòi hỏi không yêu cầu gì nhưng vẫn không có kết quả thì nên cố tình xa lánh huynh ấy như vậy huynh ấy mới hiểu được rằng không có huynh ấy cô cũng vẫn ổn ngoài kia còn cả đống thanh niên tốt thèm cô chảy nước miếng ra chiều chuộng đàn ông cũng được nhưng không được chiều hư chiều hư rồi sẽ không biết nghe lời nữa đây là nguyên nhân vì sao cứ thi thoảng rảnh rỗi nàng lại trừng trị tên khốn kia một chút một nguyện kỳ hoàn toàn đồng ý đúng như thế mình đi theo tướng ra bao lâu nay tâm tình muốn thể hiện cũng thể hiện hết rồi nhưng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào tới hắn cả chưa biết chừng biện pháp này của tô cẩm bình lại có tác dụng nhưng cứ nghĩ đến chuyện thật sự phải gặp người đàn ông vừa đuổi thẳng cổ mình ra khỏi cửa nàng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ tô cẩm bình cầm tay nàng ấy nói ta nói cho cô hay lát nữa sau khi nhìn thấy ca ca cô phải l á n h đạo một chút căn bản không thèm nhìn huynh ấy chào hỏi xong là phải phất lờ huynh ấy triệt đề nếu huynh ấy tìm cô để nói chuyện cô phải tỏ ra xa cách phải thể hiện trọn vẹn là cô chỉ đi theo ta tới đó không phải vì muốn gặp huynh ấy mới tới phải kiêu ngạo một chút thật ra đối với những người đàn ông khác một nguyện kỳ thực sự rất kiêu ngạo chỉ duy nhất ở trước mặt thượng quan cần duệ nàng mới tự hạ thấp mình xuống ý của tô cẩm bình là khuyên mình đối xử với tướng g i a như những người bình thường khác sao tuy không biết có tác dụng hay không nhưng cứ thử một lần xem thế nào thiếu chủ công chúa thực sự sẽ tới chứ bọn họ cảm thấy rất lạ nhận được tín hiệu lại không phải bất cứ thủ hạ nào của họ phóng lên họ vốn còn tưởng rằng ai đó lừa đảo nhưng thiếu chủ lại nói không cần biết là thật hay giả cứ tới xem đã rồi tính sau không thể bỏ qua được thế nên họ mới ngồi đ â y chờ thượng quan c ẩ n duệ đặt tách trà b ú c hơi nghi ngút xuống chỉ nói một chữ chờ dù tin tức là thật hay giả thì cũng nên chờ cẩm cẩm nhưng kẻ nào lại có pháo hiệu của tướng phủ bọn họ chứ hắn chợt nhớ tới một nguyệt kỳ có điều lần trước chính hắn đã nói gay gắt như vậy nếu là một cô nương thật thì lần này hắn lại nợ nàng một món nợ lớn không bao lâu sau một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về phía này mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia để cao cảnh giác xe vừa dừng lại d è m xe được v é n lên người bước xuống đầu tiên là tô cẩm bình sau đó những người khác cũng bước xuống theo quả nhiên có cả một nguyệt kỳ nhìn thấy thượng quan cẩn duệ đứng ở đằng xa tô cẩm bình vội chạy tới tâm trạng nặng nề lúc này cũng thư thái hơn ít nhiều ca thượng quan cẩn duệ nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ nhưng lại không đáp lại tiếng ca này của nàng ba người một nguyệt kỳ thượng quan nhược tịch và quân tử mạch cũng bước tới khẽ gật đầu với hắn coi như chào hỏi một nguyệt kỳ rất nghe lời khuyên của tô c ầ m bình sau khi gật đầu chào thượng quan cẩn duệ xong liền quay đầu đi ra vẻ chúng ta không quen biết đa tạ một cô nương khi nói câu này trên mặt thượng quan cẩn duệ vừa có vẻ hay náy lại vừa có vẻ biết ơn một nguyệt kỳ chỉ quay đầu liếp nhìn hắn một cái trả lời vô cùng lạnh nhạt chẳng qua vì cẩm nhi mội mội muốn gặp tướng gia ta c h u y ể n tin giúp mà thôi tướng gia không cần khách sáo giọng điệu của nàng cực kỳ thờ ơ và xa lạ đông dưng d i m phải cái đinh mềm thượng quan cẩn duệ trợt thấy hơi khó xử nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi dù thế nào ta vẫn phải cảm ơn cô không cần một nguyệt kỳ đã trả được hết ân tình của tướng gia muốn cảm ơn cũng phải là cẩm bình mội mội cảm ơn ta mới đúng nàng phủi sạch quan hệ rất kiên quyết thượng quan cẩn duệ sờ sờm núi xấu hổ không nói được thành lời nữa tô cẩm bình lại làm nung nói ca mội tới mà huynh cũng không thèm nói chuyện với mội chỉ nói chuyện với một cô nương huynh gặp mỹ nhân quên mội mội sao khuôn mặt tao nhã hơi cứng lại cất tiếng trách móc đừng nói lung tung nói xong hắn lại nhẹ giọng hơn một chút cẩm cẩm sau đây mội định đi đâu nam nhạc ạ n ữ khí của tô cẩm bình rất quả quyết dù ông cụ kia nói nàng không nên đi nhưng vì sao nàng phải nghe theo một người không quen biết chứ sắc mặt thượng quan cẩn duệ hơi biến đổi lại nói tiếp ngụy có biết quân đội nam nhạc đang hướng thẳng về phương bắc không cái gì tô cẩm bình cũng biến sắc về lý mà nói thì bách lý kinh hồng không thể vô duyên vô cớ tấn công bắc minh vì hoàng đế đông lăng và tây võ luôn trầu trực như hổ r ì n h mồi hơn nữa hiện giờ tin tức quân lâm nguyên băng hà còn chưa truyền ra ngoài phần trăm chiến thắng khi tấn công bắc minh cũng không quá lớn sao lại chẳng lẽ hắn biết ngụy ở bắc minh sao nếu hắn biết muội ở bắc minh sao không tự đến thẳng đây tìm muội mà lại dẫn quân về phương bắc vấn đề này thượng quan cẩn duệ đã ngẫm nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu vì hắn cũng không biết chuyện thần binh bất tử câu hỏi này cũng khiến tô cẩm bình ngại lời muốn dẫn quân tấn công phương bắc cũng cần có thời gian chuẩn bị hiện giờ dù t ì n quân lâm viên truyền ra ngoài các quốc gia khác có chuẩn bị thì cũng phải mất vài ngày mới tới được nhưng hiện giờ quân đội của bách lý kinh hồng đã đến nơi chứng tỏ chuyện này được chuẩn bị ổn thỏa từ mấy ngày trước rồi chuyện này là cố tình hay là trùng hợp ngẫu nhiên một nguyệt kỳ trầm ngâm một chút mới hỏi tô cẩm bình cẩm nhi muội muội nếu là trùng hợp thì không sao nếu là cố tình nếu là cố tình chứng tỏ bách lý kinh hồng đã sớm biết chuyện nàng ở bắc minh cũng biết tình trạng sức khỏe của quân lâm nguyên nhưng không đến tìm nàng mà lợi dụng thời cơ để mở rộng bản đồ của mình nhưng hắn sẽ làm thế sao tô cẩm bình không tin nếu là hoàng phủ hoài hàn hắn ta làm vậy nàng cũng chẳng lấy gì làm lạ còn bách lý kinh hồng chắc chắn sẽ không làm chuyện này có điều vì sao lanh tử hàn và thượng quan cẩn duệ đều tìm được nàng rồi chỉ có mình hắn là không đến cẩm cẩm nếu như vậy m ộ i có còn muốn đi nam nhạc nữa không thượng quan cẩn duệ là chính khách sống trong cuộc sống rằng co giữa chính trị và quyền lợi hắn hiểu rõ lực hấp dẫn của lãnh thổ đối với bậc quân vương lớn đến mức nào khả năng trùng hợp trong hành động lần này của bách lý kinh hồng thực sự quá nhỏ đi chứ nàng mạnh mẽ kiên quyết đáp dù chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào thì nàng cũng phải gặp hắn để hỏi cho rõ ràng nàng xem rất nhiều những tiểu thuyết máu cho rồi cái gì mà hiểu lầm không đáng có nữ chính và khóc chạy đi đó nàng cũng xem nhiều rồi có rất nhiều chuyện còn chưa hỏi rõ ràng thì làm sao kết luận được thế nên nàng phải đi dù thật sự là như thế nàng cũng phải nghe chính miệng hắn nói ra hơn nữa quân lâm nguyên có ơn với nàng giờ bách lý kinh hồng lại tấn công bắt minh nếu nàng không ngăn cản thì có khác gì con sói bạc tỉnh vòng ân phụ nghĩa mặt thượng quan cẩn duệ hơi xa s ầ m xuống nếu vậy có một số việc ta không thể không nói với muội nói xong hắn đưa mắt nhìn sang mấy người thượng quan mược tịch hai người kia hiểu ý lập tức nói trên xe ngựa vẫn còn đồ đạc chưa mang xuống mọi người nói chuyện đi chúng ta đi lấy đồ trước đã dứt lời hai người cùng nhau đi về phía xe ngựa chỉ còn lại tô cẩm bình và thượng quan cẩn duệ đứng ở đây hộ vệ canh gác ở cách đó không xa sắc mặt thượng quan cẩn duệ cũng cực kỳ nghiêm túc cẩm cẩm muội không thể đi được vì sao tô cẩm bình n h ư mày vì thân phận của muội không phải là tô cẩm bình mà là nam cung cẩm công chúa của vương triều nam cung bách lý kinh hồng chính là con trai của kẻ đã giết chết cha muội lời nói của thượng quan cẩn duệ không khác nào một quả bom được tung ra tô cẩm bình không chỉ một lần thắc mắc không biết thân phận của mình là gì nhưng thực sự không ngờ lại là công chúa nhưng mà vương triều nam cung có tồn tại sao nàng đã xem trên bản đồ chỉ nhìn thấy bốn nước đông lăng nam nhạc tây võ bắc minh và một nước nhỏ tồn tại giữa danh giới của nam cương và tây lương trên thảo nguyên có đại mạc giữa bốn nước có thiên hữu kỵ cổ thành không thuộc địa phận của nước nào nàng hoàn toàn chưa từng nghe gì về vương triều nam cung cả lại còn con trai của kẻ thù dết cha ư thấy mặt nàng có vẻ n g h i hoặc thượng quan cẩn duệ lại nói tiếp mười bốn năm trước thiên hạ chia thành năm quốc gia đông lăng và nam nhạc đều yếu thế hơn ba nước còn lại năm đó đông lăng hoàng và nam nhạc hoàng cùng đi sứ đến vương triều nam cung dùng thủ đoạn cực kỳ đê tiện hại chết bệ hạ sau đó huyết tẩy hoàng cung cũng nhân lúc chiến loạn chia luôn lãnh thổ của vương triều nam cung mà cả tây võ và bắc minh đều chưa kịp nhận ra bách lý ngạo thiên cha của bách lý kinh hồng chính là hung thủ giết chết phụ thân nguội tô cẩm bình c h o n váng không ngờ nàng còn có một quá khứ như vậy nhưng chuyện này có liên quan gì tới nàng nàng chỉ là một vong hồn xuyên từ hiện đại tới chẳng lẽ cũng phải gánh vác thù hận quốc gia vì kiếp trước sao đúng lúc này một người d â u ria s ồ m s o à n g hơi bé nhỏ bước ra hàm d â u q u a y nón gần như che hết khuôn mặt không nhìn rõ diện mạo nhưng ánh mắt lại rất sáng bái kiến vương tử công chúa vị này là đại pháp sư của vương triều nam cung hách liên t h á p đ ặ c nam xưa mộ phi mẫu thân của mội vì muốn bảo vệ mội nên mới cầu xin đại pháp sư tìm cách hoán đổi linh hồn của mội với một người ở dị thế nhưng cái giá phải trả chính là phong ấn ký ức trước bốn tuổi của mọi hiện giờ người trao đổi thân thể với mội đã chết nên mội mới có thể quay trở về đây giọng nói của thượng quan cẩn duệ vô cùng nghiêm túc nhưng tô cẩm bình lại cảm giác như mình đang nghe chuyện thần t h o ạ i vậy còn có thể phong ấn ký ức hoán đổi thân thể sao chuyện này thật quá hoang đường nhưng chính bản thân nàng còn xuyên không được đến đây cũng chứng tỏ trên thế giới này chuyện kỳ quái đến mức nào cũng có thể xảy ra được công chúa chiếc vòng cổ ngài đang đeo chính là đầu mối xuyên qua thời không hách liên tháp đặc lên tiếng lao vốn là đại pháp sư của đại mạc nhưng năm đó có người của vương triều nam cung cứu lao một mạng nên lão mới thề tận chung với bộ tộc nam cung tô cẩm bình lấy chiếc vòng trên cổ mình xuống đây là miếng ngọc bích mà vân mộ nhi cũng chính là mẫu thân của thân thể này để lại cho nàng miếng bảo thạch này chính là b á o vật hiếm có trên thế gian từ lúc chào đời mẫu phi mộ quý phi của ngài đã mang trên người lúc ấy ngài bị phong ấn ký ức miếng bảo thạch này lại đột ngột loe sáng nên thần mới nghĩ chỉ cần ném vỡ miếng bảo thạch này ngài hẳn sẽ khôi phục được trí nhớ trước năm bốn tuổi hách liên tháp đặc nói tiếp nghe tới đây sắc mặt tô cẩm bình thực sự trầm xuống nếu đúng như lời lao nói vậy mình và người của bách lý gia chính là kẻ thù không đội trời trung ư mộ dung s o n g dám động đến thiền ước nàng liền tiêu diệt cả phủ mộ dung giờ người của bách lý gia giết cha ruột của nàng thậm chí còn cấu kết với người của hoàng phủ gia khiến họ lâm vào cảnh nước mất nhà tan chuyện này nếu vậy tại sao lúc trước mội đi nam nhạc huynh không ngăn cản mội thượng quan cẩn duệ không chỉ không cản nàng còn thúc ngựa tới hộ tống nàng đi lúc ấy ta chỉ nghĩ nếu mội đã quên rồi thì chuyện khôi phục quang vinh của bộ tộc nam cung cứ để ta gánh vác mà nếu bách lý kinh hồng đã ở bên mội thì giữa chúng ta cũng nên hóa giải ân đoán bỏ qua hiểm khích khi xưa nhưng hắn lại không bảo vệ được mội mới khiến mội bị ngã xuống vực như vậy chuyện này cũng không nên giấu g i ế m thêm nữa thượng quan cẩn duệ chậm dai nói hết tính toán ban đầu của mình lúc đầu h nhưng đ ị n sẽ chỉ chí còn cả Hoàng Phủ Hoài Hàn, thậm Bình Phủ đối đầu với dấu tặng ẩn năm ở Nam Nhạc cho cầm cầm. Nhưng cuối cùng bách lý kinh hồng lại khiến hắn thất vọng tô cẩm bình vẫn luôn muốn biết thân phận thực sự của mình nhưng khi tất cả mọi chuyện hiện hiện trước mặt nàng lại nghĩ thà rằng mình đừng biết gì cả sắc mặt nàng vừa đau thương vừa kinh hãi thực sự như thế sao nhìn vẻ mặt này của nàng thượng quan cẩn duệ có chút không nỡ nhưng vẫn cố kìm lòng nói đúng thế hách liên tháp đặc cũng lên tiếng công chúa điện hạ nếu ngài không tin thì có thể ném vỡ viên ngọc trong tay ngài rồi sẽ thấy được ngay năm đó mười hai vị đại pháp sư chúng thần hợp lực lại mới có thể đưa ngài đi được c h í nhớ lúc trước của ngài mất hết cũng được phong ấn trong chính viên ngọc này bình thường sau khi trưởng thành mọi người đều chỉ có thể nhớ mơ mơ hồ hồ những ký ức thời thơ hấu nhưng ký ức của tô cẩm bình lúc đó lại được lưu giữ trọn vẹn trong viên ngọc kia nếu ta ném vỡ nó mà không hồi phục được trí nhớ như ông nói thì sao đây là di vật mà mẫu thân để lại phải ném vỡ sau thân nguyện dùng cái chết để tạ tội giọng nói của hách liên tháp đặc cực kỳ quả quyết nghe vậy tô cẩm bình tháo viên ngọc trên cổ mình xuống nhìn ngắm một lúc lâu do dự không biết có nên ném vỡ nó hay không đại pháp sư tình nguyện dùng cái chết để cam đoan chứng tỏ chuyện này phải đến tám chín phần mười là thật nhưng nàng thực sự phải biết rõ hết sao hiện giờ nghe họ nói xong nàng còn cảm thấy như mình đang nghe một câu chuyện thần thoại không có nhiều cảm giác nhập tâm hay thù hận chỉ thấy trong lòng có chút gì đó không thoải mái nếu biết được tất cả liệu nàng có thể khống chế chính mình để không đi tìm bách lý gia và hoàng phủ gia báo thù không chỉ là mọi chuyện giờ đã đặt sẵn trước mặt từ trước đến, đến giờ nàng vốn là người càng đánh càng hăng chưa bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì nhưng hôm nay nàng lại ép mình trốn tránh sao rốt cuộc nên làm gì bây giờ nhìn thấu sự do dự của nàng giọng nói dịu dàng của thượng quan cẩn duệ v ă n g lên cẩm cẩm muội có thể lựa chọn biết hoặc không biết về điểm này ta sẽ tôn trọng bội giọng nói của hắn rất bình thản như thật sự không định can thiệp gì vào quyết định của nàng vậy nhưng tô cẩm bình càng nhíu mày chặt hơn siết chặt viên ngọc trong tay do dự một chút rồi cắn răng ném xuống đất giắc viên ngọc vỡ nát một vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện mấy người kia cũng trợn t r ừ n g mắt khó tin nhìn viên bảo thạch vỡ nát kia tô cẩm bình cũng bị vầng sáng đó bao phủ từng hình ảnh truyền và o góc nàng giống như những thức phim quay chậm một thanh niên hơn hai mươi tuổi nắm tay một cô bé hiền hậu nói cẩm nhi của c h ấ m là công chúa cao quý nhất trên thế gian cũng là người thừa kế duy nhất của vương t r i ề u nam cung cô gái bên cạnh có đôi mắt màu xanh thẳm khẽ cười nói hoàng thượng cẩm nhi là con gái m à con gái thì sao con gái cũng có thể làm nữ hoàng chứ dường như người thanh niên hơi mất hứng nghiêm mặt nói con muốn làm hoàng phu của cẩm cẩm một cậu bé có cặp lông mày lưỡi mác và đôi mắt sáng ôm những bức tranh c u ộ n đứng dậy nói người thanh niên và cô gái kia cùng nhìn nhau cười ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu được sau này cẩm cẩm lớn sẽ gả cho duệ ca ca sao cô bé kia mở to hai mắt tò mò nhìn họ cậu bé bước tới khuôn mặt thanh tú xinh xắn đầy vẻ kiên nghị duệ ca ca sẽ bảo vệ cẩm cẩm nam cung duệ sau này cẩm nhi sẽ là trách nhiệm của con con nhớ chưa người thanh niên mặc long b à o cười nói cậu bé gật m ạ n h đầu trách nhiệm này cả đời nam cung duệ sẽ không đ ô n g tay nửa đêm một cô bé đuổi theo một con m è o con vào trong hậu viện hoàng cung nhìn thấy một cậu bé áo đen khoảng một ư ơ i tuổi nấp sau ngọn núi giả tuy còn nhỏ nhưng nét mặt đầy vẻ ngông cuồng n g ạ o nghễ bản thân cậu bé bị thương nặng gần hấp hối dựa vào tảng đá khoe môi mím lại rất kiên cường ca ca huynh không sao chứ cút đi cậu bé kia bực bội quát cô bé lùi lại mấy bước sợ hãi nhìn cậu bé ca ca huynh đừng giận cẩm cẩm có thuốc bôi thuốc vào vết thương của huynh sẽ không đau nữa đâu cậu bé kia nhĩ mày nhìn cô bé một lúc lâu cuối cùng cô bé kia vẫn bảo dạn bước tới bôi thuốc cho cậu bé còn chưa kịp nói gì một hắc y y hệ i、Ghiền、nhân đã lao tới hạ xuống đất nhìn cô bé kia một chút rồi đưa cậu bé đi ca ca nhớ quay lại chơi với c ẩ m c ẩ m nhé cô bé nghiêng đầu nhìn theo bóng họ cậu bé chỉ quay lại nhìn cô bé một cái sắc mặt vẫn rất lạnh lùng nhưng gật đầu rất khẽ c ẩ m nhi con lại chạy lâu rồi giọng nói du dương của cô gái vang lên mẫu phi con ở đây ạ sau đó trong đêm yến tiệc cung đình Bách lý ngạo trí h chiếc i tươi cười ê n t đưa ly o cho vào, ngạo cho vào lão, n mình người thanh niên ngồi trên vương tòa, nói muốn mời rượu. Cô gái ý trắng dắt tay cô bé kia đang định đi vào, nhưng vừa tới cửa lại thấy thanh niên thiên mình, ngực ngươi. Không ngờ ngươi g gái gì tay tọa, dắt tay tới thấy ta. kia vừa cửa kia đưa Ha ha ly mời mặc cầm mà ôm chiếc bách chỉ Hạ ha. h Cô cô độc c rượu. siêu đi lại lại. ý bé lý nhớ dần trở nên hỗn loạn nàng không còn nhớ rõ gì nữa chỉ nhìn thấy phụ hoàng mình ngã trong vũng máu và nụ cười tàn nhẫn đê tiện của kẻ thù mẫu phi hoảng hốt vội bế nàng chạy trốn cẩm cẩm con phải nhớ cho kỹ con là công chúa cao quý nhất của bộ tộc nam cung con là huyết mạch duy nhất của nam cung thị nhất định phải báo thủ cho phụ v ư ơ n g con huyết tẩy bộ tộc bách lý và hoàng phủ trong làn xương mờ ảo nàng đã không còn nhìn rõ mặt mẫu phi nữa chỉ thấy bản thân mình trong suốt dần bay ra khỏi cơ thể của chính mình phiêu đãng trên hư không tia sáng xanh ngọc bích lóe lên luồng sáng trói trang ép nàng nhắm nghiền hai mắt nàng đưa tay lên che mắt lại lập tức bị đẩy ra khỏi ký ức trong khoảnh khắc tô cẩm bình vịn tay vào cây cột trong tiệm trà không người há hốc miệng thở hổn hển bất chi bất giác khuôn mặt nàng đã ướt nhòa nước mắt nàng nhìn thấy cảnh phụ hoàng ôm hận qua đời nhìn thấy mẫu phi cố nén đau thương tiễn nàng đi cũng nhớ những điều mẫu phi nói với nàng con là huyết mạch duy nhất của nam cung thị nhất định phải báo thù cho phụ vương con nhất định phải báo thù cho phụ vương cẩm cẩm thượng quan cẩn duệ thấy vậy liền bước tới kéo cánh tay nàng lo lắng gọi mấy cựu thần mang theo đám hạ nhân nhanh chóng quỳ xuống b á i kiến công chúa điện hạ b á i kiến công chúa điện hạ xin công chúa điện hạ h ã y lãnh đạo chúng thần huyết tẩy đ ô n g lăng nam nhạc báo thủ rửa hận cho hoàng thượng và vương triều nam cung xin công chúa điện hạ h ã y lãnh đạo chúng thần huyết tẩy đ ô n g lăng nam nhạc báo thủ rửa hận cho hoàng thượng và vương triều nam cung từng tiếng từng tiếng hô v a n g r ộ i thanh thế vô cùng lớn c ầ m miệng thượng quan cẩn duệ giận dữ ngắt lời họ. họ như thế là cố tình dồn ép cầm cầm hắn chỉ muốn để nàng biết quá khứ những chuyện khác cứ để chính nàng tự quyết định không nên để mấy lao g i ả kia ép buộc nàng tiếng quát của thượng quan cẩn duệ khiến mọi người im bặt tô cẩm bình ngẩn người nhìn thượng quan cẩn duệ huynh là vị hôn phu của ta ư ngũ quan của cậu bé nói muốn làm hoàng phu của nàng kia hoàn toàn trùng khớp với hắn đúng thế thượng quan cẩn duệ gật đầu sống lưng thẳng tắp ánh mắt kiên nghị hắn vốn là vị hôn phu của nàng ban đầu đã được cha mẹ định sẵn còn bách lý kinh hồng mới chính là người chen chân vào giữa như vậy nếu nàng đoán không nhầm thì cậu bé áo đen kia hẳn là lãnh tử hàn đúng không c h ẳ n g trách huynh ấy nói mười bốn năm trước mình đã cứu huynh ấy c h ẳ n g trách nhưng bây giờ nàng phải làm sao đây bảo nàng chia thẳng m ũ i kiếm về phía bách lý kinh h ư n g ư nàng không làm được nàng nghĩ nếu m ũ i kiếm của nàng xuất hiện trước mặt hắn chắc chắn hắn sẽ không thèm nhĩ mày để mặc nàng đâm kiếm xuyên qua tim hắn nhưng mối thù này nên chấm dứt như thế nào đây cẩm cẩm mỗi nói ra ba chữ xong thượng quan cẩn duệ lại không biết phải nói gì nữa không phải lỗi của hắn giọng t u cẩm bình hơi run lên mà chính nàng cũng không nhận ra không phải lỗi của hắn vì sao một chuyện máu chó như vậy lại xảy ra với hai người họ chứ dù thế nào nàng cũng tới hiện đại sống mười bốn năm thù hận của đời trước tuyệt đối không nên kéo dài đến đời sau nữa chẳng lẽ đọc chuyện tình cảm của lương sơn bá c h ú c anh đài dỗ h è o và dù lì ẹt còn chưa đủ thông suốt sao trong những chuyện đó cả nam và nữ đều có thể bỏ qua thù hận gia tộc để ở bên nhau vì sao nàng không thể nàng nghĩ nếu đổi một góc độ khác để bách lý kinh hồng đứng ở vị trí của nàng bây giờ chắc hẳn hắn cũng sẽ lập tức chọn ở bên nàng mà không cần nhớ mày suy nghĩ nhưng mà cha hoàng p h ủ hoài hàn đã chết còn bách lý ngạo thiên thì không thể tha thứ được nếu vậy chính nàng sẽ phải tự tay đâm chết cha ruột của hắn sao dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay hắn t ô c ẩ m bình c h ầ m giọng xuống nói xong câu này trong lòng nàng có cảm giác tội lỗi nặng nề nàng cảm thấy mình vô cùng có lỗi với tình thương vô bờ mà phụ hoàng và mâu phi đã dành cho mình nhưng nàng tin chắc rằng bách lý kinh hồng cũng sẽ cho nàng tình yêu và sự bao dung như thế nếu hắn có thể vậy vì sao nàng không thể sắc mặt thượng quan cẩn duệ khá bình thản như đã đoán trước tô cẩm bình sẽ trả lời như vậy còn đang muốn an ủi nàng mấy câu hách liên tháp đặc đã bước tới n h ữ mày nói công chúa điện hạ xin thứ cho thần nói thẳng với mệnh cách của ngài nếu ở bên bách lý kinh hồng sẽ chỉ hủy đi nghiệp lớn m u ô n đời của hắn thôi đây là lần thứ ba tô cẩm bình nghe thấy câu nói này lần đầu tiên là mạc hiếu lần thứ hai là ông cụ kỳ quái nàng gặp trên đường ngày hôm nay và lần thứ ba là hách liên t h á p đ ặ c ba người đều có dị năng có thể biết được bản thân mình đã xuyên tới thế kỷ hai mươi mốt chứng tỏ bọn họ đều thực sự hiểu biết về lĩnh vực này công chúa điện hạ hiện giờ tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ bách lý kinh hồng là kẻ thù của ngài hơn nữa mệnh cách của hai người nghịch nhau chứng tỏ đây là ý trời ngay cả ông trời cũng không cho hai người ở bên nhau xin công chúa h ã y thuận theo mệnh trời hách liên tháp đặc gần từng tiếng một nét mặt lao đầy vẻ thành khẩn không có chút giả dối hay kích động nào đám người quỳ dưới đất cũng nói theo xin công chúa h ã y thuận theo mệnh trời đúng thế thân phận của hai người đối địch với nhau mệnh cách lại nghịch nhau thật sự không nên ở bên nhau đây là ý trời có điều ông trời không để cho họ bên nhau thì nàng nên buông tay sao đúng là nực cười tô cẩm bình nhìn mọi người một cái rồi ngửa mặt lên trời cười to mệnh trời ư nếu trời không cho ta và chàng ở bên nhau thì ta sẽ chọc thùng trời nếu đất không cho ta và chàng ở bên nhau ta sẽ san phẳng đất nếu đã là ý trời thì nam cung cẩm ta càng muốn nghịch thiên mà bước đi ta thực sự muốn nhìn xem ông trời có thể dáng năm tia sấm xét xuống lấy mạng nam cung cẩm ta hay không ba câu nói hùng hồn này giống như sấm xét nổ vang bốn phương một luồng khí chất vương giả trời sinh tỏa ra từ người tô cẩm bình khiến mọi người không dám ngước nhìn ngay cả đám cựu thần quý trên đất còn muốn nói tiếp hiện giờ cũng không dám hé răng nữa dù răng họ có rất nhiều lời muốn khuyên răn rất nhiều đạo lý cần giảng giải nhưng nhìn thấy khí phách của nàng nghe những lời nàng vừa nói họ lại cảm thấy dù họ có nói gì cũng thành t h ừ a thái nói gì cũng chỉ là chuyện còn con không đáng để mắt mà thôi thượng quan cẩn duệ cười khe mang theo chút chua sót bi thương nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng như gió xuân thường ngày cẩm cẩm ta tôn trọng quyết định của muội cảm ơn huynh tô cẩm bình gật đầu nói rồi lại ngập ngừng nàng biết trừ nói cảm ơn ra nàng còn nợ hắn một lời xin lỗi duệ ca ca dù như vậy huynh có còn bằng lòng làm huynh trưởng của ta không nam cung cẩm vĩnh viễn là trách nhiệm của nam cung duệ dù nàng có gả cho hắn hay không thì nàng đều là trách nhiệm của hắn tô cẩm bình nhoẻn miệng cười cảm ơn duệ ca ca đôi mắt phượng của nàng nhìn về hướng nam nhạc hôm nay nói về thiên mệnh nàng cũng có thể hiểu rõ một điều từ nay về sau nàng không thể yếu đuối được nữa cũng không thể nghĩ đến chuyện đứng sau lưng bách lý kinh hồng chờ hắn che chở được từ nay về sau nàng sẽ mạnh mẽ hơn không ngừng xây dựng và củng cố thế lực của chính mình mạnh mẽ đến mức người người phải ngưỡng mộ chỉ có như vậy nàng mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể nghịch thiên mà bước đi nếu trời không cho ta đi ta sẽ nghịch thiên để bước tiếp chương một trăm bốn mươi sáu chấm là người đàn ông tuấn tú nhất thế gian trong h Khải 524, Bác Minh Hoàng quân Lâm Nguyên Bang Hà,、nam、Nhạc Hoàng Bách、lý、Kinh Hồng binh phương chiếm châu Minh. thuận thế xông lên, chia cắt 2 châu. 13 châu của Bác Minh i ê Nguyên lên, n quân Bang Nam dẫn tấn công Đông Lăng, cũng xông Bác Bắc, Bác Bác của cắt của Lâm Tây Lý từ t sụp đó đổ. Vo lúc nguy cấp cung thân vương quân hạo thiên của bắc minh nhận lệnh đăng cơ làm đế quân dân bắc minh hào hùng chống cự t h à chết không chịu khuất phục cuối cùng chiến tranh chấm dứt bắc minh cứu vãn được sáu châu còn lại bảy châu khác bị ba nước còn lại chia cắt nam nhạc hoàng bách lý kinh hồng người thắng lớn nhất trong trận chiến đó lúc này lại ngồi uống rượu một mình trong hoàng cung hắn vốn không thích uống rượu nhưng hôm nay lại uống rất nhiều hắn ngồi trong lương đình nhìn hồ nước cách đó không xa cảm giác yêu thương suy sụp bao phủ toàn thân như đã thoát ra ngoài thế tục vậy hắn n g n g đầu dòng rượu mạnh lại đổ vào ruột chất lỏng trong suốt chạy xuống dưới chiếc cằm yêu mỹ khiến cho con người lạnh lùng thành cao đó lại tăng thêm chút vẻ quyền lính rũ vang c u n g túi đầu nằm gần đó chán nản mài mài móng nuốt của mình một năm trước hắn dẫn binh tấn công bắc minh công phá ba thành lũy mới biết quân lâm nguyên đã qua đời mà đúng lúc đó đột nhiên có một đứa bé tới đưa cho hắn một chiếc bình xứ trong đó chính là bích ngọc hồi hồn đan sau đó hắn không còn nhận được một chút tin tức nào của nàng nữa không chỉ nàng mà ngay cả lãnh tử hàn cũng mai danh nhận tích quân lâm nguyên đã chết nàng xuất cung lại không quay về bên mình nàng muốn rời xa mình sao hay là quân lâm nguyên thực sự là yêu vật kia quân lâm nguyên chết nàng cũng đi lưu lạc chân trời góc biển hạ, h o à nàng g hậu thôi sẽ trở về m p h o cất cũng chính cũng mất tiếng ta ta thể tin ủi, lời nói nhiêu nổi an nhưng những này, hắn quên mình lần, hắn không nữa. Nàng bao đã sẽ không quay về giọng nói thanh lạnh vang lên giống như luồng khí chậm rãi tan trong hư không mờ mờ ảo ảo nếu không chăm chú nghe sẽ tưởng rằng đó là ảo giác hắn lại nốc một ngụm rượu mạnh nữa lại chậm rãi nói nàng sẽ không quay về có lẽ nàng trách chấm vì chấm không bảo vệ được nàng nên có lẽ nàng đã muốn rời xa chấm rồi đôi mắt sáng bạc lóe lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời vốn là vẻ đẹp vô cùng thuần túy lúc này lại khiến người ta cảm thấy nhói lòng phong cắn răng nói bậy hạ thuộc hạ không nghĩ như vậy chắc chắn bích ngọc hồi hồn đan là do hoàng hậu nhờ người gửi về điều này chứng tỏ nàng vẫn quan tâm đến n g à i mà ngươi làm sao biết được lỡ như là vì nàng muốn trả chấm ân tình năm xưa rồi hai bên không nợ nần gì nhau nữa phủi sạch quan hệ thì sao hắn quay đầu lãnh đạo nhìn hắn ta dung nhan tuyệt mị không có chút cảm xúc nào hắn lúc này khiến phong cảm thấy thật xa lạ những lời này không chỉ phong không trả lời được mà ngay cả bản thân bách lý kinh hồng cũng không trả lời được lại một khoảng thời gian dài im lặng đôi mắt sáng trong veo của hắn nhìn về phía trời xanh thăm thảm thiên hạ rộng lớn biết bao vậy mà hắn lại cảm thấy như hắn chỉ có một thân một mình bị giam giữa trốn hồng trần không thoát ra được vò rượu trong tay không biết cũng đã rơi xuống đất từ bao giờ vỡ choang một tiếng giòn tan giống như có thứ gì đó cũng đã vỡ nát theo vậy nàng thực sự không cần ta nữa rồi những lời này thốt ra từ miệng hắn lại thêm đống hỗn độn dưới mặt đất kia chỉ khiến người ta nhìn thấy một cảm giác tang thương cô độc giữa cả thiên hạ giống như con chim ưng đơn độc vừa mất đi bạn đời giang rộng cánh trên bầu trời bay lên rất cao nhưng không hề có cảm giác cao ngạo đứng trên vạn vợt mà chỉ có sự đau thương đến tận xương tật cốt vậy hạ chuyện này hắn ta biết khuyên nhủ thế nào bây giờ sau khi hoàng hậu mất tích đám băng tâm cũng biến mất một cách kỳ quái ngay dưới mắt bọn họ mà rõ ràng vẫn luôn cùng đi với nhau điểm kỳ lạ nhất là ngay cả tên vẫn kia cũng không có một chút tin tức gì như đã rời khỏi hàn dạ mạc sơn trang vậy vậy hạ có mật thư của vẫn d i ệ t cầm một phong thư đi tới trước mặt bách lý kinh hồng mật thư của vẫn không phải hắn ta cũng mất tích một năm nay cùng n à n g sao sao đột nhiên lại truyền tin về hắn đưa tay nhận phong thư mở ra bên trong chỉ có mấy chữ ít ỏi nở rộ trên tờ giấy trắng t r ờ chàng tây võ ánh mắt vốn như cho tàn trợn sáng rực lên nhìn tờ giấy trong tay như nhìn bà bối hắn xem đi xem lại mấy lần sau khi xác định rõ không phải nằm mơ cũng không phải ảo giác hắn vội đứng bật dậy còn suýt nữa kích động đạp cả vào chân của mình nhìn rượu thấm ra ngược áo hắn lên tiếng phân phó sai người lấy ý đi phục đến đây cho trẫm hoàng thượng ngài vừa rồi dáng vẻ còn như sắp chết đến nơi giờ lại thế này là sao trẫm phải chỉnh trang lại ý kế quan còn đi tây võ tìm nàng nữa hắn nói rất nghiêm túc diệt và phong cũng đã nhìn thấy tờ giấy trên tay hắn không hẹn mà cùng lộ ra sắc mặt mừng rỡ nhưng sau khi nghe hắn nói vậy diệt vẫn không kìm được há hốc miệng đần mặt hỏi nhưng mà bệ hạ đi tây v õ tìm hoàng hậu nương nương thì có liên quan gì đến việc chỉnh trang lại y liên quan ngu thế phong đập b ú t một cái vào đầu diệt chuyện này mà huynh cũng không biết à một năm không gặp đương nhiên hoàng thượng phải chỉnh trang lại y l i quan trình tề dùng phong thái tuyệt nhất để xuất hiện trước mặt hoàng hậu nương nương chứ nếu bị so sánh với mấy đám người d â u ria như lãnh tử hàn gì gì đó thì làm sao vậy hạ ngài thấy đúng không ánh mắt lãnh đ ạ m của bách lý kinh hồng liếc về phía hắn ta ẩn chứa vẻ tán thưởng lúc này gió thổi mái tóc dài đen như mực của hắn bay lên khiến dung mạo của hắn còn đẹp hơn tiên nhân trên trời v à i phần đôi môi mỏng khét cong lên toát ra khí chất cao ngạo tự tin bệ nghệ thiên hạ chấm đương nhiên là người đàn ông tuấn tú nhất thiên hạ rồi dầm tiếng những vật thể nặng rơi xuống đất vang lên không biết xấu hổ đúng là không biết xấu hổ phong và diệt thầm phỉ n ổ trong lòng tuy rằng phong thái của bệ hạ là độc nhất vô nhị trong thiên hạ nhưng rõ ràng hoàng phụ dạ mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nam đây chứ đây là chuyện cả năm nước đều biết mà sao từ trước tới giờ họ lại không biết bệ hạ không biết xấu hổ như thế nhỉ thấy họ ngã hết xuống đất ánh mắt bách ly kinh hồng thản nhiên lướt qua người họ cảm giác gâm ú lạnh lẽo khiến người ta run lên sao hả không sao h ả họ bịt miệng vội vàng lắc đầu câu nói của trâm có vấn đề gì sao hắn còn có vẻ rất nghiêm túc cứ như nhất định phải ép người ta nói hắn là người tuấn tú nhất mới chịu yên vậy phong khẽ ho một tiếng thật thà nói vậy hạ thiên hạ đệ nhất mỹ nam là dạ vương của đông lăng tuy hoàng thượng nhà hắn ta lạnh lùng c a o ngạo tao nhã vô song nhưng chỉ tính về dung mạo thì câu nói tướng mạo đẹp hơn phan a n dung nhan còn hơn tây tử chính là để tả về hoàng phụ dạ mà ô hắn lãnh đạm lên tiếng đôi mày đẹp khe n h í u lại như hơi bối rối một lúc lâu sau rốt cuộc hắn cũng tìm được một cách tự an ủi mình chấm là bậc đế vương không dùng sắc để mê hoặc người khác chuyện này rõ ràng là do chính bệ hạ ngài đề cập tới mà sau đó hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của mình phản chiếu dưới mặt hồ lãnh đ ạ m nói tuy danh tiếng của hoàng phụ dạ cao hơn c h ấ m nhưng cẩm nhi thích là thích khuôn mặt này của c h ấ m huệ cho họ nôn đi được không bệ hạ bị làm sao thế chẳng lẽ bị cảm giác vui mừng đột ngột kích thích đến mụ mị đầu góc rồi ạ nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ khiến đám thuộc hạ như bọn họ cũng phát n g ạ i ba bậy hạ y ghi phục đã chuẩn bị xong ngài có muốn đi tắm rửa thay y ghi phục bây giờ không thái giam tiểu miêu tử bước tới bầm báo bách lý kinh hồng khẽ gật đầu rồi đi theo tiểu miêu tử bước chân cực kỳ vội vàng phong và diệt im lặng nhìn bóng lưng của hắn cuối cùng diệt run run môi hỏi huynh nói xem bậy hạ bận tâm đến dung mạo như thế từ bao giờ vậy phong ngửa mặt lên trời khinh bỉ hừ một tiếng mấy ngày nay vì suy nghĩ xem vì sao hoàng hậu không quay về mà bệ hạ tới móc t u ố t tuần t u ộ t tật xấu trên người ra rồi mấy hôm trước hắn ta còn vừa nghe hắn lẩm bẩm hỏi vàng liệu có phải vì hoàng hậu nương nương cảm thấy dung mạo của hắn không tuấn tú bằng lãnh tử hàn và quân lâm viên nên mới không cần hắn nữa hay không hành vi hiện giờ là biểu hiện của việc cực kỳ chú trọng làm đẹp cũng là biểu hiện cực kỳ thiếu tự tin không phải bệ hạ bận tâm đến dung mạo mà là ngài ấy bận tâm đến hoàng hậu bỏ lại một câu như thật như giả như vậy rồi hắn ta vội vàng đuổi theo bách lý kinh hồng tây võ trên đường ồn ào náo nhiệt dân chúng bàn tán xôn xao ngươi biết không mấy hôm trước thừa tướng đại nhân chọc một thần tử của đông lăng tức giận đến hộp máu đấy người dân giáp nói người dân ấ t không mấy để tâm nói chuyện đó thì đã là gì thừa tướng đại nhân của chúng ta làm mấy chuyện như vậy nhiều lắm rồi có kẻ nào đến nước ta khiêu khích mà không bị thừa tướng đại nhân chọc đến tức hộp máu quay về cơ mà trước đây không lâu thừa tướng đại nhân giận dữ mới giết chết lao tặc kinh triệu phủ doãn kia ấy chật chật c ò n gái lao ta là hoàng quý phi đấy vậy mà thừa tướng đại nhân cũng dám hạ thủ không biết liệu có xảy ra chuyện gì không nữa yên tâm hoàng thượng của chúng ta anh minh mà kinh triệu phủ doãn làm nhiều việc thất đức như thế hoàng thượng thưởng cho thừa tướng đại nhân còn không hết làm sao có thể trị tội ngài ấy được đúng thế đúng thế thừa tướng đại nhân là trụ cột của đất nước hoàn toàn xứng đáng với danh sưng thiên hạ đệ nhất mỹ tướng lại một người khác phụ họa một người dân khác lên tiếng mấy hôm trước đại mạc phái võ sĩ đến khiêu chiến với nước ta ngươi có biết thừa tướng đại nhân nói gì không ngài ấy nói ngay cả một quan văn như ngài ấy cũng có thể quét sạch đám võ sĩ đại mạc này cần gì quan võ của tây võ phải ra tay ngài ấy vừa nói xong ấy mà chật chật g ã sứ giả đại mạc kia giận dữ đến mức b ư ớ c hơi trên đỉnh đầu hoàn toàn không phục quyết đấu riêng với thừa tướng đại nhân kết quả h ả cuối cùng vẫn bị thừa tướng đại nhân của chúng ta đánh cho đái ra quần đấy xem ra thanh danh thừa tướng đại nhân của chúng ta hiện giờ quả là vang dội nhỉ khắp thiên hạ đều đang bàn tán về huynh k ì a một người đàn ông mặc áo gấm sang trọng cười to nói đôi mày kiếm nhập vào tóc ai toàn thân đều toát lên khí chất lưu manh vô lại tay còn cầm quạt khe khẽ phe phẩy văn dạ huynh huynh nói mấy lời này thừa quá rồi thiên hạ này còn ai không biết đến mỹ danh của thừa tướng đại nhân nhà chúng ta đâu chẳng lẽ danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ tướng là từ trên trời rơi xuống chắc những lời này là do một người thanh niên áo xanh nói ánh mắt đầy vẻ chính trực nhưng trên mặt lại ẩn chứa nụ cười chỉ có người thanh niên áo đen bên cạnh sắc mặt trầm tĩnh là không nói lời nào túi đầu uống rượu người thanh niên áo trắng được họ khen ngợi nãy giờ lúc này cũng đầy vẻ đ ắ c khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn đôi mày thành tu cong cong đôi mắt phượng thoáng có ý cười văn dạ huynh và hạo nhiên huynh quá khen thứ khác thì tiểu đệ không có nhưng cũng có chút bản lĩnh khiến người trong thiên hạ sùng bái từ h thì hoàn h ấ y toàn n k ô đó y người ỉa lên như diều gặp gió trở thành đại thần được thăng chức nhanh nhất trong lịch sử của cả bốn quốc gia chỉ trong một năm ngắn ngủi y ỉa đã leo lên đến vị trí thừa tướng vị trí cao nhất của thần tử kinh hồng huynh đúng là quá thuận lợi x u â n sẻ không chỉ có đường làm quan rộng mở mà trong nhà còn có cả vợ sinh thiết đẹp hưởng phúc người tề thật khiến đám chúng ta phải hâm mộ giọng nói mang theo vẻ bất lương của mỹ văn dạ lại vang lên ý cười vẫn không dứt tiến kinh hồng thừa tướng tây võ cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ tướng lúc này vẫn ngồi bên b à n mặc cho bọn họ trêu chọc trên mặt y y h vẫn lộ ra vẻ vô cùng đắc ý vì cả quan trường và tỉnh trường đều được như tâm nguyện đắp so với danh tiếng hoa gian lãng tử của văn dạ h ì n h thì một thêm một thiếp như tại hạ có đáng gì đâu ha ha được rồi hai huynh cũng đừng châm chọc nhau nữa tẩu tử sắp sinh rồi phải không mạnh hạo nhiên quay sang nhìn yến kinh hồng yến kinh hồng gật đầu mặt thoáng có vẻ lo lắng lẽ ra phải sinh rồi vốn là nên sinh từ mấy tháng trước mang thai mười tháng đã là đủ tháng đủ ngày rồi nhưng đằng này lại mang thai suốt mười ba tháng nếu còn không sinh thì vài ngày nữa đã là mười bốn tháng rồi cũng không biết đứa bé đó làm sao mà vẫn không chịu ra mời đại phu tới khám đại phu cũng chỉ nói không có vấn đề gì khiến mấy người bọn họ vô cùng lo lắng thừa tướng đại nhân nhữ mày thế kia lẽ nào có điều gì phiền lòng sao lãnh vũ tàn im lặng ngồi một bên không nói năng gì giờ mới cất tiếng hỏi t i ế n kinh hồng khép cười ra vẻ không có vấn đề gì nhưng nụ cười đắc ý trên mặt đã không còn nữa rồi y gì h nhìn lên những đám mây bay trên bầu trời rơi vào t r ầ m tư năm ngoái sau khi biết thân thế của mình nàng không quay về nam nhạc mà đến tây võ nguyên nhân rất đơn giản là vì quá nhiều người nói nàng ở bên bách lý kinh hồng sẽ hủy hoại đại nghiệp của hắn cho nên nàng nghĩ rằng nếu mình cũng đủ lớn mạnh nắm được một chút quyền thế trong tay thì mới có thể giúp đỡ hắn được nàng không nhúng tay vào chuyện ba nước tấn công bắc minh vì nàng biết nếu chỉ mình nam nhạc tấn công thì nàng còn có thể ngăn lại nhưng ba nước cùng tấn công với năng lực của nàng thật sự không ngăn được hiện giờ chỉ có thể hy vọng đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ của quân lâm viên sau này có thể có chút bản lĩnh d à n h lại lãnh thổ giúp cha nó thế nên cuối cùng nàng chỉ phái người gửi bích ngọc hồi hồn đan về nàng dùng một chút bạc từ quốc khố mà quân lâm viên đưa cho nàng ngấm ngầm dựng lên không ít thanh lâu khách điếm ở tây võ ngay cả khách điếm lớn nhất của tây vũ nên khách cư mà bọn họ đang ngồi đây cũng là sản nghiệp dưới tay nàng có điều không ai biết điều này cả dưới sự trợ giúp của vẫn nàng cũng dần dần bồi dưỡng ra một thế lực sát thủ vẫn chịu trách nhiệm chọn người nàng chịu trách nhiệm bồi dưỡng từng bước từng bước làm lớn mạnh thế lực của mình nam nhạc là địa bàn của bách lý kinh hồng không có chỗ cho nàng tung hành đông lăng còn có tên chó hàng kia cũng không tiện xuống tay bắc minh đang truy lùng nàng khắp nơi đương nhiên nàng chỉ có thể đi sang tây võ còn về chuyện vì sao không nói cho hắn biết là vì nàng hiểu hắn rất rõ chắc chắn hắn sẽ không đồng ý để nàng ở bên ngoài khuyết trương thanh thế của mình vì hắn sẽ cảm thấy không cần thiết người đàn ông đó thoạt nhìn có vẻ rất lãnh đạm nhưng thực ra lại vô cùng t i ê u ngạo cố c h ớ c b ư ớ n g bình đủ mạnh mẽ cũng đủ tự tin nhưng tô cẩm bình à không nam cung cẩm lại thấy cần thiết nàng không phải dạng phụ nữ chỉ biết nấp sau lưng đàn ông điều nàng muốn làm là làm một con chim ưng mạnh mẽ d ư ơ n g cánh bay cao cùng với hắn chuyện đáng phải kể đến đó là nàng đến tây v õ đúng vào dịp khoa cử mùa thu của họ vì xảy ra vụ để lộ đề thi nên toàn bộ kết quả thi lần đó đều bị hủy bỏ sau đó tổ chức thi lại vào mùa đông mà biện pháp nhanh nhất, nhất trực tiếp nhất để tiếp cận trung tâm quyền lực mà nàng có thể nghĩ tới đó chính là thông qua khoa cử để bước vào triều đình cho nên nàng mới dùng tên giả là y ế n kinh hồng y ế n đồng âm với thiến tên này mang nghĩa là thiến gọn tên khốn bách lý kinh hồng kia giải cứu nửa đời sau của mình sau đó giả trai tham gia khoa cử điều khiến nàng không còn gì để nói đó là không ngờ hoàng đế tây võ lại chính là tên đoạn tụ bị nàng đấm cho một đấm ở đông lăng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn nàng đã muốn quay đầu bỏ chạy rồi nhưng ánh mắt của mộ dung thiên thu thực sự rất sắc bén chỉ liếc một cái đã nhận ngay ra nàng không những không chạy trốn được mà hắn còn lập tức khâm điểm cho nàng ngôi trả nguyên cuối cùng vì đề phòng mộ dung đoạn tụ có ý đồ với mình nàng liền nói với bên ngoài rằng thượng quan nhược tịch là thê tử của nàng còn quân tử mạch là tiểu thiếp của nàng vì vậy nên mới có mọi chuyện hiện giờ cũng vì tên của hai người đó có thể sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận nên tô cẩm bình mới để họ dùng tên giả thượng quan nhược tịch là mộ thiên, thiên. c on quân tử mạch là vân g à o hề mấy hôm trước nàng đã sai vẫn gửi thư về nam nhạc chắc hẳn người nào đó cũng sắp tới rồi nhỉ nhìn thấy sắc mặt y di hề lộ vẻ lo lắng còn thường nhìn ra ngoài cửa sổ mị văn dạ cười trêu chọc thừa tướng đại nhân cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt như vậy chẳng lẽ đang chờ vị giai nhân xinh đẹp nào sao giai nhân xinh đẹp bách lý kinh hồng có được tính không nhỉ diện mạo cũng khá cũng xứng đáng với danh đó đây chứ vì vậy t i ế n kinh hồng trầm ngâm một lát rồi gật đầu như thật ha ha ha m ỹ văn dạ cười to thừa tướng đại nhân quả là phong lưu ở nhà có một thêm một thiếp vậy mà giờ vẫn còn chờ giai nhân có điều không biết giai nhân này là nam hay nữ câu hỏi này vừa vang lên bầu không khí chợt t r ầ m xuống vài phần cả tây võ đều biết công trạng của thừa tướng đại nhân rất to lớn nhưng bọn họ cũng đều biết những tin đồn xấu về vị thiếu niên mỹ tướng yến kinh hồng này và hoàng thượng của bọn họ nghe đồn rằng sùng phi của hoàng thượng chỉ xúc phạm vị thừa tướng này một câu nhưng hoàng thượng không nói hai lời lập tức hạ lệnh lôi sùng phi ra chém lại nghe đồn rằng có một lần thừa tướng bị thương ở tay hoàng thượng thậm chí không bận tâm đến thân phận của mình chạy từ long ỉ xuống cầm tay thừa tướng đại nhân ân cần hỏi han cuối cùng còn đánh nhau một trận tơi bời với liệt vương ra vì vậy còn có lời đồn rằng hoàng thượng và liệt vương ra đều yêu thầm thừa tướng đại nhân vì yến kinh hồng mà không ngại huynh đệ tương t à n tóm lại là các kiểu đồn đại vang khắp trời tất cả đều nói về chuyện tình cảm phong lưu đầy màu sắc giữa ba người đàn ông yến kinh hồng mộ dung thiên thu và mộ dung thiên liệt cũng có không ít người phỏng đoán nếu thừa tướng đại nhân không có một thêm một thiếp ở nhà chưa biết chừng đã bị hoàng thượng và vương g i a cướp đi rồi khu khu người ta chờ đương nhiên là nam rồi yến kinh hồng thẳng thắn đáp mặt còn cười cực kỳ m ở ám rõ ràng có ý lựa gạt người ta nhưng trong lòng lại thầm khóc dòng mẹ nha n ó chứ nàng có nằm mơ cũng không ngờ được tên lãnh tử hàn kia lại là mộ dung thiên liệt nàng ở đây chưa được mấy ngày bị hai tên kia chặn hai đầu còn bám chắc như kẹo da trâu ném cũng ném không xong cảm giác này thật quá khổ sở quá khổ sở mà ba nghe câu trả lời thẳng thắn như vậy cả ba người đều thoáng kinh ngạc một chút lãnh vũ tàn không k h ô n g chế nổi miệng mình lại bật ra một câu cực kỳ náo tàn chẳng lẽ huynh chờ hoàng thượng với liệt vương ra ả nói xong đừng nói là hai người kia á khẩu mà ngay cả tiểu nhị đi ngang qua cửa cũng đều xứng người dừng lại t i ế n kinh hồng cười lắc đầu không phải người đàn ông này so với hoàng thượng và vương g i a thì dung mạo chỉ có hơn chứ không kém ít nhất trong lòng nàng người đàn ông của nàng là đẹp trai nhất ba người đều kinh ngạc trợn trứng mắt thứ nhất là trên đời có thể có người đàn ông còn xuất sắc hơn cả hoàng thượng và vương g i a sao thứ hai dù có đi chăng nữa ý nghĩa cũng không nên bạo miệng nói ra như vậy chứ thứ ba chẳng lẽ yến kinh hồng ăn cả nam lẫn nữ thật à mỹ văn dạ ho khẽ mấy tiếng cảm thấy như không thể nói ra thành lời được nữa hôm nay hắn ta bị xét đánh nặng quá dù có chuyện đó thật tay này cũng không nên nói thẳng t h ư ờ n g ra như vậy mới đúng chứ thừa tướng đại nhân quả là người thẳng thắn vừa dứt lời mỹ văn dạ lại cả chớ nói có điều chẳng hay thừa tướng đại nhân ở trên hay ở dưới nói xong toàn thân hắn ta đầy vẻ lưu manh còn ra sức nháy mắt đong đưa với yến kinh hồng dáng vẻ cực kỳ thô bỉ còn như rất tò mò về vấn đề này vậy sao ta lại không biết đệ nhất công tử tây võ chúng ta còn có sở thích hỏi thăm chuyện phòng the của người khác vậy nhỉ mạnh hạo nhiên lường mị văn dạ một cái trâm trọc mị văn dạ ả t r ợ t mất hứng còn định nói câu gì đó để cứu vãn hình tượng của mình thì lãnh vũ tản thường im lặng không buồn lên tiếng lại chợt nói với mạnh hạo nhiên từ trước tới giờ ta vẫn không thể hiểu nổi sở thích của h ắ n cứ tập quen đi thì hơn huynh mị văn dạ chỉ quạt về phía lãnh vũ tản nghiến răng ken kết một lúc lâu mới nói cái hũ nút cả ngày chẳng đánh được cái giám nào mà cứ mở miệng ra là đối đầu với ông đây là sao ba văn dạ huynh huynh dù sao cũng là người đứng đầu trong bát đại công tử của kinh thành chúng ta sao lại nói thô tục thế được hai chữ ông đây là hai chữ mà tầng lớp trí sĩ cao quý như huynh có thể dùng để tự xưng sao mạnh hạo nhiên tiếp tục đà kích lãnh vũ tàn đang định lên tiếng mị văn dạ liền cười lạnh xem ra hôm nay hai vị hiền đệ muốn mời n g u huynh ăn cơm nhỉ ý của hắn ta là bữa cơm này hắn ta sẽ không trả tiền mị văn dạ là ai là đệ nhất công tử tây võ tài trí hơn người gia tài bạc triệu mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều do hắn ta trả tiền đây cũng là nguyên nhân vì sao hiến kinh hồng giữ mối quan hệ tốt với hắn ta giờ hắn ta thốt ra câu này cái miệng đã há ra một nửa của lãnh vũ tàn lập tức ngậm chặt lại nói cho đã miệng mà phải bỏ tiền ra bao thì chẳng lợi lộc gì có điều mạnh hạo nhiên lại là người rất t h ậ thà lập tức nói bình thường ra dùng cơm cũng đều là văn dạ huynh mời hôm nay cũng nên để chúng ta thể hiện một chút không biết kinh hồng huynh và vũ tản huynh nghĩ thế nào vừa nghe hắn nói vậy hiến kinh hồng x a sầm mặt xuống nhìn tên ngốc kia tên ngốc đó muốn trả tiền đã đành sao còn lôi cả mình vào làm cái gì lãnh vũ tản cũng chỉ im lặng nhìn hắn không nói gì tay mạnh hạo nhiên này thực sự rất t h ậ thà thấy hai người họ không đáp lời mạnh hạo nhiên lại nghĩ họ không nghe thấy tiếp tục hỏi lại kinh hồng huynh và vũ tản huynh nghĩ thế nào vũ tàn huynh thời tiết hôm nay đẹp quá yến kinh hồng quay đầu nói lãnh vũ tàn cũng gật gù như thật n g u huynh cũng hoàn toàn đồng ý với hiền đệ à chuyện hôm qua hoàng thượng giao cho chúng ta huynh đã làm xong chưa yến kinh hồng nhữ mày hỏi lãnh vũ tàn đáp rất nghiêm túc chuyện hoàng thượng giao phó đương nhiên ta phải lo ổn thỏa rồi mạnh hạo nhiên đần mặt nhìn hai người này nói hiệu nói vượn với nhau lãnh vũ tàn vừa đi xứ dương châu hôm nay mới quay về nên đám huynh đệ bọn họ mới tụ hội ở đây hôm qua hoàng thượng làm sao tìm hắn được nhưng hai người kia càng nói càng hăng nước miếng văng tứ tung bong bóng bay l ờ y trời hoàn toàn còn có ý muốn tiếp tục nói sằng nói bậy nữa nếu đến giờ là mạnh hạo nhiên còn không nhận ra là hai người kia không muốn trả tiền thì hắn rõ ràng là một tên cực kỳ ngu ngốc mỹ văn dạ o vẫn phe phẩy cây quạt đầy vẻ cợt nhả h ư ớ n g chí nhìn mạnh hạo nhiên chờ câu trả lời của hắn mạnh hạo nhiên nhìn lướt qua bàn ăn đồ ăn của nên khách cư đắt đỏ nhất trong các quán ăn tuy hắn không thiếu tiền nhưng hôm nay ra cửa thực sự không mang theo nhiều tiền nếu lát nữa mà không đủ thì rất mất mặt hắn liền tính toán sơ sơ số bạc mang theo chắc hẳn vẫn đủ vì vậy liền gật đầu nói vậy để tại hạ mời bữa cơm hôm nay đi hắn vừa dứt lời mị văn dạ lập tức đóng cây quạt trong tay mình soạt một tiếng rồi cười sán lạn hướng ra cửa hô to đầy khí phách tiểu nhị mang tiếp lần lần năm món ăn đắt nhất quán này lên đây bản công tử vẫn chưa ăn no mạnh hạo nhiên trợn mắt há h ố c mồm yến kinh hồng và lãnh vũ t ả n vẫn còn đang bàn bạc với nhau chuyện hoàng thượng giao phó hôm qua quyết đoán không thèm để ý đến sự sống chết của mạnh hạo nhiên mị văn dạ là ai nào chính là người dùng thực lực để giành lấy danh hiệu tân khoa trả nguyên đứng trên yến kinh hồng hai bậc hắn cũng không phải như trong tiểu thuyết và phim truyền hình tùy ý bịa đặt thổi phồng lên mà là tài năng thực sự giờ cũng đã lên đến trước lại bộ thượng thư nhưng rõ ràng mạnh hạo nhiên kia cũng quên mất một chuyện quan trọng nhất đó là mị gia là thế gia giàu có nhất ở tây võ mà mỹ văn dạ lại là gia chủ tương lai của mỹ gia đương nhiên cũng mang theo phẩm chất tốt đẹp của gian thương cấp cao chơi xỏ tên ngốc như mạnh hạo nhiên kia chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay sao do đó vừa rồi hai người bọn họ có chết cũng không chịu lên tiếng vì chắc chắn tên này còn có chiêu trò phía sau nữa quả nhiên vậy bây giờ thừa tướng đại nhân có thể nói cho hạ quan biết rốt cuộc trong hai người ai trên ai dưới được không mỹ văn dạ lại hỏi tiếp trong mắt đầy vẻ trêu chọc cập nhả tiến kinh hồng lường hắn một cái rồi t r e o ghẹo văn dạ huynh tò mò như vậy chẳng lẽ cũng muốn làm tân s ủ n g của tại hạ sao mấy lời này khiến mỹ văn dạ á khẩu nhưng danh tiếng hoa gian lãng tử của mỹ văn dạ cũng đâu phải là danh háo hắn nhanh chóng phản đòn nếu thừa tướng đại nhân chấp nhận ở dưới tại hạ thì hạ quan sẵn sàng hiến thiên ra chẳng thèm ba chữ lập tức đập lại hắn tự tôn của mỹ văn dạ bị tổn thương nghiêm trọng rốt cuộc cũng không cười nổi nữa đành cầm ly rượu uống giải sầu quan trưởng tình trường đều thuận、lợi. vậy mà hôm nay mới đùa một chút thôi cũng bị đả kích đau lòng quá đi mất mạnh hạo nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi mình chịu thiệt thòi cũng xen vào châm t r ọ c đâu phải ai cũng b ò lên được giường của thừa tướng đại nhân văn dạ h u y n h hoang đường quá tiểu nhị lại bê thêm ba lần năm món đắt nhất quán lên đây m ỹ văn dạ không thèm quay đầu lập tức nói với ra ngoài cửa mạnh hạo nhiên sống không bằng chết tiểu nhị còn chưa kịp trả lời một hạ nhân liền vội vội vàng vàng lao vào là hạ nhân của phủ thừa tướng vừa nhìn thấy yến kinh h ồ n gã liền nói tướng ra không xong rồi phu nhân sắp sinh tiến kinh hồng giật mình vội đứng dậy mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói với mấy người kia ba vị huynh đài tiểu đệ cáo lui trước dứt lời không chờ mấy người kia lên tiếng nàng đã vội vội vàng vàng đi mất để lại ba người kia sắc mặt khác nhau nhìn theo bóng nàng tuy họ cũng rất quan tâm nhưng vẫn không thể đi theo được chờ đứa bé ra đời mới có thể đến chúc mừng mị văn dạo phe phẩy quạt mặt như thoán phụ nhìn theo bóng nàng chỉ là đàn bà sinh nợ thôi mà có gì phải vội vàng vậy chứ không phải vợ huynh sinh đương nhiên huynh không vội rồi lãnh vũ tản châm chọc không chút nghề nang có lẽ văn dạ huynh ghen ấy mà ý của mạnh hạo nhiên là mị văn dạ ghen vì yến kinh hồng trọng sắc khinh bạn nhưng mị văn dạ lại nhảy dựng lên yến kinh hồng là đàn ông ta có gì mà ghen chứ giới tính của ông đây hoàn toàn bình thường nhá ba lãnh vũ tản và mạnh hạo nhiên ngạc nhiên nhìn hắn nhảy dựng lên phản bác mặt đây vẻ nghi ngờ lỡ ra không hiểu chẳng lẽ tên này đúng là phát hiện quá to lớn ba t i ế n kinh hồng vừa đi một người đàn ông áo trắng đi cùng mấy người nữa bước vào khách điếm kia người đàn ông này vừa bước vào dáng dấp chi lan ngọc thụ cùng với phong thái như tiên nhân lập tức dành chọn sự chú ý của mọi người hắn khép hờ hai mắt khiến mọi người không nhìn rõ màu mắt của mình chậm rãi bước vào một gian phòng riêng trong khách điếm ngay bên cạnh phòng của mấy người mị văn dạng cửa phòng họ đang mở sẵn nên cũng nhìn thấy bách lý kinh hồng đang chậm rãi lên lầu sắc mặt họ đều cứng lại so với hoàng thượng và liệt vương ra người đàn ông này quả thật chỉ hơn chứ không kém chẳng lẽ giai nhân mà yến kinh hồng chờ chính là h ắ n mấy người này không khỏi quay đầu cười vô cùng bị h ủi vô cùng thô tục cực kỳ không hợp với hình tượng đại công tử của họ nhưng trong mắt đều có cùng một suy nghĩ tên nhóc yến kinh hồng này thật có phú ba chủ nhân đây chính là khách điếm tốt nhất kinh thành tây võ có điều không biết phu nhân đang ở đâu vẫn truyền tin v ề nhưng lại không hề nhắc đến tung tích của phu nhân b á c h lý kinh hồng nhắm mắt không đáp lời cả quãng đường dài bọn họ chỉ toàn nghe chuyện về thừa tướng đại nhân yến kinh hồng không ngờ có người cùng tên với hắn đương nhiên cũng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng chuyện người với người cùng tên cũng là chuyện thường có nên hắn không để ý quá nhiều có điều phong và diệt lại bàn tán tưng ơ bừng c h a c h a trước kia nghe nói tới thừa tướng tây võ còn tưởng đó là một nhân tài giờ mới biết hoàn toàn không đơn giản thật không ngờ đường đường một đấng nam nhi lại dùng sắc mê hoặc quốc quân đúng là sự sỉ nhục của nam giới chúng ta cả chặng đường dài chỉ nghe toàn mấy chuyện xấu của y ỉ có thể là cũng có chút tài năng nhưng nếu không bán thân thì làm sao thăng quan tiến chức nhanh như thế được hai người đang sôi nổi bàn tán bách lý kinh hồng chỉ l á n h đạm liết họ một cái hai người lập tức sợ hãi ngậm miệng ngay thật là sao lại quên mất đi bàn tác chuyện người khác ngay trước mặt bậy hạ chứ khi yến kinh hồng quay về phủ thừa tướng trong phủ đã bận đến mù trời vừa nhìn thấy nàng quản gia c u ố n quýt nói tôi tướng gia của ta cuối cùng ngài cũng quay về nàng khẽ gật đầu chưa kịp nói gì đã vội vàng đi vào trong phủ cửa phòng của thượng quan nhược tịch cũng chính là mộ thiên thiên lúc này đang đóng chặt bên trong thường chuyển ra tiếng phụ nữ kêu thảm thiết chắc hẳn vô cùng đau đớn tiến kinh hồng cũng không khỏi lo lắng đứa bé này là đứa con mà quân lâm viên để lại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được nàng hít sâu mấy hơi đi qua đi lại trước cửa phòng quản gia cũng chỉ nghĩ rằng do lần đầu tiên ý gì hề làm cha nên mới lo lắng như vậy quân tử mạch cũng chính là vân dạo hề lúc này cũng lo lắng đứng trước cửa cháu của nàng huyết mạch duy nhất của hoàng huynh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được mọi người nhìn thấy vân dạo hề như vậy trong lòng đều thầm cảm thán tướng ra thật có phúc thê thiếp vô cùng hòa thuận cũng may đứa bé kia không dạy võ mộ thiên thiên quá nhiều không bao lâu sau tiếng trẻ con đỏ khóc trợt vang lên t i ế n kinh hồng vô cùng vui mừng nhưng cũng đúng lúc này một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đã xảy ra những bông hoa mai vốn mới chỉ ra nụ ở trong vườn đột nhiên lại đồng loạt nở hoa khiến mọi người kinh ngạc không thể không trợn t r ừ n g hai mắt yến kinh hồng khẽ mỉm cười nàng nghĩ có lẽ đây là điều quân lâm n g uyên đang chờ chẳng trách đứa bé này lại chờ đến tận bây giờ mới chịu chào đời thì ra là vì chờ hoa mai năm nay nở nhìn cảnh đẹp trong vườn phải một lúc lâu sau yến kinh hồng cũng hồi hồn lại quân lâm n g uyên huynh yên tâm ta sẽ giúp huynh chăm sóc tốt đứa bé của huynh tướng ra chúc mừng ngài là một cậu nhóc rất múm mĩm mẹ tròn con vông bà đỡ chạy ra nhận tiền lì xì cười t u é t miệng không thấy mắt đâu tiếng kinh hồng nhảy lên cao ba thước hét to con trai ông đây chào đời rồi hét xong nàng sung sướng lao vào trong phòng vân dạo hề cũng lập tức vào theo mộ thiên thiên ngồi dựa vào thanh giường tuy rất yếu ớt nhưng nhìn đứa bé kia nàng vừa khóc lại vừa cười trong lòng vô cùng xót xa mang thai mười ba tháng cuối cùng cũng sinh hạ đứa con của người đàn ông mà nàng yêu có điều cha đứa bé đã qua đời còn khuôn mặt của đứa bé này nhìn thấy nàng như vậy hai người đều cảm thấy hơi kỳ quái liền bước nhanh lên mấy bước vừa nhìn thoáng qua đứa bé kia y ế n kinh hồng trợn trợn mặc đứa bé này vô cùng đáng yêu hoàn toàn không nhăn nheo như mấy đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời ngược lại còn mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn họ làn da rất mịn màng đôi mắt xếp hẹp dài thêm nốt ruồi son đỏ chót ở mi tâm rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của quân lâm uyên nếu trưởng thành hẳn cũng là mỹ nhân như hắn khuôn mặt này khiến tâm trạng của mộ thiên thiên nặng nề hơn cũng là lẽ thường ngay cả hai người bọn họ cũng có chút hoài niệm yến kinh hồng điểm nhẹ vào nốt ruồi son ở mi tâm đứa bé cười nói tên nhóc này lớn lên chắc chắn cũng sẽ đẹp trai như ông đây nàng vừa nói câu này cả hai người vốn đang có chút yêu thương đều không kìm được khẽ bật cười đứa bé kia cũng nhìn nàng cười khanh khách đặt tên cho nó đi yến kinh hồng nhìn mộ thiên t h i ê nói n mộ thiên thiên nghĩ một lúc vẫn không chọn được hay là m ộ i đặt tên đi dù sao mội cũng là mẹ nuôi của thằng bé trong phòng không có ai nên cũng không sợ người khác nghe được câu này yến kinh hồng suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói ra ý kiến của mình vậy gọi là quân kinh lan làm đất trời dậy sóng còn nữa cha thằng bé thích nhất là quân tử lan lan đó với lan này đồng âm là đoá hoa lan tuyệt mỹ nghe cũng được nghe vậy mộ thiên thiên cũng gật đầu đồng ý vân d ả o hề cũng vỗ tay khen hay có điều trước mặt người ngoài thì phải theo họ ông đây gọi là yến kinh lan người nào đó lại nhanh chóng nở nụ cười bị ủi ngắm cậu nhóc đang cười tươi kia một lúc lâu nàng chợt đưa tay ra bế thằng bé lên rồi lao nhanh ra ngoài mộ thiên thiên hoảng hốt hỏi thướng ra ngài làm gì vậy ông đây mang con đi khoe ha ha đứa bé vừa ra đời đã đáng yêu thế này không mang đi khoe chút sao được tiến kinh hồng cũng không quên che mắt đứa bé đi không cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt thằng bé không bao lâu sau người qua đường đều nhìn thấy một người đàn ông tuyệt mỹ mặc áo bào t r ắ n g bê đứa bé sơ sinh kích động lao về phía nên khách ư chạy nhanh như chấp vào phòng đám người mị văn dạ đang chờ đưa quân kinh lan cho họ xem như khoe của quý nhìn thấy chưa có phải con trai của ông đây đẹp trai như ông không giọng nói này cũng lọt ngay vào thai phòng bên cạnh bách lý kinh hồng vốn đang nhắm mắt trầm tư chợt mở to mắt đôi mắt xám đẹp như ánh trăng nhuốm vẻ vui mừng đó là giọng nói của nàng nhưng mà con trai của nàng ư phong và d i ệ t cũng giật mình kinh hãi hoàng hậu có con trai là của bệ hạ hay của ai bách lý kinh hồng đứng bật dậy bước chân vẫn luôn bình thản lúc này trở nên hơi gấp gáp cũng bước nhanh đến trước cửa phòng bên cạnh đám người mị văn dạ còn đang uống rượu trò chuyện không ngờ tên này đã kịp quay lại rồi phu nhân sinh con không ở nhà với phu nhân lại còn bê con đi khoe tên nhóc này đúng là kỳ quái coi thường bọn họ không có con sao nhưng tất cả đều không kìm được đứng dậy ngắm đứa bé kia đúng là mũm mĩm xinh xắn vô cùng đáng yêu nhất là nốt ruồi son ở mi tâm thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp tiểu tử này đẹp như con gái ấy có phúc mị văn dạ cười nói mấy người khác cũng gật đầu đồng ý tất cả đều thay nhau n ư ợ g cậu nhóc trong lòng vô cùng yêu thích yến kinh hồng đắc ý đương nhiên rồi con trai của ông đây tất nhiên phải có phúc chứ bây giờ nàng mới biết cảm giác là mẹ nuôi nó khiến con người ta sung sướng đến thế này không ngờ thừa tướng đại nhân ki bo kẹt sỉ của chúng ta còn sinh ra được đứa con trai đáng yêu như thế mị văn dạ trêu chọc khoe mắt lại đảo đến người nào đó đang đứng ngoài cửa ừ m vị giai nhân xinh đẹp mà yến kinh hồng đang chờ tám phần chính là vị ngoài cửa kia bây giờ tên này còn đứng khoe con trai nữa chứ chà chà ông đây ki bo kẻ s ỉ bao giờ hả yến kinh hồng tức tối lường hắn nói nàng tham tiền tham bạc c ò n được chứ nàng có ki bo đâu v â n v â n t i ể u nhân sai rồi lãnh vũ t ả n có vẻ không tin còn so sánh yến kinh hồng và đứa bé một lúc cũng không tìm được điểm nào giống đồng thời nhìn thấy người đàn ông sắc mặt lãnh đạm tâm trạng càng lúc càng kém ở ngoài cửa kia liền xấu xa nói đây là con trai thừa tướng đại nhân à, quả nhiên tuân tu ý ỉa như thừa tướng đại nhân a ha ha ha đương nhiên đương nhiên yến kinh hồng vui vẻ đến không kìm chế được đ ỗ n g nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên ngoài cửa cha đứa bé là ai yến kinh hồng hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều đáp ngay theo phản xạ đương nhiên là mỹ nhân rắn giết rồi đáp xong nàng chợt cảm thấy nhiệt độ quanh người giảm đi vài độ ánh mắt ba người kia nhìn yến kinh hồng cũng có chút hoài nghi tên này còn có cả biệt hiệu là mỹ nhân rắn g i ế t cả nhưng cô nàng nào đó thì choáng váng cả người giọng nói của người kia là nhớ đến câu mình vừa trả lời đây là con trai nàng mà cha đứa bé lại là mỹ nhân rắn g i ế t chuyện này nàng nuốt nước miếng một cái rồi từ từ quay đầu nhìn ra cửa bách lý kinh hồng im lặng nhìn nàng một lúc lâu đ ô n g đột ngột bước vào trong đưa tay túm tay nàng kéo ra ngoài khí thế ngút trời như thiên quân vạn mã sông tới vậy này cương ơi đừng kích động c h ậ m chút nào yến kinh hồng têu to mị văn dạ và lanh vũ tàn sờ sờ c ầ m rồi cười rất thô bỉ có trò hay để xem rồi c h ư một trăm bốn mươi bảy bách lý kinh hồng có phải chàng thèm con đến phát điên rồi không đám mị văn dạ ngâm nghĩ một lúc lâu trong lòng thầm đấu tranh xem có nên chạy ra ngoài hóng hớt không nhưng nhớ đến yến kinh hồng kia cũng không phải người hiền lành gì nghe lén xong chưa biết chừng lại bị trả đũa nữa với tính cách của y ỉ thì ngay cả thời điểm mấu chốt khi người ta vui vẻ trên giường y ỉ cũng dám chạy ra phá đám ấy chứ vì thế tất cả đều kiềm chế ham muốn hóng chuyện yên lặng chờ trong phòng mình vểnh thai lên hy vọng nghe được phần nào âm thanh bên phòng bên kia trong phòng bên cạnh hai người đứng đối mặt nhau phong và diệt đều biết thân biết phận lẩn ra ngoài trước người nào đó đang ôm đứa trẻ sơ sinh bị dồn vào góc tường khẽ nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt lãnh đạm không vương bụi trần của bách lý kinh h ồ n chuyện này là hiểu lầm mà nhỉ đã hiểu lầm thì phải giải thích đúng không nhưng nên bắt đầu từ đâu bây giờ đây đúng là vấn đề lớn vấn đề cực cực lớn ba còn người trước mặt đôi mắt sáng bạc như bùng lên ngọn lửa ngập trời dưới ngọn lửa là vẻ không dám tin không căm l ò n g ghen tuông còn cả sự tức giận đến bùng khói nữa có điều tuy thần sắc trong mắt rất đáng sợ nhưng ngoài mặt lại vẫn không tỏ vẻ gì con của quân lâm u y ê n giọng nói lạnh lẽo vang lên bên thai nam cung cẩm như một tiếng chuông đoạt mệnh khiến cho tim nàng như run lên bần bật là con của quân lâm n g uyên cũng là con ta nhưng mà ta hiểu rồi ba chữ ngắn gọn cắt đứt lời nàng hắn hiểu cái gì lần này thì đến lượt nam cung cẩm chẳng hiểu gì cả đôi mắt sáng đẹp như ánh trăng quét về phía đứa bé trong lòng nàng khi nhìn thấy nốt ruồi son ở mi tâm đứa bé hắn chỉ thấy tim mình thắt lại sau đó là cảm giác đau đớn như trời đất nổ tung đau tận xương tủy h đây là nguyên nhân nàng không chịu quay về nam nhạc sao hắn ngước mắt l á n h đạo nhìn nàng giọng nói mờ mờ ảo ảo như khúc nhạc tiên réo rắt khiến người ta cảm thấy bi thương đến cùng cực nam cung cẩm vội vàng giải thích không phải nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì muốn khuyết trương thế lực của ta có điều dù sao đứa bé này cũng là con của quân lâm uyên nếu ta đưa nó đến nam nhạc sẽ chỉ khiến nó chuốc lấy rất nhiều phiền phước sau khi giải thích xong não nàng lại giật giật sao nàng giải thích mãi mà lại không nhắc đến điểm mấu c h ố t chứ thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng chấm xuống nàng đang định nói tiếp lại bị hắn lên tiếng trước quân lâm nguyên chết rồi tô cẩm bình xứng lại trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng bi a i không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này nhưng chỉ túi thấp đầu buồn bã nói ta biết nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt nàng hắn k h ẽ khép hai mắt lại hít sâu một hơi cố gắng làm cho luồng khí tích tụ trong ngực mình vơi đi một chút sau đó mở mắt ra cố kìm nén sự đấu kỵ đang trào dâng trong lòng nhìn nàng lạnh lùng nói đứa bé cần có một người cha hả đúng là đứa bé cần có một người cha nhưng với tính cách của mộ thiên thiên thì chắc chắn nàng ấy sẽ không chịu tái giá đâu lẽ nào nàng nhẫn tâm để đứa bé lớn lên mà không có cha sao hắn lãnh đạm nhìn vào mặt nàng giọng nói như có chút thê lương nghe đến đây sắc mặt nam cung cẩm lập tức biến đổi chàng nói vậy chẳng lẽ là muốn làm cha đứa bé này sao lẽ nào dung mạo của đứa bé này lại có sức quyến rũ đến như vậy chỉ liếc mắt một cái đã muốn cưới luôn cả mẹ nó rồi vừa nghe nàng nói hắn chợt cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại trái tim vốn đau đớn không chịu nổi giờ lại như đầm địa màu tươi làm cha đứa bé của nàng và người khác đây là chuyện mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới nhưng thời khắc này hắn lại cảm thấy dù mình phải nhượng bộ như vậy hắn cũng bằng lòng dù sẽ đau đến tận xương thủy dù cho băng lạnh ngấm tận vào trong cơ thể mình vì hắn biết yêu vật đã bước vào trái tim nàng trước hắn ba một lúc lâu sau hắn lại thản nhiên nói nếu nàng cảm thấy nó cần một người cha thì có thể cân nhắc đến ta thật ra hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình đây là con của nàng và quân lâm n g uyên đương nhiên hắn không muốn nuôi dưỡng nhưng mà hắn nghĩ nếu nàng sinh ra con của mình mà mình lại qua đời chắc hẳn mấy người lãnh tử hắn cũng đều có thể bao dung cho nàng giống như mình hiện giờ có điều hắn cũng biết thật ra chuyện này hoàn toàn không giống nhau nàng đã ở bên hắn nhưng lại sinh ra đứa con của quân lâm n g uyên đây là sự phản bội ba vì vậy sự đau đớn mà hắn phải chịu đựng nhiều hơn những người khác rất rất nhiều dưới ống tay háo b à o rộng ngón tay thon dài s i ế t chặt thành nằm đấm cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình thế nên thần kinh lạc tuyến của nam cung cẩm rốt cuộc cũng quay về đúng hướng vậy là từ đầu hắn đã nghĩ đứa bé này là con của mình và quân lâm uyên nên câu hắn vừa nói có nghĩa là hắn đã chấp nhận đứa bé sao nàng nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc chàng không tức giận không ghen ả không giận không ghen á chỉ có trời mới biết bây giờ hắn ao ước mình biến thành kẻ mù kẻ đ i ế c như thế nào không nhìn thấy gì cả không nghe chuyện gì hết hoặc là đã chết đi như quân lâm n g uyên thì sẽ không cần phải đối mặt với tất cả những chuyện này nữa nhưng những lời đó hắn làm sao nói với nàng được nói ra chẳng qua cũng chỉ khiến cảm giác tội lỗi trong nàng nặng nề thêm mà thôi đôi môi mỏng khẽ nhuyết lên không giận không ghen hắn nói không giận không ghen thì lại đến lượt nam cung cầm tức giận như vậy là tay này không cần mình một chút nào sao được lắm đây là con của quân lâm n g uyên không thể nào nhận chàng làm cha được chàng nghĩ cũng đừng nghĩ nữa nó là con trẫm giọng điệu thơ ớt nhưng vô cùng kiên quyết một vạch đen chạy thẳng xuống sau gáy nam cung cẩm người này có biết xấu hổ nữa không vậy ai là con hắn bách lý kinh hồng có phải chàng thèm con đến phát điên rồi không nàng sinh cho trẫm ạ hắn dễ dàng đáp lại một câu quân lâm nguyên đã chết hắn cũng không cần thiết phải so đo với người chết nữa nếu nàng m u ố n chuyện trước đây ta có thể coi như chưa từng xảy ra đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm được khỏe môi nam cung cẩm run lên không kiềm chế được những chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra trước đây xảy ra cái gì chứ chàng nói rõ xem nào đúng là đứa bé này là con của quân lâm n g uyên cũng đúng là ta là mẹ nó nhưng không phải mẹ ruột mà là mẹ nuôi hả bách lý kinh hồng ngẩn người một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn nàng không phải mẹ ruột là mẹ nuôi ư vậy là mình hiểu lầm sao nhìn sát mặt hắn tâm trạng của nam cung cẩm khá hơn rất nhiều tên đầu đất này ngay cả chuyện như vậy cũng tha thứ được không biết phải khen hắn khoan dung độ lượng hay là mang hắn ngốc l i h ế c nữa nàng nhìn mặt hắn t r e o chọc nói tiểu hưng hồng chi bằng chàng nói cho ta biết xem chuyện như vậy mà chàng cũng có thể dễ dàng tha thứ được rốt cuộc có chuyện gì mà chàng không thể tha thứ chứ sao nàng lại không biết tay này rộng lượng như thế nhỉ một cái sừng to tướng như vậy mà hắn cũng đội trên đầu được à? có chuyện gì không thể tha thứ à hắn bước lên từng bước bình tĩnh nhìn nàng đôi môi mỏng cong lên chỉ cần là chuyện mà nàng hy vọng ta tha thứ thì không có chuyện gì ta không thể tha thứ hắn nghĩ nếu nàng đã gọi mình tới đây chứng tỏ nàng đã có ý muốn hắn nhận đứa bé này vì vậy hắn mới có thể nói mình sẽ làm cha đứa bé hơn nữa chính vì đã đánh mất nàng suốt một năm khó khăn lắm bây giờ nàng mới xuất hiện trước mặt mình thế nên hắn lại càng quý trọng hơn càng không nỡ b u ô n g tay hơn nghe hắn nói vậy nam cung cẩm thở dài một hơi chợt cảm thấy tên nhóc này thật ngu ngốc ngốc đến mức khiến người ta đau lòng chỉ cần nàng hy vọng thì không có chuyện gì hắn không thể tha thứ ư nàng l ư ơ m hắn một cái thuận miệng nói chẳng lẽ ta bắt chàng chiêu mộ mỹ nam khắp thiên hạ hưởng phúc tam phu tứ quân chàng cũng có thể tha thứ dễ dàng sao nàng vừa dứt lời hắn liền trầm mặc chiêu mộ mỹ nam khắp thiên hạ hưởng phúc tam phu tứ quân trầm ngâm một lúc lâu sau cho đến khi nam cung cẩm cảm nhận sâu sắc rằng hình như mình đùa hơi quá phải nhanh, nhanh mà cứu vãn tình thế lại thì hắn chợt lên tiếng có thể hai chữ nhẹ nhàng bay ra lại lạnh lùng cao ngạo ý n h ư chủ nhân của nó vậy hắn có thể khoan nhượng nhưng mà nếu thực sự có thời điểm đó hắn sẽ chọn cách một mình rời xa nàng hoặc là chết nam cung cẩm trợn cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn đương nhiên nàng hiểu rõ câu nói mà hắn giấu đi là gì nhìn khuôn mặt tao nhã vô song không chút cảm xúc của hắn nàng lại thấy sống núi cay x è bách lý kinh hồng đã bao giờ ta nói với chàng là chàng rất ngu ngốc chưa hắn rất ngu ngốc nàng đã từng nói sao hình như là có hắn nhớ nàng mắng hắn ngốc rất nhiều lần nhưng mà hắn là kẻ ngốc sao hắn lại tình nguyện làm kẻ ngốc vì nàng c h u y ệ n c ủ a t ô i nét nhưng còn chưa kịp trả lời một bàn tay đã nhéo chính xác vào vành thai hắn hai mắt nam cung cẩm đỏ hừng lên nghiến răng nghiến lợi nói chàng nhớ cho rõ đây nếu ông đây có thể mở miệng yêu cầu chàng đời này chỉ có mình ta thì đương nhiên ta cũng dành tình yêu duy nhất cho chàng nếu đã không làm được thì ta cũng sẽ không xuất hiện lại trước mặt chàng nữa vì da mặt của ta không dày như vậy vậy là nàng nói đùa sao không thèm để ý đến bàn tay đang méo thai mình đôi mắt màu ánh trăng trợn sáng rực lên nhìn nàng ngay trước khi nam cung cẩm trả lời hắn lại nhanh chóng nói thêm thật ra vừa rồi ta cũng chỉ nói đùa thôi hắn nói rất nhanh cứ như sợ chỉ chầm một chút thôi nam cung cẩm sẽ coi lời nói lúc nãy của hắn là thật vậy nàng d ở khóc dở cười nhìn tên ngốc này thật ra chàng càng nói như vậy ta lại càng chỉ muốn một mình chàng hắn càng tình nguyện không để ý đến chuyện gì hết thì càng chứng tỏ rằng hắn quan tâm đến mình đối với đàn ông tôn nghiêm là gì e rằng còn quan trọng hơn cả sinh mạng ngay cả ở hiện đại cũng không nhiều người đàn ông chấp nhận được chuyện như vậy h ú n g chi là ở thời cổ đại phong kiến này vậy mà hắn lại có thể nói với nàng câu có thể đây không chỉ đơn giản là một chữ mà là tình cảm nặng hơn hết thảy một tên ngốc như thế làm sao có thể không giành được tình yêu toàn tâm toàn ý của nàng chứ càng nói như vậy lại càng chỉ muốn một mình mình sao vậy ngày nào ta cũng nói đây chính là thuận gió xoay chiều g e n sắc khi còn nóng trong truyền thuyết một vạch đen chạy thẳng xuống sau gáy nàng nhìn hắn không biết phải nói gì nếu ngày nào cũng nói chờ đến lúc ta cảm thấy phiền t r ắ n g hắn rồi sẽ làm như thế thật đấy cái tên này đúng là ngây thơ chết đi được vậy ta không nói nữa phản ứng cực kỳ nhanh nam cung cảm thấy quái lạ nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến chân một lượn trong lòng thầm nảy ra suy nghĩ sao đột nhiên hắn có vẻ hoạt bát hơn hẳn thế nhỉ trước kia có đánh gãy gậy cũng chẳng thấy ho he tiếng nào sao hôm nay lại nói năng trôi chảy như thế chứ khiến chính nàng cũng phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác thấy ánh mắt nàng nhìn mình hơi kỳ lạ lúc này bách lý kinh hồng mới cảm thấy hơi mất tự nhiên hắn khẽ quay đầu đi mặt t n g hồng thật ra vì hắn nghĩ có lẽ do tính cách của mình tẻ nhạt quá rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi thế nên hắn mới cố gắng hết sức để nói nhiều hơn một chút không ngờ là cố gắng nói nhiều cũng không khó khăn như hắn tưởng tượng có điều vẫn cảm thấy hơi lạ lạ thôi không quen phải không nàng nhìn hắn như cười như không hắn gật đầu đúng là không quen chút nào thôi không cần phải tự thay đổi mình lúc trước ta thích cũng là thích cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo đó của chàng mà nam cung c ẩ m thẳng thắn nói hơn nữa nếu hắn cố ép mình thay đổi thì cũng sẽ không còn là hắn mà mình đã yêu nữa mấy lời này khiến đôi môi mỏng của hắn bất giác hơi cong lên mặc dù nghe câu nghĩ một đằng nói một mẹo không thoải mái lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng rất tốt của hắn hiện giờ thế nhưng hắn lại nhanh chóng nhớ lại cách gọi thừa tướng đại nhân vừa rồi ở phòng bên cạnh lại thêm những tin đồn hắn đã nghe suốt cả đường đi sắc mặt hắn hơi xa sầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung cẩm một lúc lâu cũng không nói ra lời nào im lặng một lúc lâu sau nam cung cẩm lại không hiểu ra sao cả bảo hắn không cần gượng ép thay đổi chính mình thì hắn lập tức biến trở lại cái hũ nút như xưa ạ trang lại làm sao vậy câu hỏi vang lên đến nửa ngày cũng chẳng có lời đáp cho đến khi nam cung cẩm cảm thấy như trời chuyển mùa đông sợ đến toát mồ hôi lạnh hắn mới phun ra ba chữ tự nàng nghĩ ba chữ rất quen thuộc lúc trước ở đông lăng hắn cũng từng nói qua lúc đó là vì mộ dung đoạn tụ còn hôm nay là vì cái gì ạc chẳng lẽ lại là vì mộ dung đoạn tụ sao mộ dung đoạn tụ đôi mày đẹp khe nhữ lại quay sang nhìn nàng mộ dung đoạn tụ là ai mộ dung thiên thu suy nghĩ này khiến khuôn mặt vốn đang xa sầm xuống giờ lại càng đen hơn nhìn y g i phục của nam cung cẩm hiện giờ rõ ràng là y g i phục nam giới đang yên đang lành lại sang tây võ làm thừa tướng làm gì là vì muốn nhụa theo đam mê đoạn tụ của mộ dung thiên thu sao nghĩ đến đây hắn chợt cảm thấy l ử a giận bùng lên tận trời thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng của hắn nhưng ngoài mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước nhìn nàng tỏa ra một luồng áp lực vô hình cơ thể nhỏ sinh của nam cung cẩm run lên một cái cố cứng đầu nói không phải vừa rồi chàng còn nói không ngại để ta chiêu mộ cả một đám đàn ông sao sao đột nhiên lại để ý đến mộ dung đoạn tụ hơn nữa hắn bị đoạn tụ chứ có phải ta đâu thấy nàng còn dám nói đến chuyện chiêu mộ cả đám đàn ông hắn tiến lên mấy bước đôi mắt sáng bạc lạnh lẽo như nổi sóng nhìn nàng chằm chằm gàn từng chữ một ta đổi ý rồi sau này nếu nàng vừa ý gã nào ta sẽ giết gã đó không phải chỉ phụ nữ mới hay thay đổi thôi sao chẳng lẽ đàn ông càng dễ thay đổi hơn à? làm làm gì mà đổi lời nhanh thế vậy câu nào thật câu nào giả chứ đều là thật cả bốn chữ chậm rãi phun ra từ đôi môi m ỏ n g kia tất cả đều là thật lúc ấy muốn thuận theo tất cả các quyết định của nàng chiêu mộ mỹ nam rồi sau đó bỏ đi một mình là thật hiện giờ vì nàng đã nói sẽ dành tình yêu duy nhất cho mình thế nên chuyện hắn muốn ra tay diệt trừ đám tình địch của mình cũng là thật bách lý kinh hồng hắn không hề nói dối một câu nào cả nam cung cầm nhất thời không biết nói gì đáp lại mà đám m ỹ văn dạ ở phòng bên cạnh thật sự không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình nữa lẳng lặng đi từ trong phòng ra vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy câu nói kia của người nào đó từ nay về sau nếu nàng vừa ý gã nào ta sẽ giết gã đó tất cả đều dùng mình một cái hai mắt sáng r ự c lên ánh mắt nhìn về phía căn phòng kia càng trở nên bị hồi hơn không ngờ đại mỹ nhân thoạt nhìn có vẻ như không nhiễm bụi trần kia cũng bị tay hiến kinh hồng này kéo xuống nước hơn nữa còn chìm đắm tới tận mức này rồi ôi không biết hoàng thượng liệt vương gia và người đàn ông này đối đầu với nhau thì sẽ như thế nào nữa quan hệ vốn đã không rõ ràng giữa ba người đàn ông và hai người phụ nữ giờ lại t r ợ t biến thành mối quan hệ giữa bốn người đàn ông và hai ngư ý phụ nữ ôi càng lúc càng loạn cũng rất thú vị ba dứt lời bách lý kinh hồng không nhìn nàng nữa bàn tay thon dài giấu dưới lớp tay áo rộng thùng t h ì n h quay người đi chỉ để nàng nhìn thấy bên cạnh khuôn mặt tinh xảo của hắn đôi môi mỏng hơi n ế c lên khiến người ta cảm nhận rõ được rằng hắn đang mất hứng phong và tu cầm kiếm đứng ngoài cửa nhìn ba người đang vểnh thai nghe lén này chỉ cảm thấy vạch đen s ổ xuống đầy đầu muốn xua họ đi như xua rồi bỏ vậy ai ngờ mấy người này cũng không phải người hiền lành gì thấy phong và tu thiếu lễ độ như thế cũng c á o kỉnh bước tới nói như châm trọc thừa tướng đại nhân dù h ì n h có gặp giai nhân thì cũng nhanh nhanh lên chứ chúng ta đều đang chờ ngài đây mấy câu này là do mỹ văn dạ nói vừa nghe g ọ n hắn nam cung cẩm trợn cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên hết mỹ văn dạ cũng là đàn ông mà ba nàng len lén ngẩng đầu liếc nhìn bách lý kinh hồng một cái quả nhiên sau khi giọng nói của mỹ văn dạ truyền vào luồng áp khí mạnh mẽ trên người bách lý kinh hồng lại càng dồn ép khiến nam cung cẩm không thở nổi tức tối thầm mắng ẩm lên trong lòng mấy cái tên ngu ngốc đó đang yên đang lành lại chạy sang gây phiền phức cho mình dầm một tiếng xem ra phong và tu không ngăn cản được họ nữa ngay sau đó nam cung cầm choáng đám mị văn dạ choáng p h ò n g và tu lại càng choáng bọn họ nhìn thấy gì thế này thấy một người thanh niên áo trắng dáng người nhỏ sinh tay còn ôm một đứa bé sơ sinh bị dồn vào góc tường không cử động được còn phía trước ý ý ý ý là một người đàn ông cao hơn ý ý khoảng một cái đầu đang túi xuống hôn lên môi ý ý ý nam cung cầm nổi điên lên cố tình chắc chắn là tay này cố tình ba vừa thấy đám mị văn dạ bước vào là s u ấ t ngay chiêu này phá hủy thanh danh của mình đã đành còn có thể đạt được mục đích bị ổi của hắn nữa phong v à tu thì chỉ cảm thấy tam quan của mình bị hủy diệt hoàn toàn ôi mẹ ơi vậy hạ mà lại nhiệt huyết dâng trào như vậy sao chẳng lẽ vì cấm dục lâu ngày nhất thời không kìm nén được nên mới khu khu xin thứ lôi cho sự bỉ ổi của họ ba ba người m ị văn dạng lãnh vũ tản mạnh hạo nhiên đều trận t r ứ n g mắt im lặng một giây hai giây ba giây ôi trời ơi họ hoa mắt sao đàn ông hôn đàn ông á ba chuyện này có phải quá kỳ lạ không mà còn kỳ lạ hơn nữa là trước kia họ vẫn luôn cho rằng nếu chuyện thế này thực sự xảy ra trước mặt họ chắc chắn sẽ khiến họ ghê tởm đến buồn ôn nhưng vì sao khi thấy hai người đàn ông tuyệt mỹ này ôm hôn nhau họ lại chỉ cảm thấy tuyệt đẹp chứ ông trời ơi hệ thống cảm quan của họ đi công tác mất rồi sao xem đủ chưa bách lý kinh hồng trợt quay sang nhìn họ dung nhan như thần tiên không chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm nhận được ý lạnh trong đáy mắt của hắn khí thế mạnh mẽ thật nhưng cả ba người kia không phải những người tùy tiện chỉ kinh ngạc một chút rồi lập tức tỉnh táo lại ngay nhất thời cảm thấy vô cùng ngại ngùng thực ra chính họ cũng không ngờ vừa vào đây lại chứng kiến ngay cảnh tượng nóng bỏng như vậy hơn nữa tay h ế n kinh hồng kia vẫn còn đang ôm đứa con trai mà phu nhân mình vừa sinh kia kìa vậy mà hai người này đã quấn lấy nhau rồi sao mạnh hạo nhiên ngại ngùng ho khẽ một tiếng xin lỗi chúng ta đúng thế vẫn chưa xem đủ mà m ỹ văn dạ mở to mắt trêu chọc toàn thân đều ầ lầu y mày này dày vậy. Vậy, chạy. vẻ văn kẻ lưu là làm Lý lột lập cười người như dưới người xấu nhíu xuống manh, trên môi mặt ném mọi xem Mỹ xa, đang hai ra thỏa nhanh trên còn nở nụ ràng Kinh Hồng khe nhíu đôi mày đẹp, thật sự không ngờ trong thiên hạ này còn có kẻ mặt dày đến nào? Không nào chờ họ Bách khe thật hạ sạch hạ cho mọi người xem thỏa thích thì thế nào? Không thế tiếp. rất nhanh rồi lập tức rõ rồi rồi đôi có các cả. đẹp, để đáp đ bỏ sự dạ là cao thủ võ lâm đương nhiên hắn ta cũng biết võ công của đối phương hơn xa mình hắn ta đường đường là đệ nhất công tử tây võ thông minh tuyệt đình tuyệt đối không thể đi làm mấy chuyện tự rước nhục vào thân như thế được lãnh vũ t ả n không nói được lời nào nhìn hai người một lúc lâu sau trong lòng như c u ầ n c u ộ n mưa rông báo táp nhiệt huyết sôi trào nếu để hoàng thượng hoặc vương ra nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều trò vui để xem chưa biết chừng còn đánh nhau đến đất trời mù mịt nhật nguyệt vô q u á n mất nhưng hắn ta sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình đây mới là cảnh giới cao nhất của việc nghĩ một đằng nói một n g o mặt hắn lạnh như tảng băng nói làm thiền hạo nhiên huynh chúng ta về trước đi mạnh hạo nhiên cũng quả quyết gật đầu sau đó lau mồ hôi trên trán chạy theo sau l á n h vũ tản thực ra hắn ta muốn về từ lâu rồi chẳng qua là không tiện lên tiếng mà thôi vừa ra khỏi cửa hai người lại nghe thấy một â m thanh thanh lạnh vọng từ trong phòng ra chúng ta tiếp tục đi hai người hơi khựng lại một chút ngẩng lên trời cảm thán ba giây sau đó vội vàng chạy điên cuồng ra khỏi khách điếm cứ như có sói đuổi theo sau vậy ôi ôi đúng là mất hết cả thuần phong mỹ tục mất hết cả thuần phong mỹ tục tam quan hỏng hết trinh tiết nát vụn rồi ba sắc mặt nam cung cẩm hơi chấm xuống hình tượng tốt đẹp của mình bị bách lý kinh hồng hủy sạch rồi tuy ba người kia không phải dạng người nhiều chuyện nhưng sau này nàng làm sao dếu võ dương oai trước mặt huynh đệ được nữa bị hiểu lầm thành đoạn tụ đã đành hơn nữa sau tình huống vừa rồi mọi người đều có thể nhận ra được t i ế n kinh hồng nàng không chỉ là đoạn tụ mà còn là kẻ nằm dưới nữa ba bách lý kinh hồng thể diện của ông đây đều bị tràng phá hỏng bét hết rồi Có Có hả? tuy i với hắn, lại mất thể diện hơn、so、với việc bị đồn đại với n đồn hắn, hơn đồn thể mất mộ d so bị n thiên thu sao? Cô nàng nào đó giận đến dơ chân, chàng có biết tình huống vừa rồi của chúng ta, là nói cho mọi người biết rằng g thu biết ta, biết cho rồi mọi liến sao? vừa của Cô có là đó dơ k hắn ô n kinh hồng nớ người, buồn g Bách cười. thấy hơi buồn cười. Tiểu thụ? h lý rồi Tiểu trở Tuy hắn chưa từng nghe từ này bao giờ nhưng cũng có thể hiểu đại khá i ý của nó sau đó hắn thản nhiên nói nàng có thể ở bên trên m à nàng có nói đến chuyện này sao đúng lúc này một hạ nhân phủ thừa tướng lại vội vội vàng vàng chạy đến thừa tướng đại nhân hoàng thượng nghe nói tiểu công tử chào đời nên tới chúc mừng ngài mau về đi hoàng thượng đợi lâu lắm rồi hả nam cung cẩm dùng mình một cái l u ô n áp khí lạnh như băng của người nào đó kia khiến tay chân nàng lạnh đi tên mộ dung đoạn tụ này sớm không tới muộn không tới lại cố tình tới đúng lúc này chẳng phải là muốn chơi xỏ nàng sao một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống sau gáy quay lại nhìn bách lý kinh hồng à ta phải về trước đã giải quyết xong mọi việc sẽ quay lại chuyện giữa ta và nàng còn chưa nói rõ ràng nàng vẫn còn nợ hắn một lời giải thích vì sao con trai của quân lâm nguyên lại thành con nồi của nàng vì sao nàng nhẫn tâm như vậy đi một năm không về mà cũng không hề nhắn nhủ cho hắn một chút tin tức nào khuyết trương thế lực ư có cần phải thế không còn nữa vì sao nàng không đi đâu khác mà lại cố tình đến tây võ còn để lan truyền nhiều tin đồn hỗn loạn xấu xa như vậy với mộ dung thiên thu nàng biết rõ họ còn chưa nói rõ ràng thật ra với sự tín nhiệm giữa hai người chắc chắn hắn sẽ tin tưởng nàng mà nàng cũng tin rằng nếu mình bảo hắn đừng hỏi gì hết cứ tin tưởng nàng vô điều kiện thì chắc chắn hắn cũng sẽ làm được nhưng nàng biết có một số chuyện nếu không giải thích rõ ràng thì giữa hai người sẽ vĩnh viễn có một bức tường ngăn cách sắc mặt nàng cũng dịu lại ánh mắt lộ ra vẻ s ắ c bén ta biết mọi chuyện còn chưa nói rõ ràng nhưng nhất định ta sẽ nói rõ với chàng có lẽ do làm thừa tướng lâu ngày Càng c càng càng càng ũ Nàng như vậy là hình ảnh mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ ngạo nghễ tự tin còn mang dáng vẻ nhìn xuống chúng sinh nàng như vậy thoạt nhìn có vẻ đẹp hơn hoặc phải nói là càng hấp dẫn người khác hơn nhưng đồng thời cũng khiến hắn có cảm giác có nguy cơ hơn đột nhiên hắn rất muốn biết rốt cuộc trong một năm vừa rồi nàng đã trải qua những chuyện gì đã đi qua những đâu mới có thể lột sắc nhanh như thế giống như con bươm bướm phá kén mà ra cũng giống như vầng trăng sáng vừa xua tan mây mù tỏa ra h à o quang khiến người ta trói mắt hắn cũng muốn biết một năm không gặp rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì hắn nhắm mắt lại im lặng một lát vẫn cảm thấy không thể để một mình nàng gặp riêng mộ dung thiên thu được hắn không ở đây đã đành nếu hắn đã đến đương nhiên phải đề phòng cẩn thận mới phải nếu đã muốn nói rõ với ta thì ta sẽ đi cùng nàng hả để hai người này gặp nhau thật sự sẽ không sao chứ nam cung cẩm rất do dự nếu không muốn cũng không sao hắn nhẹ nhàng nói rồi quay đầu đi đầy vẻ kiêu ngạo lại bướng bỉnh một vạch đen chạy thẳng xuống đúng là chịu hết nổi hắn mà muốn đi theo thì cứ đi thôi thật ra không chỉ ta cần phải cho chàng một lời giải thích mà có một số chuyện giữa chúng ta cũng cần phải nói rõ ràng dứt lời nàng không để ý đến hắn nữa quay người đi ra đúng là nên nói rõ đặc biệt là nàng phải nói cho hắn biết nhất định nam cung c ẩ m phải tự tay đâm chết bách lý ngạo thiên bách lý kinh hồng cũng nhạy cảm nhận ra vẻ oán hận ẩ n dưới câu nói của nàng trong lòng thâm g i ậ t mình chẳng lẽ nàng chưa quay về nam nhạc còn có nguyên nhân khác sao đôi môi mỏng hơi m ấ p máy rồi lập tức đi theo nàng không nghĩ nhiều nữa dọc đường đi nam cung c ẩ m rất chú ý đến quân kinh lan chỉ sợ có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra tay vẫn đưa lên để che ánh mặt trời cho thằng bé hình ảnh này khiến mùi chua nồng buốc lên cơ thể người nào đó cảm giác ghen tuông bùng cháy khiến cả phong và tu cảm thấy chóng cả mặt nhưng nam cung cẩm lại chẳng hề bị ảnh hưởng vừa vào đến phủ thừa tướng nàng nhìn thấy ngay mộ dung đoạn tụ đang chờ ở chính sảnh liền ôm đứa bé bước tới nói không biết hoàng thượng giá lâm thần không tiếp đón từ xa xin hoàng thượng thứ tội mộ dung thiên thu cười không mấy bận tâm không sao chấm đến để chúc mừng thôi hơn nữa quan hệ của hiến khanh và chấm thê nào chứ không cần phải xa lạ như thế nói là chúc nhưng ánh mắt không thân thiện lại dính vào người tiểu kinh lan nam cung cẩm thầm chửi ầm lên trong lòng ông đây thì có quan hệ gì với ngươi đừng có nhận thân nhận quen bừa bãi như vậy được không hoàng thượng cất nhắc ánh mắt của mộ dung thiên thu lại nhanh chóng hướng về phía bách lý kinh hồng hắn là ạc hắn là hắn là họ hàng xa của thần nàng vừa nói câu này mặt bách lý kinh hồng đen lại lạnh lùng nhìn nam cung cẩm trên mặt mộ dung thiên thu cũng đầy vẻ không tin ánh mắt hung hãn nhìn nam cung cẩm t r ư ơ i tám ngài có thể đừng mơ tưởng đến nam s ủ n g của thần được không yến khanh có một vị huynh trưởng ruột thịt lại còn có một vị họ hàng xa nữa thật khiến chấm hâm mộ một câu quái quái gợ gợ phun ra từ miệng mộ dung thiên thu bất cứ ai cũng có thể nhận ra vẻ ghen tung trong đó một vạch đen lớn sổ thẳng xuống sau gáy nam cung cẩm này này có ca ca với họ hàng xa thì có cái quái gì đáng hâm mộ tên này hết chuyện để nói nên nói lung tung à? sau lưng nàng còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh như băng đang nhìn nàng c h ầ m c h ầ m của người nào đó đúng là trước có sói sau có hổ khổ sở chết đi được mộ dung thiên thu nhìn bách lý kinh hồng một lúc lâu đến khi nhìn thấy đôi mắt màu bạc của hắn hắn ta thoáng sững người một chút hình như hắn ta đã từng nghe nói ai ở đâu đó có tròng mắt màu bạc nhưng nhất thời không nhớ ra được vì thế hắn ra càng quan sát bách lý kinh hồng kỹ hơn y ế n khanh vị họ hàng xa này của khanh nhìn thấy chấm cũng không hành lễ sao đôi mắt màu xanh biết như lóe lên vẻ âm u giọng điệu ẩn chứa sự tàn độc xem ra hôm nay hắn ta quyết tâm muốn làm khó dễ bách lý kinh hồng nam cung cẩm hơi khược lại làm sao nàng nói với mộ dung thiên thu rằng nam nhạc hoàng lén đến tây võ được nếu nói vậy bản thân mình cũng khó tránh khỏi bị liên lụy vì thế nam cung cẩm do dự một lúc rồi liếc bách lý kinh hồng một cái đắp chân hắn không tiện quỷ xuống hành lễ đây chắc chắn là lời bịa i đặt vớ vẩn nhất mà mộ dung thiên thu từng nghe sắc mặt bách lý kinh hồng cũng càng ngày càng đen đen ý ỉa như vật thể khó gọi tên trong hố xí vậy chỉ trong giây lát mà mình lại từ người đàn ông của nàng biến thành người họ hàng xa đi đứng bất tiện sao mà tên mộ dung thiên thu này cứ mở miệng ra là yến khanh yến khanh thân thân mật mật sự đối lập rõ rệt như vậy thì sao hắn không bước h ỏ a cho được đôi mắt màu xanh biết nhìn chằm chằm bách lý kinh hồng trực giác nói cho hắn ta biết người đàn ông này không đơn giản đương nhiên việc khiến hắn ta càng bất mãn hơn đó là sự mờ ám mơ mơ hồ hồ giữa hắn và yến kinh hồng khiến hắn ta thấy rất khó chịu ngươi không phải là người tây võ hoàng thượng có chuyện gì cứ hỏi thần là được vị họ hàng này của thần rất n h á t gan không biết t a n ó i sợ sẽ bất kính với hoàng thượng tiếp tục bịa đặt nàng không thể để cho tên kiêu ngạo này nói ra mấy lời không nên nói được n h á t gan khoe mắt mộ dung thiên thu k h ẽ giật giật người đàn ông đó nhìn có vẻ gì là nhát gan không đôi mắt màu bạc thi thoảng lại nhìn mình thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh thờ ơ nhưng thực ra lại như có luồng khí lạnh vây quanh h á n ta còn nghi ngờ rằng nếu không phải vì có yến kinh hồng đang ở đây thì liệu có phải người đàn ông này sẽ lôi cổ mình ra ngoài đánh cho một trận không người như vậy mà còn nói là nhát gan sao phong và tu cũng cảm thấy choáng váng l ặ n g lặng liếc nhìn sắc mặt chủ nhân nhà mình sao cứ có cảm giác yên lặng trước cơn báo vậy nhỉ ở tây võ mà đối đầu với mộ dung thiên thu tuyệt đối không phải chuyện hay hoàng thượng ngài phải bình tĩnh một chút ba mà sau khi nghe nam cung cẩm nói vậy bách lý kinh hồng lại không hề tức giận đôi môi mỏng còn k h ẽ n ế c lên cười như có như không nàng nói hắn nhát gan cũng không phải thực sự khinh thường hắn mà là đang bảo vệ hắn hắn tin rằng không chỉ mình hắn nhận ra điều này ngay cả mộ dung thiên thu cũng nhận ra quả nhiên ánh mắt không vui của mộ dung thiên thu lại hướng về phía nam cung cẩm tiến khanh bảo vệ hắn như vậy sao hoàng thượng nói vậy là sao thần không hiểu giả ngu triệt đề mộ dung thiên thu phát nản còn bách lý kinh hồng thì đầy vẻ đắc ý vậy yến khanh cho c h ấ m mượn vị bằng hữu kia mấy ngày được không c h ấ m sẽ đưa hắn đi thăm thú hết phong cảnh của hoàng thành tây võ chắc chắn không bạc đ á i khách quý của yến khanh trực giác của đàn ông nói cho hắn ta biết người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cả một thêm một thiếp kia của yến kinh hồng thế nên tốt nhất là tách hắn ra khỏi yến kinh hồng nghe câu này nam cung cẩm cũng mất hứng chưa nói đến chuyện bao nhiêu lâu không gặp bách lý kinh hồng trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút nhớ mong mà chỉ c ầ nàng xét đến việc chưa biết tay mộ dung thiên thu đến dung n việc chưa mộ y có ý đồ gì, thì à n cũng không thể không đồng ý được rồi. Nàng ý quên mộ dung thiên thu là một gã đoạn tụ hôm nay bách lý kinh hồng vừa đến đây mọi đề tài của hắn ta đều xoay quanh bách lý kinh hồng nếu giao tiểu hồng hồng ra thật ai mà biết tên biến thái chết tiệt không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích này sẽ còn làm ra những chuyện cầm thú gì với tiểu hồng hồng chứ xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh vừa rồi vị họ hàng xa này của thần trước giờ vẫn giữ thân trong sạch vẫn không nên đi thì hơn hắn không có đam ngươi, ngươi ta Thiên Thu câu nhìn gì n người thân yến kinh hồng chằm chằm chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh như thường của y thì còn thoáng có vẻ căng thẳng khiến hắn ta lại càng buồn bực hơn chẳng lẽ y thì cho rằng mình muốn dẫn người đàn ông này đi thanh lâu chơi sao thấy y thì căng thẳng như vậy trong lòng hắn ta cảm thấy rất khó chịu từ sau khi tiểu tử này xuất hiện mình đã công khai ám chỉ mình muốn y rỉa bao nhiêu lần rồi bình thường y rỉa muốn gì mình liền cho y rỉa cái đó ngay cả trốn quan trường cũng luôn che chở bảo vệ cho y rỉa khiến cho y rỉa một bước lên mây nhưng mỗi lần nhìn thấy mình y rỉa luôn đầy vẻ đề phòng giờ còn căng thẳng thế kia vì một tên đàn ông không biết ở đâu l ò i r a t ê thì làm sao hắn ta có thể không bực bội cho được nam cung cẩm vừa dứt lời ánh mắt bách lý kinh hồng nhìn mộ dung thiên thu cũng thêm phần rõ xét n a m vừa rồi hắn luôn tìm kiếm cầm nhi cho nên không chú ý nhiều đến những chuyện khác chẳng lẽ mộ dung thiên thu này đoạn tụ thật sao yên khanh từ chối thẳng thừng như vậy khiến chấm r ấ t đau lòng mộ dung thiên thu giả vờ giả vịt nói miệng thì kêu đau lòng nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song đó lại khẽ nở nụ cười đầy nguy hiểm trong mắt bách lý kinh hồng nụ cười này là nhằm vào cầm nhi còn với nam cung cẩm thì tay này đang ám chỉ mình rằng nếu không giao bách lý kinh hồng ra sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ xử lý mình thầm cân nhắc một lúc lâu vẫn cảm thấy không thể giao tiểu hồng hồng cho hắn ta được nam cung cẩm nàng là người có sức chiến đấu và sinh mệnh dai dẳng như tiểu cường tuyệt đối không thể túi đầu trước thế lực thù địch con rán vì vậy hai người đều nhìn mộ dung thiên thu bằng ánh mắt bất thiện cũng không bao lâu sau hạ nhân lại tới báo đại nhân đại ca ngài tới đại ca này đương nhiên là chỉ thượng quan c ầ n duệ nam cung cẩm mừng rỡ mau mau mời đại ca ta vào lại nhớ sau khi bọn họ đến tây võ thượng quan cẩn duệ vẫn dùng thân phận huynh mội để đối xử với nàng nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn bận tâm về việc mình không muốn buông tay bách lý kinh hồng nên rất ít khi đến tìm nàng hôm nay phá lệ tới đây khiến nàng rất vui vẻ đôi mày đẹp của bách lý kinh hồng khẽ nhữ lại lần trước ở nam nhạc hắn đã gặp ca ca của c ẩ m nhi cũng chính là thượng quan cẩn duệ năm ngoái nghe nói thượng quan cẩn duệ từ quan bỏ đi thì ra cũng theo c ẩ m nhi đến tây võ thượng quan cẩn duệ cũng còn đến đây vậy mà mình lại không biết gì cả nghĩ thế trong lòng hắn càng cảm thấy buồn hơn còn mộ dung thiên thu vừa nghe đại ca hiến kinh hồng tới sắc mặt vốn đã khó coi lại càng khó coi hơn người đàn ông nhã nhặn như ngọc đó thoạt nhìn còn thâm sâu khó lường hơn cả mình lại nói tuổi tác của hai người cũng không c h ê n h nhau làm ấy nhưng đến tận bây giờ mộ dung thiên thu cũng không thể dò xét được nửa phần tính cách hay sơ hở của hắn người như vậy thật sự quá nguy hiểm với tính nết của mộ dung thiên thu thẳng tay diệt trừ hắn tất nhiên sẽ yên tâm hơn nhiều nhưng hắn lại là đại ca của yến kinh hồng không thể động thủ được nam cung cẩm quay đầu đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ như n g ầ m nghị của mộ dung thiên thu thầm giật thột trong lòng sao nàng lại quên mất nhỉ mỗi lần nhìn thấy duệ ca ca ánh mắt mộ dung thiên thu như dính chặt lấy người huynh ấy vậy giờ lại để duệ ca ca xuất hiện trước mặt tên mộ dung đ o à n tụ có khi nào tay này không kiềm chế được lại lao thẳng tới cưỡng bức h ô n g nàng vừa suy nghĩ lại vừa thầm đổ mồ hôi lạnh nhưng đứa bé con trong ngực nàng lại rất ngoan ngoãn bao nhiêu lâu mà cũng không khóc không cái gì đôi mắt xếp hẹp dài ngước lên nhìn họ như rất tò mò nhìn thế nào cũng không giống một đứa bé vừa chào đời có lẽ vì mang thai lâu hơn ba tháng nên thoạt nhìn mới bầu bính trắng trẻo hơn một chút không bao lâu sau thượng quan cẩn duệ mặc chiếc áo trường bảo màu lam nhạt bước vào dung nhan phong thần tuấn lãng thêm nụ cười mỉm trên môi hắn ung dung bước tới khiến cả gian phòng cũng như được nụ cười trên môi hắn chiếu sáng lên vậy người này luôn khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy tâm hồn thư thái thoải mái như đón một ngọn xuân vậy vì thế nam cung cẩm lại không kìm được khẽ liếc nhìn mộ dung thiên thu một cái nhìn thấy trong đôi n g ư ờ i xanh biếc của hắn ta ánh lên tia sáng nguy hiểm và đầy tính xâm chiếm khiến tín hiệu đèn đỏ trong lòng nàng cũng bị treo cao lên đúng là oan nghiệt mà không phải lãnh tử hàn cũng rất đẹp trai sao còn là đệ đệ ruột của hắn ta nữa sao hắn ta không nhắm vào lãnh tử hàn chứ đã chỉ biết bắt nạt người thật thà hiền hành như nàng hơi một tí lại giờ trò mờ ám với mình đã đành giờ đến cả chồng với đại ca mình mà hắn ta cũng không chịu buông tha nữa thượng quan cẩn duệ vốn nhận được tin mộ thiên thiên đã sinh nên mới tới thăm nhưng lại không ngờ gặp được bách lý kinh hồng ở nơi này vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn hắn ta hơi sững người một chút sau đó lập tức giấu đi tâm trạng của mình cười nói với mộ dung thiên thu thảo dân tham kiến hoàng thượng thượng quan cẩn duệ là vậy từ trước đến nay đều khéo léo ứng phó với mọi hoàn cảnh biết làm thế nào là tốt nhất cho mình trong tình huống không động chạm đến giới hạn thì sẵn sàng túi đầu với người khác mà cũng chỉ có người biết túi đầu mới có thể giấu mình dễ dàng hơn một chút tiên sinh đứng lên đi nếu đã là đại ca của yến khanh thì sau này thấy chấm cũng không cần khách sáo như thế nữa mộ dung thiên thu cười nói nhưng nụ cười lại không sâu đến đáy mắt khoe môi nam cung c ẩ m khẽ run lên thấy chưa tay này lại bắt đầu lôi kéo tiếp cận trai đẹp rồi đấy lệ nghĩa không thể bỏ qua được h á n cười nhã nhặn cũng không bận tâm đến lời của mộ dung thiên thu vì thế trong phòng này liền có ba người đàn ông tuấn tú tuyệt mỹ còn thêm một tay giả trai yêu kiều xinh đẹp tình hình lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng bách lý kinh hồng cũng cảm thấy thượng quan cẩn duệ có vẻ xa cách với mình hoàn toàn khác hẳn thái độ khi gặp mặt ở nam nhạc lần trước nhưng bách lý kinh hồng không mấy quan tâm dù sao hắn cũng không quá thích người được gọi là ca ca này của cầm nhi ca ca ư. ha hoa, hoa hoa tiểu kinh lan trợn khóc và lên cậu nhóc vừa khóc nam cung cẩm sợ trắng bệnh mặt mũi lật qua lật lại đứa bé nhìn mấy lần cũng không phát hiện có vấn đề gì sao thế này người đâu người đâu mau đi mời đại phu một vạch đen chạy thẳng xuống sau gãy quản gia tướng ra chắc là công tử đói bụng nên mới khóc không cần mới đại phu bình thường không phải tướng ra rất thông minh nhanh trí sao sao lại phạm sai lầm sơ đẳng thế này nghe vậy nam cung cẩm cuống quít thậm chí còn lười cả chào hỏi ba người kia bế quân kinh lan lao vội về phía phòng mộ thiên thiên bước chân vô cùng gấp gáp đôi mắt xanh biếc của mộ dung thiên thu lại hiện lên vẻ không vui xem ra hắn ta quá dung túng tiểu tử này rồi bây giờ còn chẳng có chút quy củ nào nữa ba bách lý kinh hồng thì cảm thấy trong lòng hơi chua chua cầm nhi vẫn luôn nói rất ghét quân lâm uyên nhưng bây giờ lại đối xử tốt với con trai của hắn ta như vậy làm sao hắn không ăn giấm không ghen cho được hắn thực sự rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mới có thể khiến cho mối quan hệ của bọn họ tốt như thế thậm chí đứa bé kia chỉ vừa khóc mấy tiếng nàng đã bỏ rơi luôn cả mình lúc đi còn chẳng kịp nhìn mình lấy một cái nghĩ tới đây trong tim của hắn lập tức rất khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt người bình tĩnh duy nhất là thượng quan cần duệ hắn ta biết hết mọi chuyện giữa cẩm cẩm và quân lâm uyên với tính cách trọng tình trọng nghĩa của cẩm cẩm nàng không thể nào không báo đáp thân tình lớn như thế của quân lâm uyên ngay cả mất mạng vì đứa bé kia nàng cũng c a m l ò n g thế nên biểu hiện như hiện giờ cũng chẳng phải chuyện gì to t á c hắn ta quay sang nhìn thấy ngay ánh mắt không vui của bách lý kinh hồng không biết vì sao nhìn hắn như vậy hắn ta lại cảm thấy vui vẻ khó tả cũng không nên để người đàn ông này quá thuận buồn xuôi gió được từ rất xa mộ thiên thiên đã nghe thấy tiếng khóc của quân kinh lan rồi mẫu tử liền tâm khiến nàng nghe mà s ó t lòng thấy nam cung cầm ôm đứa bé lao vội vào vân rảo hề bước lên trước hỏi tướng công đứa bé sao thế giả vờ làm vợ chồng lâu ngày nên nàng gọi câu tướng công cũng rất thuận miệng chắc là đói bụng nam cung cẩm vội vội vàng vàng nói rồi đưa đứa bé đến trước mặt mộ thiên thiên nàng biết cho bú chứ nàng hỏi không chút e r è mộ thiên thiên hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đón lấy đứa bé hởi á o bắt đầu cho đứa bé bú sữa đúng là tiểu kinh lan bị đói thật vừa ngậm vào liền uống ngon lành không khóc không q u a y nữa khiến tâm trạng căng thẳng vừa rồi của nam cung cẩm cũng nguôi giận tình mẫu tử như toát ra từ người mộ thiên, thiên thoạt nhìn vô cùng ấm áp ta vốn định nhân lúc rảnh rỗi đưa tên nhóc này ra ngoài khoe khoang một phen xem ra không được rồi nếu cứ hở một chút lại khóc thì ông đây mất hết thể diện mất có điều lần trước đã nói rồi có nên tìm mấy bà v ũ cho thằng bé không không thể không nói đứa bé chỉ vừa khóc đã khiến tim nam cung cẩm thắt hết cả lại nếu khóc thêm vài lần nữa ai mà biết được liệu nàng có phát bệnh tim luôn hay không nhất định phải tìm bà v ũ ạ quản gia đứng bên cạnh nói trên bảo làm gì có gia đình giàu có nào không dùng bà v ũ nam cung cẩm trầm ngâm một lát rồi phân phó vậy đi tìm cho bản quan tìm khoảng mười bốn hai mươi người nhớ rõ phải là người không ốm không đau cơ thể mạnh khỏe mới được phép cho con trai ta bú vâng mười bốn hai mươi người tướng ra muốn làm tiểu công tử no chết hay sao nhưng lão cũng không thể can thiệp vào ý kiến của chủ nhân được lão đáp rồi lập tức xuất môn lo liệu đi chưa được mấy bước lão lại nghe tiếng nam cung cẩm truyền tới nhớ là phải tìm bà vú mặt mày xinh xắn chiều cao vừa phải tốt nhất là chưa từng cho con bú độ tinh khiết và dinh dưỡng của sữa mới tương đối cao được tốt nhất là có chút công phu để đỡ làm con ta ngã còn nữa công phu cũng không thể quá cao nếu quá cao mạnh tay quá sẽ làm con ta bị thương mất quản gia như hóa đá ngoài cửa ngài tìm bà v ũ hay tìm cái gì vậy t h ư ớ n g gia có cần phải thế không nghe thấy lời bản con chưa không nghe tiếng đáp nam cung cẩm không nhịn được lại hỏi thêm quản gia vội gật đầu nghe rồi nghe rồi lão nô lập tức đi ngay đi nhanh về nhanh nếu để con ta bị đói bản quan sẽ thu lại t r ư ớ c quản gia của ngươi vâng lao quản gia vốn đã hơn năm mươi tuổi t r ậ t hăng máu như đánh tiết gà chạy ầm ầm ra ngoài cửa từ trước đến nay tướng gia vẫn luôn rất thân thiện với hạ nhân hôm nay lần đầu tiên nói ra câu như vậy xem ra đúng là tướng gia rất coi trọng tiểu công tử đám hạ nhân lui tới nhìn thấy quản gia chạy vèo qua như gió liền ngạc nhiên hỏi nhau hạ nhân giáp có phải quản gia không hạ nhân ất hình như vậy sao tự dưng lại chạy nhanh thế chắc trong nhà quản gia có người chết dầm tiếng quản gia vấp ngã xuống đất ở cách đó không xa cũng đúng lúc đó ba người mộ dung thiên thu đợi mãi không thấy nam cung cẩm đâu nên đều cùng đi tới đây từ xa đã nghe thấy mấy lời nàng dặn dò quản gia này nọ trên người bách ly kinh hồng thoáng tỏa ra chút ghen tuông đôi ngươi xanh b i ế c của mộ dung thiên thu lại lóe lên tia sáng khó hiểu thượng quan cẩn duệ liếc nhìn hai người trên môi vẫn nở nụ cười nhã nhặn như có vẻ rất thoải mái ba người vừa đi tới nam cung cẩm mới chợt nhớ ra vừa rồi mình đi vội quá quên bén mất pho đại phật mộ dung thiên thu này nàng vội không người xin lỗi vừa rồi thần thất lễ quá xin hoàng thượng thứ tội thấy dáng vẻ ngoan ngoãn túi đầu này của nàng tâm trạng của mộ dung thiên thu mới thoải mái hơn một chút nụ cười âm ú khẽ nở trên môi bước tới trước mặt nam cung cẩm nói tiến khanh không cần khách khí như thế khanh biết chấm sẽ không giận khanh mà nghe câu này nam cung cẩm chỉ cảm thấy g i ậ n hết cả người sao nghe mờ ám quá vậy ngay sau đó sắc mặt bách ly kinh hồng nhìn nàng cũng lạnh hẳn đi cũng thầm hiểu được những tin đồn kia từ đâu mà ra nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ phẩy tay háo bỏ đi nhưng hiện giờ nếu hắn bỏ đi chẳng phải sẽ khiến tay mộ dung thiên thu kia được lợi hay sao đôi môi mỏng mấp máy định nói gì đó lại nghe nam cung cẩm nói trước tạ ơn hoàng thượng ưu ái có điều hoàng thượng bận rộn quốc sự thần nghĩ vì sự an nguy và phồn mình của tây võ hay là ngài hồi cung trước đi khanh đội trẫm mộ dung thiên thu n h ú n mày đôi mắt xanh biết thoáng hiện lên vẻ hung tàn to gan thật xem ra hắn ta quá dung túng tiểu tử này mà luồng áp khí mạnh mẽ ép xuống cơ thể nhỏ x i n h của nam cung cẩm nàng thực sự muốn hét tầm lên rằng đúng thế ta đang đuổi ngươi đấy nhưng cuối cùng vẫn trả lời rất xúc tích thần không c o i ý đó chỉ là gần đây trong triều khá nhiều chuyện p h i ề n phước nhất là vừa rồi thần lại giết kinh triệu phủ doãn trong lúc nóng giận việc này khá phức tạp chắc hẳn cũng khiến hoàng quý phi nương nương không vui chưa biết chừng còn xin hoàng thượng đòi lại công bằng cho nàng ta đến lúc đó xin hoàng thượng thứ tội gỡ rối giúp thần ngay cả hoàng hậu của c h â m còn đứng về phía khanh mà khanh phải sợ một hoàng quý phi nhỏ bé sao mộ dung thiên thu n h ư ớ n g mày giọng nói âm ủ mang theo cảm giác hung tàn tiểu tử này muốn đuổi mình đi ạ sao hả đuổi mình đi rồi để y thì trái ôm phải ấ p chứ gì một thêm một thiếp không đủ còn thêm cả hai gã đàn ông này nữa ạ ba hoàng hậu chỉ đứng về phía chính nghĩa chứ không phải đứng về phía thần câu này của nàng rất nghệ thuật vừa có thể nói rõ rằng nàng và hoàng hậu không có quan hệ gì bất chính cũng thể hiện rõ nàng là phía chính nghĩa mộ dung thiên thu bước tới sát nàng nếu chấm không muốn đi thì sao một bàn tay chợt chặn giữa hai người họ kéo nam cung cẩm rời xa ra khỏi mộ dung thiên thu khuôn mặt vẫn lãnh đạm như trước không nói câu nào chỉ lạnh lùng nhìn mộ dung thiên thu hắn không biết nàng định làm gì vì sao lại tới tây võ làm thừa tướng nhưng hắn biết nếu mình nói sai sẽ hủy hoại kế hoạch của nàng trong phút chốc vì vậy hắn không nói gì nhiều có điều hắn cũng không thể đứng trơ mắt nhìn mộ dung thiên thu đứng sát gần cẩm nhi như vậy tây võ hoàng tự trọng năm chữ l ệ n h lùng phát ra từ miệng hắn ngữ điệu vốn bình thản thở lại khiến mộ dung thiên thu nhận ra cảm giác khiêu khích nồng đậm hắn ta nhìn sắc mặt lúng túng của yến kinh hồng một cái rồi lại nhìn về phía bách lý kinh hồng như c ư ờ i như không nói yến khanh vị này thực sự chỉ là họ hàng xa của khanh sao khởi bẩm hoàng thượng đúng là thế ạ nam cung cẩm vừa nói vừa gật đầu ban nay đã nói phải giờ lại bảo không chẳng phải sẽ thành khi quân phạm thượng sao nàng đâu có ngu như thế nhưng trong mắt bách lý kinh hồng thì câu này của nàng là vì muốn phủi sạch mối quan hệ với mình hắn quay đầu thản nhiên nhìn nàng trong mắt đã ẩn chứa chút giận dữ kẹp giữa hai người thế này khiến nam cung cẩm phát bực mình suýt thì buột miệng chửi đậu xanh rau má nhưng may mà quản gia quay lại đúng lúc còn có cả một nhóm đông v ũ em đi theo túi người hành lễ hoàng thượng tướng ra nhóm bà v ũ biết mình có thể nhìn thấy mỹ tướng của lòng mình cũng đã mừng phát điên lên rồi không ngờ hoàng thượng lại cũng ở đây liền vội vàng quỳ xuống dân phụ bái kiến hoàng thượng vừa nhìn lướt qua mấy người đó nam cung cẩm đã khẽ nhữ mày mộ dung thiên thu không mấy bận tâm nói đứng lên đi khẩu khí này cũng khiến mấy bà v ũ dần dần bình tĩnh lại đây là lần đầu tiên các bà v ũ được nhìn thấy hoàng thượng nên đều run lẩy bẩy túi đầu đứng sang một bên không dám nói một lời nam cung cầm bước vài bước tới chỉ vào mấy người đang run rẩy kia các ngươi về được rồi mấy bà vũ kia ngẩn ra hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì ngay sau đó nam cung cầm lại chỉ sang hai bà vũ bên cạnh các ngươi cũng có thể quay về quản gia không đồng ý nói tướng ra họ đều là bà vũ tốt nhất kinh thành vừa thấy hoàng thượng đã sợ hãi như vậy nếu sau này ôm con trai bản quan mà cũng sợ như lá dụng trong gió thu thế kia làm con ta hoảng hốt thì làm sao nam cung cẩm không vui nói lá dụng trong gió thu mấy người đàn ông nhìn sang đám vu em nhớ tới dáng vẻ run lẩy bẩy vừa rồi của họ trong lòng cũng cảm thấy ví von rất chính xác nhưng dùng lý do này để đổi người có phải là quá cẩn thận không quản gia thực sự không kìm được nhắc tướng ra hoàng thượng đâu có thường xuyên tới ạ nói xong chính lao cũng hơi sợ hãi dù sao trước mặt hoàng thượng mà nói câu này có khác gì muốn chết đâu chỉ cần là chuyện có thể xảy ra bản quan cũng không thể để nó phát sinh được đôi mày thanh tú nhíu chặt lại trên mặt toát ra khi khái hào hùng cùng vẻ mất kiên nhẫn quản gia không thể nói gì lại đành đáp vâng n a m cung cẩm lại quan sát kỹ càng mấy người còn lại một phen sau đó chỉ vào một người hơi béo người này không được béo như thế chắc chắn sẽ rất mạnh tay nếu làm đau con trai nàng thì sao một lát sau nàng lại chỉ một người khác người này cũng không được bách lý kinh hồng ở cách đó không xa nhìn cảnh này chỉ thấy toàn thân mình như ngập trong giấm chua chẳng phải chỉ là con trai của quân lâm viên thôi sao việc gì nàng phải bận tâm đến mức đó ngay cả tìm v ũ em mà cũng kỹ càng đến vậy mộ dung thiên thu nhìn lại càng thấy khó chịu tuy hắn ta thường xuyên t r e o chọc người thanh niên này chẳng qua là vì thấy thú vị thôi nhưng bao nhiêu lâu nay không được chút lợi nào đã đành không đạt được mục đích muốn nếm thử mùi vị của bé con này thì chớ hôm nay còn phải chứng kiến y lý quan tâm đến đứa con mà phu nhân y lý sinh ra như thế trong lòng hắn ta vui được mới là lạ hắn ta hơi bực bội nói nếu muốn tìm bà v ũ tốt thì dùng người trong hoàng cung cũng được các bà v ũ trong cung đều đã được chọn lọc qua hàng ngàn hàng vạn người đương nhiên phải tốt hơn bên ngoài hai mắt nam cung cẩm sáng rực lên bước nhanh tới kích động nói với mộ dung thiên thu vậy thần tạ ơn hoàng thượng mộ dung thiên thu thấy nàng cao hứng như vậy bèn bước gần thêm hỏi yến k h a n h định tạ ơn chấm như thế nào sắc mặt bách lý kinh hồng đen sắm lại chỉ là mấy bà v ũ thôi mà có cần phải đứng gần như thế không ạc nam cung cầm giả vờ ho khẽ một tiếng lẳng lặng kéo giãn khoảng cách giữa hai người nói vậy thần mời hoàng thượng một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn được không ngoài mặt nàng cũng không có cảm xúc gì quá mức trong lòng lại thầm t r à o nước mắt con mẹ nó chứ rốt cuộc là chuyện gì thế này may mà lãnh tử hàn không ở đây nếu không hôm nay sẽ còn lọt nữa vậy thì chấm đành cung kính không bằng tuân mệnh mộ dung thiên thu rất dễ nói chuyện đồng ý ngay lập tức thật ra thứ hắn ta càng muốn ăn hơn là người nào đó cơ đồng ý xong hắn ta quay đầu nói với hạ nhân bên cạnh quay về hoàng cung phái mấy vũ em lại đây vâng tiểu thái dám đáp lời xong vội vàng rời đi trong lòng thầm nghĩ thừa tướng đại nhân có thể d i ệ n thật ngay cả vũ em trong hoàng cung mà hoàng thượng cũng có thể cho y hề mượn được đúng là từ xưa đến giờ chưa từng có nam cung cẩm nhìn mấy b à vũ còn lại thêm một lúc nữa cuối cùng chỉ giữ lại ba người có thoạt nhìn tổng thể đều có vẻ ổn nhất rồi đuổi hết những người kia đi ngay đây chỉ cần các ngươi chăm sóc con trai bản quan cho thật tốt một tháng bản quan sẽ cho các ngươi một trăm lượng nàng vừa dứt lời mấy bà v ũ đều ngỡ ngàng một trăm lượng đúng là giá trên trời thưa tướng đại nhân điên rồi sao nàng cung cẩm cũng hiểu được sự kích động của họ một trăm lượng nếu đổi sang nhân dân tệ thì đại khái bằng khoảng năm vạn tệ làm v ũ em mà được lương cao như vậy chắc chắn là xưa nay chưa từng có ngay cả nam cung cẩm làm thừa tướng cũng chỉ được ba nghìn lượng đ ồ n g lộc mỗi tháng ba bà vú này đã dùng hết một phần mười đ ồ n g lộc của nàng điều này cũng chứng tỏ nàng coi trọng chuyện này đến mức nào mộ dung thiên thu lườm nàng một cái thừa tướng đại nhân ra tay hào p h o n g quá tiểu tử này g i u nhỉ ngay cả vú em trong hoàng cung phân theo cấp bậc thì cấp cao nhất cũng chỉ được ba mươi lượng một tháng con trai bảo bối của thần đương nhiên không thể xảy ra chút sơ s u ấ t nào hết nàng không e rẽ thẳng thắn thể hiện sự quan tâm của mình đối với đứa bé này đồng thời cũng đang cảnh cáo bách lý kinh hồng và mộ dung thiên thu đừng cho rằng nàng không nhận ra ánh mắt của hai tên này nhìn quân kinh lan xấu xa như thế nào sắc mặt nàng cũng không quá thân thiện nếu ai dám động vào đứa bé này nàng thề sẽ hủy diệt bọn họ mộ dung thiên thu thử thăm dò nếu chấm gây bất lợi cho đứa bé này thì sao vậy thì cứ bước qua thi thể thần đã nàng không người đáp những lời này hoàn toàn như một sự khiêu khích với uy quyền của đấng quân vương nhưng nàng hoàn toàn không có ý nhung bước trên mặt cũng t h o a n g có vẻ lạnh lùng không che giấu được đáy mắt mộ dung thiên thu hơi ánh lên giận dữ nhưng nhanh chóng thu lại l à quân vương đương nhiên không thích có người uy hiếp mình dù là yến kinh hồng cũng không ngoại lệ bách lý kinh hồng vô cùng khó chịu trừ bạc ra hắn chưa từng thấy nàng quan tâm đến thứ gì như vậy chẳng phải đã nói rõ r à n g trong mắt nàng mình còn không quan trọng bằng sao hoặc nên nói là đứa bé kia thậm chí còn quan trọng hơn cả mình đ á m quản gia hạ nhân bên cạnh đều toát mồ hôi lạnh vì sự to gan của thừa tướng đại nhân dám khiêu khích hoàng thượng như vậy không biết nên nói rằng y không biết sống chết hay nên khen ngợi sự dũng cảm của y h ở đây khi bầu không khí đang dương cung tuất kiếm thượng quan cẩn duệ trợn cười nói hoàng thượng chỉ đùa chút thôi mà cần gì phải nghiêm túc thế nghe hắn nói vậy bầu không khí cũng dịu xuống mộ dung thiên thu cười đáp từ bao giờ mà thừa tướng đại nhân c ủ a chấm lại thiếu máu hài h ư ớ vậy thân cũng chỉ đùa với hoàng thượng thôi mà lúc này nam cung cẩm mới đón lời nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là đùa giỡn nếu không thể bảo vệ an toàn được cho con trai của quân lâm nguyên thì nàng còn sống làm gì nữa đôi người xanh biếc của mộ dung thiên thu ánh lên vẻ nguy hiểm hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa nhưng bàn tay giấu dưới lớp tay háo b à o rộng đã lặng lẽ xoay ban chỉ trên ngón tay cái người nào hiểu hắn ta cũng đều biết đây là biểu hiện của việc hắn ta đã tức giận nam cung cẩm cũng không phải kẻ ngu chỉ tới mức độ nào đó đương nhiên cũng không tiếp tục dây dưa mấy chuyện này nữa quay đầu nói với quản gia g mau đi chuẩn bị đồ ăn đi quản gia g gật đầu đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống mộ dung thiên thu nhìn bách lý kinh hồng hỏi hôm nay phu nhân yến khanh sinh con chắc tối nay yến khanh phải ở bên phu nhân chứ nhỉ câu này rõ ràng muốn khiêu khích bách lý kinh hồng bách lý kinh hồng sao có thể không đoán được ý hắn ta hắn phá lệ lên tiếng đáp tại hạ và thừa tướng đã lâu không gặp tối nay ý ý sẽ ở bên tại hạ mới phải một vạch đen sổ thẳng xuống sau gáy nam cung cẩm hàng này có thể đừng nói mấy câu mờ ám như vậy được không có khác nào nói cho tên mộ dung đoạn tụ kêu biết mình thực sự có đam mê về khoản đó sao yến khanh thấy thế nào hắn ta không nhìn bách lý kinh hồng nữa mà quay sang nhìn nam cung cẩm chờ câu trả lời của y ỉ nam cung cẩm ho k h ẽ mấy tiếng rồi vô cùng lúng túng đáp đương nhiên là ở bên phu còn chưa nói thế từ phu nhân đã thấy ánh mắt lạnh băng của người nào đó quét tới toàn thân nàng run lên lập tức sửa lại ở bên biểu hình phương xa của thần rồi dù sao chúng thần cũng đã rất lâu không gặp nhau phải nâng cốc tâm sự một phen chứ nhưng hoàn toàn là tình cảm trong sáng tình cảm cực kỳ trong sáng thuần khiết nàng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại càng khiến người ta có cảm giác giấu đầu hở đôi hơn nhưng bách lý kinh hồng đã cảm thấy hài lòng rồi dù sao hắn cũng không muốn mộ dung thiên thu nghị cẩm nhi là đoạt tụ đến lúc đó chỉ càng phiền phức hơn dường như mộ dung thiên thu hơi ghen tức sao chưa từng thấy yến khanh nhiệt tình với chấm như thế bao giờ nhỉ làm sao dám nhiệt tình với ngươi chứ nhiệt tình với ngươi thì bà đây chỉ có nước thất thân và mất mạng thôi nữ giả nam đến thi c h ẳ n g nguyên đây là tội khi quân là tội lớn đủ để bị c h u di cựu tộc đó là vì thân phận của hoàng thượng vô cùng cao quý đương nhiên thần không dám quá đà mộ dung thiên thu còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy bên cạnh còn có hai người thừa đứng đó nên không nói thêm nữa có điều ánh mắt nhìn nam cung cẩm lại càng biến đổi kỳ quái hơn đôi ngươi màu xanh biết như pha thêm sắc vàng kim mang theo dục vọng chinh phục và hoang dã cực mạnh hắn ta từ từ bước tới bên nam cung cẩm dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói hiến khanh rồi sẽ có một ngày chấm khiến khanh chủ động nằm trên giường c h ẫ m sau đó nhìn thấy đồng tử nam cung cẩm co lại như có vẻ rất kinh ngạc hắn ta hài lòng cười to lên mấy tiếng mộ dung đoạn tụ đã từng biểu lộ ý đồ này với nàng rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta nói thẳng thừng ra như vậy nam cung cẩm mỉm cười vợ như không nghe thấy không bao lâu sau nhìn thấy vân dạo hề đi từ trong nhà ra nàng liền hỏi kinh lan thế nào rồi đã ngủ rồi một năm trôi qua quân tử mạch trưởng thành hơn rất nhiều tuy vẫn đơn giản như trước nhưng tính cách cũng dần trầm lắng lại nam cung cầm khẽ gật đầu đôi môi khẽ n ở nụ cười trẻ con hạnh phúc thật đói là khóc ăn no là ngủ mà nàng chắc chắn sẽ dùng đôi bàn tay của mình để mở ra cả một khoảng trời cho đứa bé lớn lên thật vui vẻ hạnh phúc tướng ra đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi mọi người dùng cơm luôn bây giờ chứ ạ hạ nhân tới bẩm báo nam cung cẩm kính cẩn nói với mộ dung thiên thu hoàng thượng ngài thấy sao vậy thì ăn đi chấp cũng đói rồi h á n ta vừa dứt lời hạ nhân lập tức chạy trước dẫn đường mọi người cùng đi về phía phòng ăn trên đường đi nam cung cẩm đều liếc nhìn bách lý kinh hồng nhưng không biết hôm nay bách lý kinh hồng bị chuyện gì kích thích nên chưa từng cho nam cung cẩm một ánh mắt tử tế nào thậm chí còn không thèm liếc nàng lấy một cái hơn nữa nhìn s ắ c mặt còn có vẻ tức giận chỉ có thượng quan cẩn duệ là luôn mỉm cười với nam cung cẩm dọc đường đi nét mặt của hắn đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái